như lai nhất định phải bại mười bốn chương ba trăm chín mươi một không lạc đường hào quang cùng tiếng nổ mạnh không dứt bên tai trên đường người đều chạy trở về nhà trong tiểu lâu một khách hàng đều không có tiểu nhị đứng ở cửa tẻ nhạt đánh tới ngáp n à y x é t đánh thật là khủng bố hắn nhìn phía xa ánh sáng nói thầm vào lúc này một vị t ử mi thiện mục lão hòa thượng mang theo tiểu hòa thượng từ trên đường cách trống không đi tới ngày hôm nay khai trương sao lão hòa thượng hỏi dò tiểu lâu tiểu nhị có khách quan xin mời vào tiểu nhị s ư ờ n g sốt một chút lập tức xin mời bọn họ tiến vào tiệm trường lão nghĩ điểm gì đó tiểu nhị vừa dâng trà vừa nói đến ba mươi bánh màn thầu lão hòa thượng nói rằng không thành vấn đề tiểu nhì vui sướng hài lòng đi rồi biết sau. hòa thượng này thật là có thể ăn. bánh màn thầu tuy rằng không phải thứ gì đáng tiền. nhưng ba mươi cũng không thiếu. sư phụ, cái kia xá lời thật sẽ tới trong này sao. tiểu hòa thượng xem bốn phía không ai. liền hướng lão hòa thượng hỏi. sẽ đến. lão hòa thượng đông lai phật tổ cười trả lời. phật tổ tính toán vô song. Hắn nếu để chúng ta ở đây chờ đợi, liền khẳng định không sai. ồ, tiểu hòa thượng gật gật đầu. Sau đó lại hỏi, bên ngoài chiến đấu kịch liệt như vậy, tại sao phàm nhân không có phát hiện, có đại thần thông giả che đậy nơi đó chiến đấu, đông lai phật tổ trả lời. Sau đó khẽ cao mày, nhưng không phải câu trần đại đế. Hắn nhìn về phía chỗ kia, trong ánh mắt hơi nghi hoạt một chút. Hoa quả sơn trừ bỏ câu trần đại đế. còn phái người nào lại đây. Hắn không có tìm được đáp án. nhưng cũng nhận biết được có một cái nhìn quen mắt h ò a thượng từ cửa thành đi vào. Kim t h i ề n tử, đông lai phật tổ cả kinh. Kim t h i ề n tử tại sao lại ở chỗ này. nhưng rất nhanh. Hắn liền lại bỏ đi điều phán đoán này. không, vậy không phải kim t h i ề n tử. ồ, tiểu nhì xem nhìn bên ngoài xuất hiện một cái khác hòa thượng, lập tức chạy ra ngoài, vị trưởng lão này, lứ đồ mệt nhọc, ngươi cũng phải đến ăn một chút gì sao. được, hòa thượng gật đầu. hắn theo tiểu nhị đi vào tiểu lâu, cho ta mấy đĩa thức ăn chay, lại cho một ít rượu trái cây. nơi này có đào tiểu sao. có, có. tiểu nhị liền vội vàng gật đầu. hắn xuống bưng tới đào tiểu. hòa thượng chỉ có một người ở nơi đó hét lên. kim thiền t ử không uống rượu. quả thực không phải hắn, đông lai phật tổ nghĩ, sau đó thu hồi tầm mắt, hắn mới vừa ăn mấy cái bánh bao, bỗng nhiên có một trận gió mạnh từ bên ngoài thổi tới, oanh oanh liệt liệt đem nóc nhà hất bay rồi, t ư ở n lâu tiểu n h ị g i í p gào lên víu trên đất, nóc nhà cột nhà từ hắn đỉnh đầu gãy vỡ, rớt xuống, đông lai phật tổ giơ tay lên, vừa định cứu người, tiểu nhì bên cạnh chợt xuất hiện một cái bóng mờ dối tay vung một cái liền đem cột nhà rời rồi t ư ở lâu khói lửa tàn đi sau nơi này không có một người bị thương hóa ra là hắn đông lai phật tổ biết là ai ở che lớp chiến đấu rồi ngươi nói tới ai sư phụ tiểu hoa thượng hỏi thanh hoa đại đế đông lai phật tổ trả lời trong chiến đấu luôn có lan đến nhưng có hóa thân ngàn vạn thanh hoa đại đế ở đây, liền không cần lo lắng xúc phạm tới phàm nhân rồi. đông lai phật tổ lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía đang uống rượu tuổi trẻ hòa thượng, vừa nãy nóc nhà bị hất bay thời điểm, có một ít gạch vụn đổi hướng hòa thượng, hòa thượng xem cũng không thấy, liền có một đạo phật quang ngăn cản những kia gạch vụn, người kia không phải phàm nhân, Đông lai phật tổ có chút nhìn không thấu hòa thượng này, nhưng hắn biết, hòa thượng này phật pháp trình độ sâu, khả năng không thua với kim thiền tử, đến tột cùng là ai. Đông lai phật tổ ở trong trí nhớ tìm kiếm, dĩ nhiên không tìm được người quen biết, linh sơn phật tổ bồ tát hắn đều biết, có thể chưa từng gặp nhân vật như vậy. Hắn đứng lên, hướng về tuổi trẻ hòa thượng đi đến, Trưởng lão đến từ phương nào, đông lai phật tổ khách khí hỏi, đông hải, hòa thượng trả lời, đông lai phật tổ thầm nghĩ quả nhiên, sau đó ở hòa thượng bên người ngồi xuống, cùng hắn tán gấu lên, hai người tán gấu chính là một ít kinh phật, tuổi trẻ hòa thượng phật pháp trình độ cực sâu, đông lai phật tổ tán gấu đến rất vui vẻ, bất quá loáng thoáng, Hắn phát hiện vị này hòa thượng đối với hiện nay phật pháp có mang một luồng chẳng đáng, lẽ nào là Hắn, đông lai phật tổ trong lòng có suy đoán, đông hải trừ bỏ kim thiền tử, chỉ có một người phật pháp có cớ này trình độ. Sư phụ, lúc này, tiểu hòa thượng lôi kéo đông lai phật tổ ốm tay áo, vé vào lỗ tai Hắn thấp dọn g nói rằng, phật tổ đèn lồng sáng, ồ, Đông lai phật tổ phủi một mắt bên hông nhân trùng túi. trong túi có một tràn phật tổ ban tặng đèn lồng. đương đại tôn xá lời tới gần thời điểm. liền có thể phát ra cảm ứng ánh sáng. Đông lai phật tổ đứng dậy chuẩn bị rời đi. phật tổ quả thực thần thông hoàng đại. hòa thượng trẻ tuổi đột nhiên mở miệng. nói rằng, những b ồ tát kia bất quá chỉ là phép che mắt. hắn từ lâu suy tính ra kia xá lời trải qua chi điện. khiến ngươi ở đây chờ đợi, đông lai phật tổ quay đầu lại, tôn ngộ không cũng dự liệu được sao, bần tăng ở đây, chính là đáp án, hòa thượng trả lời, a di đà phật, đông lai phật tổ không nhìn được nở nụ cười, tam giới trí tôn tỷ thí, quả thực không phải ta chỗ có thể đoán trước, thần thông như hắn, cũng nhìn không ra tôn ngộ không cùng phật tổ là làm sao suy tính đến cái kế hoạch này, Ta có phải là cũng là Phật tổ có cũng cờ phải là là quân Đông â y đ lai phật tổ không nhìn được nghĩ đến. nhưng Hắn hiện tại càng muốn xác định tuổi trẻ hòa thượng thân phận. Trưởng lão không bằng cùng ta đồng thời về linh sơn. Đông lai phật tổ hướng về hòa thượng nói rằng, lấy trưởng lão đảo hạnh, tất có thể được phật tổ trọng dụng. Phật tổ chính là du một, không thể điêu vậy. Hòa thượng nói rằng, thiên đế lấy lòng kính nể phóng tầm mắt tới tương lai con đường phật tổ lại trì trệ không tiến ngươi là vị lai chi phật lẽ ra nên cùng thiên đế đồng hành đông lai phật tổ biểu tình chìm xuống xoay người rời đi rồi tuổi trẻ hòa thượng lập tức cũng đứng dậy đi theo phía sau hắn cùng rời đi đông lai phật tổ thi pháp bỏ qua rồi hắn nhưng đi tới ngoài thành rồi lại nhìn thấy hòa thượng kia ngồi ở một khối gốc cây bên trên ánh mắt lấp lóe nhìn sang đông lai phật tổ con mắt hít lại ngươi đến tột cùng là ai ngươi không phải đã biết rồi sao hòa thượng trả lời ngươi là tôn ngộ không đông lai phật tổ rõ ràng ngươi làm sao giấu riêng được phật tổ hắn rời đi linh sơn thời gian phật tổ liền nói hắn cùng tôn ngộ không đều sẽ không hành động hai người hơi động, sẽ bị đối phương nhận biết, sớm g ử i ra xung đột, tôn ngộ không nếu ở đây, liền đại biểu hắn giấu riêng được phật tổ thăm dò, ngươi lẽ nào, đông lai phật tổ phản ứng lại, ngươi mượn dùng kim thiền tử thân thể, h ò a thượng biểu tình bỗng nhiên chìm xuống dưới, thiên đế sẽ không làm chuyện như vậy, hắn hồi đáp, ta chính là kim thiền tử, đông lai phật tổ chỉ một thoáng trở mặt, lộ làm ra một bộ nhìn thấy ruột biểu tình. Kim thiền tử, một mình ngươi lại đây, đúng, không lạc đường. Kim thiền tử rơi vào lâu dài trầm mặt, chính mình rõ ràng không có thay đổi. n à y đông lai phật tổ làm sao sẽ nhận lầm người, chẳng lẽ mình mặt còn không sánh được lạc đường sao. Kim thiền tử có chút nhận đà kích, như lai nhất định phải bại mười bốn. t r ư ơ n g ba trăm chín mươi hai quá chén ngươi tuyệt không phải kim thiền tử đông lai phật tổ rất nhanh lại nói như đinh chém sắt kim thiền tử có gì can đảm khiêng bị phật tổ n à y hòa thượng trẻ tuổi mới vừa nói phật tổ là du một làm sao có khả năng sẽ là cái kia khúm núm kim thiền tử ngươi đến t ổ cùng là ai đông lai phật tổ lại hỏi ta là kim thiền tử kim thiền tử lại đáp ta vẫn chưa khinh bị phật tổ. Hắn lạnh nhạt nói. Phật tổ là du m ụ c Linh sơn chư phật đều là. đ Ông lai phật tổ nhìn hắn một lúc. k h Ông nghĩ tới trên đời còn có gan lớn như vậy hòa thượng. Thôi, đ Ông lai phật tổ lấy ra nhân t r ù n g túi. ngươi đã lớn mật như thế. Ta liền dẫn ngươi trở về cho phật tổ nhìn. Thu, hắn đem nhân t r ù n g túi ném lên trời. n h â n t r ù n g túi cấp tốc lớn lên. biến thành một đảo to lớn sức hút vòng xoáy, hướng về kim thiền tử che quá khứ. A di đà phật, kim thiền tử hai tay tạo thành chữ thập, cũng không e ngại, to lớn sức hút đem hắn bên chân bùn đất, cây cỏ đều rút lên, nhưng kim thiền tử hai chân lại tượng cây x à cắm dễ bình thường vững vàng đứng trên mặt đất, không có nhận đến bất luận ảnh hưởng gì. Sư phụ. nhân t r ù n g đại của ngươi đối với hắn vô hiệu. Tiểu hoa thượng giật này cả mình. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đông lai phật tổ nhân t r ù n g túi không thể hút người. đông lai phật tổ cảm thấy kỳ quái. Hắn này nhân t r ù n g túi một khi mở ra. liền bồ tát cũng rất khó tránh né. Kim thiền tử mặc dù là phật tổ đồ đệ. pháp lực thâm hậu. nhưng hắn chỉ có pháp lực lại không a n hiểu sử dụng. là cái con mọt sách căn bàn không thể chống lại hắn quả nhiên không phải kim thiền tử đông lai phật tổ trong lòng càng ngày càng khẳng định hắn lại niệm một tiếng thần chú bên hông có một vệt kim quang bay ra đó là kim nao kim nao bay đến không trung đột nhiên ánh sáng đỏ như điện bắn ở kim thiền tử trên người kim thiền tử khẽ nhíu mày trên người có tia sáng phát ra ngăn cản kia đảo hồng quang, đông lai phật tổ lại đọc chú ngữ, kim nao cấp t ố t lớn lên, chia ra làm h a i hướng về kim thiền tử trái phải bao kẹt mà đi, kim thiền tử bất động như sơn, hai cái kim tha đánh vào bên cạnh hắn, bị hộ thể tiên quang ngăn trở, dĩ nhiên nửa bước không tiến, đông lai phật tổ nhận ra được dị thường, trở về, hắn thu hồi nhân t r ù n g túi cùng kim nao, nhìn kim thiền tử hỏi trên người ngươi có pháp bảo gì một cách lông khỉ kim thiền tử trả lời lông khỉ đông lai phật tổ ngẩn người của ai hỏi ra vấn đề này sau hắn lập tức liền cảm giác mình rất ngô trừ bỏ tôn ngộ không còn có ai lông lời hại như vậy đông lai phật tổ xoay người rời đi vì sao không đánh kim thiền tử hỏi ngươi ta đều làm quân cờ. đông lai phật tổ nói rằng, đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Kim thiền tử suy nghĩ một chút. nay ngược lại cũng đúng là, hắn đuổi kịp đông lai phật tổ. kia xá lợi tựa hồ đi xa rồi. phật tổ đèn lồng c h ở tối rồi. tiểu hòa thượng cũng nói. phật tổ đèn lồng ánh sáng chính đang nhanh chóng c h ở tối. nói rõ thế tôn xá lợi đang ở xa cách nơi này. ở một c â y xoa giao lộ, đông lai phật tổ cùng kim thiền tử bước chân bỗng nhiên ngừng lại, bên trái, bên phải. Hai người đồng thời nói rằng, đông lai phật tổ xoay người nhìn về phía kim thiền tử, kia xá lời không phải là vật phàm, mà là một vị thế tôn pháp lực hóa thân, chúng ta từng người tìm kiếm, kim thiền tử nói tiếp, nếu như không tìm được hắn, liền lại đến lãng phí mấy năm công phu nói rất có lý đông lai phật tổ gật đầu sau đó hướng bên trái đi đến kim thiền tử t ắ c hướng bên phải đi đến đi qua một mảnh bụi cỏ thời điểm bụi cỏ hơi loáng một cái có cái bóng lưu tại cỏ lá nước xương bên trong sư phụ đến cùng là bên kia bên trái tiểu hòa thượng hỏi dò đông lai phật tổ phật tổ nói là bên trái Đông lai phật tổ nói rằng đèn lồng chỉ dẫn phương hướng là bên trái dựa theo phương hướng này hành động chuẩn không sai vạn nhất là bên phải đây tiểu hòa thượng lại hỏi vậy thì đoạt tới Đông lai phật tổ trả lời hòa thượng kia không phải đối thủ của ta chỉ cần tìm được xá lợi ta liền có thể đoạt tới hắn vừa nói vừa ở trên tay viết hai chữ một cái chuyển chữ biến mất ở trên mặt đất một cái khác gió chữ tắc hóa thành gió nhẹ hướng về kim thiền tử đổi tới đông lai phật tổ lại nói không phải tôn ngộ không đích thân tới hòa thượng kia tất nhiên không đánh lại được ta có thể sư phụ ngươi liền tôn ngộ không lông đều phá giải không được tiểu hòa thượng nói rằng nói vậy đông lai phật tổ sầm mặt lại đó là sư phụ không có chăm chú Hắn nhưng là phật môn tương lai c h i chủ, thần thông vô địch, làm sao có khả năng đánh không lại một cọng lông. đông lai phật tổ cùng tiểu hòa thượng rất nhanh sẽ đi xa rồi. không lâu sau đó, đinh hoán cùng bảy c á c h nhện tinh đến nơi này. bên kia, đám nhện tinh nhìn chung quanh một chút, không biết đi bên nào. đinh hoán từ trên ngựa xuống, lấy ra kim chỉ nam tính toán một chút. Tiếp c hướng ỉ h bên trái, bên này, đám n h ệ n tinh đi đầu hướng bên trái đi đến, nhưng ở bên trái đi rồi không xa, đinh hoán liền phát hiện bọn họ lạc lối phương hướng rồi, đường này có quái gì đám n h ệ n tinh nói rằng, chúng ta xông vào mê trận rồi, đinh hoán trả lời, phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, nhưng mà nói đơn giản, bọn họ ở mê trong trận dòng giã háo hai giờ, mới thành công đi ra ngoài, đi ra mê trận, đinh hoán mới phát hiện trên đất có cái chuyển chữ, chính là cái chữ này để bọn họ xoay chuyển hai giờ, bảy cái n h i ệ n tinh tức s ẵ n đem chữ xóa đi rồi, nhất định có người dở trò xấu, chúng ta đuổi theo tên kia, các nàng nói rằng, không được, đinh hoán nói rằng, phía trước nhất định còn có mấy dập, chúng ta chờ các loại những người khác, còn có câu trần thượng đế, không thể đợi được. bảy c á c h nhện tinh trả lời, bọn họ muốn ngăn chủ những con lừa chọc kia, chỉ có chúng ta có cơ hội tìm tới xá lợi. ồ, các ngươi xem, các nàng bỗng nhiên chú ý xa xa có một ít người quen, vậy không phải tiểu con lừa chọc sao. đám nhện tinh phát hiện một cha cùng đồng nữ, cùng với cái khác một ít tiểu sa di bị vây ở bên phải trên đường. bọn họ dĩ nhiên cũng đuổi theo rồi đinh h o á n có chút giật mình sau đó hỏi cái kia cột người là của bọn họ ai ở đó chút sa di phía trước có một cái hòa thượng trẻ tuổi hắn đem sa di nhóm đều q u ấ n vào trên cây các ngươi không hiểu ta đến dạy các ngươi hòa thượng vừa nói chuyện vừa cầm hàng mây tre q u ậ t sa di liền một cha cùng đồng nữ cũng không có thả qua linh sơn n ổ i loạn rồi, đinh hoán thấy cảnh này, không nhìn được cảm thấy kỳ quái, cái kia rất giống kim thiền trưởng lão hòa thượng là ai vậy. Lúc này, ngựa trắng cũng mở miệng hỏi, hắn cũng là hoa quả sơn người sao, bảy c á c h nhện tinh nhìn nó một mắt, ngươi biết diều ca ca. đương nhiên, ngựa trắng gật đầu, ta xem qua hoa quả sơn hết thảy mỹ nam t ử chân dung, nó không chỉ có xem qua những kia mỹ nam tử. l i ê n c h u y ệ n xưa của bọn họ cùng tính cách cũng đều biết. hòa thượng này có thể so với kim t h i ề n trưởng lão thô bảo hơn nhiều. ngựa trắng nói rằng. nhưng hắn chính là diều ca ca. bảy c á c h nhiệt tinh trả lời. ngựa trắng ngẩn người. kim t h i ề n trưởng lão làm sao biến thành bộ dạng này. chúng ta đem hắn quá chén rồi. đám nhiệt tinh trả lời. say rồi sau. Hắn liền biến thành bộ dạng này rồi, như lai nhất định phải bại mười bốn, chương ba trăm chín mươi ba sức mạnh cùng trí tuệ, bầu trời có một đôi không nhìn thấy con mắt, tôn ngộ không ánh mắt xuyên qua bạc h khí tràn ngập tiên kính nhìn về phía kia giao giới c h i địa, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, đây là phật môn ngũ giới, Hắn nói ra. Kim thiền tử phá giới sau, nhiễm nhiên đã biến thành một người khác. tôn ngộ không cũng không nghĩ tới kim thiền tử say rượu sau sẽ có phản ứng như thế. linh sơn không phải không cai uống rượu chay sao, ngao loan khẽ cao mày. nói rằng, ta nghe phổ vương đã nói, bọn họ có thể uống uống rượu chay. tôn ngộ không lắc đầu, uống rượu chay bản thân không là vấn đề, không biết rượu có thể mất lý trí. nhân gian rất nhiều tội á p không ai không lấy rượu là môi giới, tôn ngộ không nói rằng, uống chút uống rượu chay, duy trì thần trí thanh minh, cũng không thể tính phá giới. nơi này phật môn cùng bốn trăm triệu chín ngàn năm sau ghi chép có chút không giống, nhưng ở trong tây du ký, kia đường tăng xác thực cũng sẽ uống chút uống rượu chay, nhưng hiện tại kim thiền tử say rượu, Thần trí hiển nhiên cùng thường ngày không giống, hiển nhiên đã xem như là phá giới rồi, ta lại cảm thấy trường lão phá giới sau, càng có nhân vị rồi, ngao loan nhìn trong tiên kính bị trói trụ xa di nhóm, nói rằng, nguyên lai hắn cũng không dám làm ra động tác này đắc tội linh sơn, có thể, hắn ép tới quá lâu rồi, tôn ngộ không trả lời, Hắn bây giờ không có nhiều như vậy tư tưởng ràng buộc, có thể làm càng tốt hơn. Ngao loan không nhìn được nhìn về phía tôn ngộ không. rất tò mò Hắn say rượu là hình dáng gì. n à n g rất muốn hỏi, nhưng vẫn không có hỏi lên. Huyên trưởng thật không ra tay giúp bọn họ sao. Ngao loan đổi cách đề tài, không thể ra tay. tôn ngộ không trả lời. một luồng khí tức từ phía tây truyền ra. Dám thì hắn, hắn đồng rảng đang áp chế phật tổ, hai người chỉ cần hơi động, chuyện này sẽ nháo lớn. Nếu như có thể lời nói, tôn ngộ không vẫn là hy vọng dùng đơn giản phương pháp giải quyết chuyện này. Thậm chí, bọn họ có thể dùng mặt khác một loại phương thức kết thúc tam giới phân tranh. tôn ngộ không tiếp tục nhìn chằm chằm tiên chính, xoa giao lộ, bảy c á c h nhện tinh đến gần kim thiền trưởng lão, Diều ca ca, các nàng hô vài tiếng, không có hồi đáp gì, hắn không nghe thấy sao. đ i n h hoán hiếu kỳ nghĩ qua xem một chút, đám m i ệ n tinh ngăn cản hắn, cái kia thật giống là diều ca ca lưu lại hóa thân rơi vào, áp sát quá gần, nói không chắc sẽ bị hắn đồng thời bó lên. Các nàng đối với kim thiền tử phép thuật không có lòng tin, đinh hoán chỉ có thể dừng bước lại. hướng về bốn phía nhìn một chút, chúng ta đến tìm cách khác đi ngang qua đi. mà vào lúc này, một mình tiến lên kim thiền tử đã đi tới cuối con đường. phía trước của hắn có một con sông lớn, trên mặt sông điều khiển lâu năm thiếu tu sửa đoạn cầu, tựa hồ rất lâu không có người dùng quá rồi. kim thiền tử vẫn ngắm nhìn chung quanh, một chiếc đò cũng chưa thấy, hắn từ trên người móc ra tối gấm, ngươi có phải là suy đoán sai rồi túi gấm phát ra kịch liệt rung động bỗng nhiên từ trong tay hắn thoát ra bay đến mặt sông kim thiền tử hướng về túi gấm nhìn lại phát hiện mặt sông có một cái hộp chìm chìm nổi nổi đi xuống dao động động thu kim thiền tử đưa tay vừa thu lại hộp cùng túi gấm đều tiến nhanh lòng bàn tay hắn mở hộp ra bên trong thả một cái quả cầu nhỏ quả cầu b ề ngoài đen dịt một màu, không có bất luận cái gì suốt chúng chỗ. nhưng ở kim thiền tử pháp nhãn bên dưới, nó lại tựa như giọt nước mưa ấm ánh long lanh. Phật khí ở bên trong ngưng tụ thành trạng thái lòng, ẩm dấu đi làm người run dày sức mạnh. A di đà phật, kim thiền tử thu về hộp, ta tìm tới rồi. Hắn xác định đây chính là tôn ngộ không muốn tìm t h ế tôn xá lợi. tôn ngộ không sở dĩ sẽ phái hắn lại đây, cũng là bởi vì không có người có thể so với phật môn càng hiểu xá lợi, kim thiền tử sẽ không bị nói dối, càng đơn giản như vậy, nhưng kim thiền tử cũng đồng thời cảm thấy có chút khó mà tin nổi, xá lợi làm sao đơn giản như vậy phải đến, một đạo gió nhẹ từ bên cạnh hắn thổi qua, một con đường khác bên trên đông lai phật tổ dừng bước, sư phụ làm sao ngừng tiểu hòa thượng kém chút đánh vào hắn trên mông. hòa thượng kia tìm tới xá lợi rồi. đông lai phật tổ nói rằng tiểu hòa thượng giật này cả mình. tại sao lại như vậy. đông lai phật tổ cũng rất kinh ngạc. phật tổ suy tính năng lực làm sao sẽ không sánh được tôn ngộ không. nhưng kim thiền tử trên tay viên kia chính là xá lợi. hắn không thể cảm giác được sai. chúng ta trở về. Đông lai phật tổ xoay người muốn đến cướp đ o ạ t xá lợi. một vệt ánh sáng bỗng nhiên từ người của hắn trùng trong túi sáng lên. bình tĩnh đừng nóng. Phật tổ âm thanh từ quang bên trong truyền ra. truyền thế thể ngay ở phía trước. không cần phải để ý đến kia xá lợi. Phật tổ. Đông lai phật tổ nhìn đèn lồng từ nhân trùng túi bên trong bay ra. trên mặt có chút kinh ngạc. chúng ta không phải đang tìm xá lợi. không phải, kia tôn ngộ không thần thông hoàng đại, có thể suy đoán tam giới tất cả nhân quả, tuyệt không thua với ta, phật tổ âm thanh mang theo ý cười, nhưng mà kia thế tôn chính là ngã phật môn thế tôn, bàn về hiểu rõ, lại có ai so được với ta, coi như thần thông nhất trí, nhưng biết không giống, mang đến kết quả cũng không giống, mau đi đi, chuyện thế thể thì ở phía trước, Phật tổ g ụ c đông lai phật tổ, sau đó đèn lồng từ từ bay lên, hóa thành to lớn vầng sáng vây quanh đại đ ị a gió thổi không lọt, buông t h a đi, tôn ngộ không, nương theo phật tổ âm thanh, lại có một ánh hào quang từ đằng xa bay đến, cùng đèn lồng giao đánh nhau, bầu trời trở nên sáng rực khắp, đông lai phật tổ không dám kéo dài, hắn nhanh chóng về phía trước, Lập tức phát hiện một cái tiểu hòa thượng cả người ướt nhẹt đổ vào bờ sông tuy rằng không biết phát sinh cái gì nhưng xem b ụ n g hắn cao cao đẩy lên h i ệ n nhiên là rơi xuống nước rồi truyền thế t h ể đông lai phật tổ bấm chỉ tính toán mới tỉnh ngộ lại thì ra là như vậy hắn tung ra nhân t r ù n g túi đem tiểu hòa thượng x h i p vào đi đông lai phật tổ lôi ghéo đ ồ để mọc lên bay lên hướng phương tây bay đi, loạn chiến bên trong câu trần thượng đế đám người thấy cảnh này, muốn bay đến ngăn cản, lại bị b ồ tát nhóm liên thủ ngăn cản rồi, đông lai phật tổ tăng nhanh tốc độ, nhưng mà hai vệt sáng từ phía sau hắn đuổi sát theo, đan dệt xung đột bạo phát kịch liệt sóng khí kém chút đem hắn đánh bay, đông lai phật tổ đột phá sóng khí, quay đầu lại liếc mắt nhìn, ngờ ngờ có thể nhìn thấy trong đó có một ánh hào quang là đèn lồng mà cùng kia đèn lồng giao chiến là một cái t ú i gấm phật pháp vô biên đông lai phật tổ đọc thầm một tiếng cấp tốt lướt về linh sơn hắn biết tỷ thí lần này là phật tổ thắng tôn ngộ không cờ kém một bước hoa quả sơn tôn ngộ không thu hồi thi pháp hai tay trung quy không thể vẹn toàn đôi bên hắn nói ra Hắn tìm tới sức mạnh, mà phật tổ tìm tới trí tuệ. b ả y cái kia xá lời thêm vào cái kia tiểu hòa thượng, nên chính là phật tổ lá bài tẩy rồi. tôn ngộ không nói rằng. huyên trường, chúng ta còn có biện pháp ngăn cản sao. ngao loan hỏi. không có. tôn ngộ không nói rằng. nhưng này không hẳn là chuyện xấu. ngao loan xứng sờ. kỳ quái nhìn tôn ngộ không. Hắn tìm kiếm kia viên thứ tám xá lời lâu như vậy. hiện tại lại rất lạc quan. có phải là quá kỳ quái rồi. lẽ nào h u y ê n trưởng vừa bắt đầu liền biết phật tổ muốn cái gì. ngao loan không nhìn được n g h ĩ nàng mặc dù hiếu kỳ. nhưng vẫn không có hỏi lên. tôn ngộ không nếu làm ra quyết định. tất nhiên có lý do. nàng chỉ phải tin tưởng hắn liền được rồi. như lai nhất định phải bại mười bốn. t r ư ơ n g ba trăm chín mươi bốn ngoài tam giới tai họa, đây chính là xá lợi tử. t h ủ y liêm động, kim thiền tử đem xá lợi tử giao cho tôn ngộ không. Câu trần theo sát phía sau, hướng về tôn ngộ không t ạ lỗi. Hắn không thể ngăn cản đông lai phật tổ cướp đi cách kia tiểu hòa thượng. Mặc dù là trước đó không biết chuyện, nhưng yêu nguyên là cách tiếc nuối. không sao, việc này không có quan hệ gì với ngươi. tôn ngộ không trả lời, chúc ta bước kế tiếp nên làm cái gì, cứ linh thần hỏi, các an v i ệ c tôn ngộ không trả lời, thời cơ đến, ta sẽ sẽ nói cho các ngươi biết, mọi người ngạc nhiên, từ thủy liêm động thối lui sau, r ồ n dập nói đến lần này ngăn trở, ta chưa từng nghe nói xá lời cùng chuyện thế thể đồng thời tồn tại, cứ linh thần đầy mặt hiếu kỳ hướng về câu trần hỏi, Thượng đế, kia t h ế tôn đến tột cùng là nhân vật nào, chưa từng nghe nói, câu trần trả lời, vậy khẳng định là một cái so với hắn càng xa xưa nhân vật, thái thượng lão quân khẳng định biết, ta cũng biết, một cái g ụ c xè âm thanh trả lời, mọi người thấy đi qua, hóa ra là chuyến này hổ yêu vương, ngươi biết, ta từ quyển sách này nhìn thấy, hổ yêu vương lấy ra một quyển sách, mọi người hướng về sách kia vừa nhìn trên bìa ngoài thình lình viết lắm lời phật tổ tất cả mọi người đều trầm m ặ t xuống rốt cuộc đến một ngày này sao ta liền biết thanh nguyên tử là cái có dũng khí người mau nhìn xem bên trong viết cái gì có người d ụ c hổ yêu vương mở sách câu trần thượng đế cũng nhìn sang trong sách tờ thứ nhất liền vẽ ra một cái đỉnh thiên lập địa trẻ con phía dưới có văn tự giới thiệu rất nhiều rất nhiều năm trước đây, phật tổ ở ngày mùng tám tháng bốn nửa đêm sau kim ra lúc sinh ra, hắn vừa ra đời, rơi xuống đất liền đi bảy đại bước, sau đó một tay chỉ thiên, một tay chỉ đ ị a nói rằng, trên trời thiên hạ, duy ngã độc tôn, phật tổ cử động lúc đó gây nên đi ngang qua thế tôn chú ý, đứa nhỏ này tất thành đại khí, viết thật tốt, từ linh thần lộ sự vui mừng ra ngoài mặt sang năm chúng ta liền là thanh nguyên tử thắp hương đi mọi người r ồ n dập lắc đầu không cần sang năm ngày mai sẽ đi cho hắn tống biệt đi thật là dũng sĩ vậy câu trần ở trong lòng tán thưởng thanh nguyên tử linh sơn phật khí sôi trào trên đại hùng bảo điện phật tổ đang ở niệm kinh bên trong cung điện yên tĩnh không hề có một tiếng động Tất cả mọi người đều nhìn trung gian một cái tiểu hòa thượng, từ phật tổ trong miệng bay ra kinh văn v ầ n quanh hắn, cùng bảy cái phát ra kim quang xá lợi đồng thời, đem hòa thượng chiếu giỏi tiền đồ sán lạn, nguyên lai phật tổ đem ra bảy viên xá lợi, đều là vì tỉnh lại thế tôn. văn thù bồ tát nói rằng, ta còn tưởng rằng chính hắn muốn dùng, không chỉ là ngươi, cái khác bồ tát nói rằng, Tất cả mọi người đều cho rằng những kia xá lợi là tăng cường phật tổ pháp lực đạo cụ. nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, phật tổ dĩ nhiên là muốn dùng nó đến tỉnh lại vị này thế tôn. bảy viên xá lợi truyền vào ở trên người một người. này không thể không để bồ tát nhóm hiếu kỳ thân phận của hắn. mọi người thấy ở giữa cung điện tiểu hòa thượng, cơ thể hắn hấp thu xá lợi sức mạnh. từ từ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành biến thành một cái mặt trắng thanh niên a di đà phật hắn bỗng nhiên mở miệng mở mắt ra chỉ một thoáng phật quang chiếu khắp lộ ra một đôi thế sự xoay vần con mắt phật tổ đình chỉ niệm kinh vô số luôn hồi sau ư u bà la phật đà hoan nghênh trở về ta một lòng yên giấc đời đời kiếp kiếp không màng thế sự lại vì sao đem ta kéo trở về, thanh niên mới xuất hiện thân, hướng về như lai hành lễ. Phật tổ, đã lâu không gặp, hồi lâu không gặp, như lai khẽ gật đầu, ta cũng không muốn đánh quấy nhiếu ngươi, nhưng kia ước định người xuất hiện rồi, ước định người, thế tôn xứng sờ, lập tức tựa hồ rõ ràng cái gì, xoay người hướng về đại hùng bảo điện bên ngoài nhìn lại, vô tận phật quang ở trước mắt hắn hội tụ, thế tôn triển khai pháp nhãn, một mắt nhìn lại, kia phương b ắ t long khí sôi trào, khí thế như cầu v ò n g tựa hồ muốn xé xách bầu trời, thế tôn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, tam giới, đang ở ấp, hắn lòng tràn đầy chấn động, ở hắn ngủ say mấy cái đại khiếp nạn ở giữa, đến tột cùng phát sinh cái gì, phật tổ, Tam giới vì sao phát sinh biến hóa lớn như vậy, thế tôn hỏi, thế gian xuất hiện một vị thiên địa gì số, như đến trả lời, hắn đại náo thiên cung, đem thiên đế n g ọ c tỷ cướp đi rồi, hắn đem tôn ngộ không hành động đơn giản nói nói một lần, thế tôn nghe xong, thật lâu chưa có thể hoàn hồn, càng có mạnh mẽ như vậy biến số, hồi lâu sau, thế tôn thở dài, yêu hầu kia s u ố t thế bao lâu rồi. trăm năm, trăm năm, thế tôn không thể tin vào tai của mình. đối với tiên phật tới nói, trăm năm bất quá là trong nháy mắt nháy mắt, n à y trong nháy mắt nháy mắt thời gian. cái kia tôn ngộ không liền đạt thành mấy chục ngàn năm cũng đạt không thành v ĩ nghiệp. kia tôn ngộ không là lai lịch ra sao. thế tôn hỏi, phật tổ cũng không có nói tôn ngộ không sinh ra. n à y tựa hồ cũng không có gì để nói nhiều. tôn ngộ không không cha không mẹ. thiên sinh địa dưỡng. phật tổ nói rằng. vậy liền là số mệnh an bài. thế tôn lộ ra nghiêm nghị biểu tình nói rằng. như vậy thiên sinh địa dưỡng nhân vật có loại này tài năng. tất nhiên nhất cử nhất động như có trời r ú t cực khó đối phó. ngươi đem ta tỉnh lại. ta nhưng cũng đối phó không được h ắ n thế tôn nói tiếp. Hắn tuy rằng đến từ ngoài tam giới, nhưng bàn về thần thông, có thể còn kém rất rất xa phật tổ. Ta muốn mượn dùng thế tôn trí tuệ đối phó Hắn, như lai nói rằng, thế tôn gật đầu, này lại đơn giản. ngươi muốn biết cái gì. năm đó ta đặt chân linh sơn thời gian, ngươi nói cho ta không cần truy cầu cực lạc, nơi này chính là cực lạc. Phật tổ hỏi, ngoài tam giới có thể có tai họa thì ra là như vậy đây là n g ư ờ i vượt qua kia tôn ngộ không thời cơ thế tôn rõ ràng phật tổ dựa vào sức mạnh cũng rất khó ngăn cản tôn ngộ không vậy cũng chỉ có thể dựa vào trí tuệ mà ngoài tam giới tin tức có thể có thể thay đổi thế cuộc suy đoán của ngươi không có sai ngoài tam giới cũng không yên ổn thế tôn trả lời người đời một khi biết chân tướng Tất nhiên sẽ không cùng kia tôn ngộ không đồng thời. Phật tổ gật đầu. như thế như này. vậy liền không thể tốt hơn. tam giới là thiên đường. thế tôn nói tiếp. một khi rời đi. chúng sinh đều vì cho tàn. kia bên ngoài có tai họa. không phải chúng ta có khả năng ngang hàng. là cái gì tai họa. Phật tổ hỏi. thế tôn liếc mắt nhìn hắn. ngươi có nhớ ngươi lúc mới sinh ra. tự nhiên nhớ tới phật tổ gật đầu ngươi vừa sinh ra chính là phật quang đầy trời thế tôn cười nói ngươi hướng về thập phương các hành bảy bước nhất tay đề xuất trên trời thiên hạ duy ngã nhất tôn duy ngã nhất thắng tam giới khổ não ngô làm độ chi trên đại hùng bảo điện vang lên một ít tiếng cười phật tổ liếc mắt một cách trong đại điện chúng phật nhất thời cũng lại không ai dám nở nụ cười. thế tôn hỏi tiếp. ngươi có thể biết ngươi tại sao biết nói ra nói như vậy nói. phật tổ không rõ. điều này cần nguyên do sao. kia nguyên do. thế tôn trả lời. chính là ngoài tam giới đáp án. ngươi hỏi kia tai họ là cái gì. vậy ta trả lời ngươi. thế tôn buông xuống mi mắt. nói rằng. kia tai họ a liền như chư phật thừa như thực chất nói đến thành đang cảm thấy phật tổ đột nhiên đứng lên như lai nhất định phải bại mười bốn chương ba trăm chín mươi năm chỉ là ngươi không đến thiếu niên ngồi ở vân tiêu thành cao nhất thạc hầu h trên pho tượng hắn hai cái chân buông xuống pho tượng vai biên giới đón gió biển phủ xem mặt đất một màn một tên p h ụ nhân cầm châm tuyến là con trai của nàng may vá dày vải được rồi đi chơi đi may tốt sau phụ nhân liền để hài tử mặc vào chơi nam hài ăn mặc mới dày cao hứng ở xung quanh trên quảng trường cùng những hài tử khác nô đùa này tựa hồ là một đôi vừa tới vân tiêu thành mẹ con ăn mặc đều rất sách nát nhưng từ áng mắt của các nàng bên trong có thể nhìn thấy an tâm cùng vui sướng ngồi ở trên pho tượng tôn ngộ không có chút cao hứng tại sao một người ngồi ở chỗ này, một c â y sâu kẹo hổ lô xuất hiện tại tôn ngộ không trước mặt, tôn ngộ không quay đầu, nhìn thấy trương ngọc tấm kia quen thuộc mặt, cảm tạ, tôn ngộ không tiếp nhận kẹo hổ lô, cảm tạ một tiếng, hắn đối với kẹo hổ lô không có hứng thú, cầm ở trên tay nhìn một chút, cũng không vội vã ăn, ta sau đó muốn đi đi dạo chợ hoa, ngươi không cùng đi không, Trương ngọc hỏi tiếp, không được, tôn ngộ không lắc đầu, ta không muốn đánh quấy nhiều các ngươi. Trương ngọc sắc mặt ửng đỏ, sau đó nói, vậy ta đi trước rồi, hắn từ trên pho tượng nhảy lên một cái, bay rơi xuống mặt đất, cùng bên kia chờ đợi đã lâu nữ tử dắt tay, đồng thời chậm rãi bước rời đi rồi, dùng nhiều năm thời gian, nữ tử trung quy vẫn là đánh đồng hắn, chờ Hắn nghĩ tới chính mình là ai, còn có thể là như vậy sao. tôn ngộ không nhìn hai người hình bóng, không nhìn được nghĩ, ngọc đế không phải sẽ hạn chế với tình yêu nam nữ người. Hắn có lẽ yêu thích vương mẫu, nhưng mà đợi được Hắn nghĩ lên thân phận của chính mình, l i ề n không thể tưởng hiện tại như thế thuần túy rồi. năm năm sau, thập châu tam đ ả o các tiên nhân tựa hồ cũng từ bỏ lừa bán ngọc đế. nhưng đúng là như vậy phải không tôn ngộ không nghĩ hắn gần nhất nghĩ tới rất nhiều bất quá không quan trọng lắm hết thảy đều nhanh tới cuối cùng rồi đây là cuối cùng đoạn đường rồi tôn ngộ không thấp dọn nói rằng hết thảy đều sẽ thuận lợi sao có cái âm thanh ở đáy lòng hỏi đại khái đi tôn ngộ không gật đầu ngươi không chắc chắn sao cái thanh âm kia lại hỏi Ta ở trên người ngươi cảm nhận được đối với sắp từ trần c h i vật nhớ lại, còn có đối với sắp đến c h i vật hoàng sợ, đó là tiểu phượng hoàng. Nàng hỏi, ngươi có phải là chính đang chờ mong chính mình thất bại, vì sao hỏi như vậy, tôn ngộ không hờ hứng hỏi. Ta ở bên trong cơ thể ngươi nhìn hồi lâu, ngươi sợ sệt hoàn toàn thất bại, nhưng có thể trình độ nào đó thất bại đối với ngươi mà nói là tốt nhất. Con đường của ngươi có thể tiếp tục kéo dài, mà ngươi cũng không cần gánh chịu đối với tương lai trách nhiệm. Tiểu phượng hoàng nói rằng, ngươi ở sợ hãi, sợ hãi tương lai, không biết mình làm đúng vẫn là sai, vậy ngươi cảm thấy ta là đúng hay là sai. tôn ngộ không hỏi, ta cho rằng ngươi là đúng. Tiểu phượng hoàng trả lời, ngươi sẽ thắng lợi, hơn nữa ngươi nhất định phải thắng lợi, này không phải chuyện của cá nhân ngươi, mà là rất nhiều người chờ mong tôn ngộ không lộ ra nụ cười, ta cũng không sợ hãi, chỉ là, hắn đem ánh mắt nhìn về phía phương tây, nhìn kia sắp ngã xuống tà dương, so với thiên đế, có lẽ ta cũng có thể làm một cái người dẫn đường, tương lai đi nhầm thời điểm, cũng sẽ có người ngăn cản ta, ngươi không có lựa chọn nào khác, Tiểu phượng hoàng nói rằng, ngươi nên rõ ràng, chỉ có người thắng mới có thể đem tương lai đều nắm giữ ở trong tay chính mình. ngươi nói đúng, tôn ngộ không nhìn thấy một chiếc phù không thuyền từ bầu trời chạy qua, ở đó vung lên to lớn cánh buồm trên có một cái hình ảnh, trong hình ảnh đát kỷ chính đang ca, so với hai trăm năm sau, nàng hát tốt hơn rồi, từ tôn ngộ không nhận thức nàng bắt đầu, đát kỷ liền vĩnh viễn chìm đắm ở trong thế giới của mình. vĩnh viễn hài lòng quá mỗi một ngày. tôn ngộ không rõ ràng. đây là hắn nhất định phải bảo vệ đồ vật. hắn muốn bảo vệ chính mình con dân. muốn bảo vệ hắn một tay thành lập thiên đường. này thiên đường không ngừng là của hắn. vẫn là vô số người phấn đấu đi ra thiên đường. a nhất định phải thắng mới được. tôn ngộ không nói rằng. ta sẽ thắng. ngươi chỉ kém cái cuối cùng quân cờ rồi tiểu phượng hoàng âm thanh mang theo ý cười hắn lập tức liền sẽ đến ngươi sẽ không thất bại ta biết tôn ngộ không đứng lên cuối cùng liếc mắt nhìn vân tiêu thành sau đó hóa thành sương mù tiêu tan rồi hắn trở lại thủy liêm động cuối cùng thời khắc chẳng mấy c h ố c sẽ đến rồi hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt một trận nghỉ ngơi dưỡng sức trong giấc ngủ, tôn ngộ không lại nhìn thấy cái kia mộng, tam giới bầu trời một mảnh ngừng đỏ, bóng người thỉnh thoảng từ trong tầng mây hạ xuống, rơi xuống mặt đất, này đã là hắn nhiều lần làm được cái này mộng, trên mặt đất, hừng hực chi hỏa chính đang thiêu đốt, mọi người hết ngày dài lại đêm thâu dập tắt lửa, nhưng hỏa diễm vẫn còn đang thiêu đốt, tôn ngộ không nổi giữa không trung, một mảnh trói mắt ánh sáng đỏ từ trên trời kéo tới. Hắn liền mất đi tất cả ý thức. Mở mắt ra. thủy liêm động bên trong. một bóng người đứng ở tôn ngộ không bên giường. đây là cái cuối cùng quân cờ. tiểu phượng hoàng âm thanh từ trong cơ thể nhắc nhở Hắn. tôn ngộ không chậm rãi thẳng lên thân trên. tinh thần còn chìm đắm trong giấc mộng đó. có vài thứ. không biết khả năng so với biết càng tốt hơn. Hắn bưng đầu lung lay mấy lần, sau đó hỏi, ngươi nói đúng sao, lục nhí mi hầu, bên giường bóng s á n g thở dài một tiếng, ta không biết ngươi nhìn thấy cái gì, nhưng ta rõ ràng, Hắn ở bên giường cuối người xuống, lộ ra lục nhí mi hầu khuôn mặt, thiên đế, ngươi hoàn toàn không có chỗ sợ, cuối cùng chiến đấu, lục nhí mi hầu đã vô pháp trốn tránh, bất luận làm sao, hắn đều đến đứng ở một bên. Lục n h ĩ mi hầu tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là lý tính lựa chọn tôn ngộ không. Ta c h ờ ngươi mấy năm rồi, tôn ngộ không xuống giường, đi tới bên bàn đá, ta cũng có tự tôn. Lục n h ĩ mi hầu theo hắn đi tới, không tới thời khắc cuối cùng này, hắn tuyệt đối sẽ không đứng ở chỗ này, ngươi biết rồi cái gì. tôn ngộ không để lục nhí mi hầu ngồi xuống, sau đó cho hắn rót chén trà. vì kia thế tôn đã tỉnh lại rồi, lục nhí mi hầu xem trong tay trà. hồi đáp, phật tổ chẳng mấy chục sẽ mời ngươi đi linh sơn tham gia pháp hội. đương nhiên đây là b ấ y dập, ta đoán được. tôn ngộ không trả lời, phật tổ cũng đoán được ta có thể đoán được. lục nhí mi hầu lắc đầu. Ta nhìn không thấu được ngươi nhóm phải làm gì. ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. tôn ngộ không trả lời. đây là cuối cùng chiến đấu. nhưng sẽ không là ta cùng hắn hai người chiến đấu. lục nhí mi hầu tựa hồ có chút rõ ràng. vì sao như vậy. hắn hỏi. tự nhiên là vì tam giới. tôn ngộ không trả lời. ta cùng hắn đều rất rõ ràng. phương pháp tốt nhất chỉ có một cái. Lục nhĩ mi hầu uống một hớp trà. Ta chỉ có một yêu cầu. Ta rõ ràng. Tôn ngộ không gật đầu. Ta sẽ bảo vệ ngươi vừa ý người phụ nữ kia. Chắc chắn sẽ không lan đến gần nàng. Hắn mang theo nụ cười nhìn về phía Lục nhĩ mi hầu. ngươi thay đổi. ngươi cũng thay đổi. Lục nhĩ mi hầu đặt chén trà xuống. xoay người rời đi. trước đây ngươi tuyệt đối sẽ không là ta c h â m trà. không, chỉ là ngươi không đến mà thôi, tôn ngộ không nói rằng, như lai nhất định phải bại mười bốn, chương ba trăm chín mươi sáu pháp hội mời, bay nhanh phật quang vượt qua đông hải, đi đến hoa quả sơn, chính đang làm việc ngao loan trong lòng sinh ra ý nghĩ ngẩng đầu, hướng về ngoài cửa sổ bầu trời nhìn sang, đạo kia phật quang bị hùng ma vương ngăn cản, biến thành một tên h ò a thượng, ngao loan lẳng lẳng nhìn hùng ma vương các loại vẫn còn trò chuyện, sau đó nhìn hòa thượng đem một phong thư hiện đưa cho hắn, hợp tay rời đi rồi, hùng ma vương từ bầu trời hạ xuống, nhị đại vương, hắn tìm tới ngao loan, báo cáo, đó là linh sơn đặc phái viên, ta biết, ngao loan gật đầu, hắn nói cái gì, phật tổ muốn ở linh sơn muốn tổ chức pháp hội, hùng ma vương có chút cao hứng nói, hắn mời tam giới chú c tiên, đồng thời mời đại vương cùng c h ú n g ta đi qua, nói muốn biến chiến tranh thành tơ lùa, hóa can qua, ngao loan trong lòng một trận cười nhạt, từ khi tôn ngộ không đại náo thiên cung vừa đến, tiên giới đã hồi lâu không có làm qua cỡ lớn tù hội rồi, vương mấu nương nương hội bàn đ ả o cũng bởi vì nàng hạ phàm vô tật mà kết thúc Phật tổ m ờ i tam giới trung tiên ở linh sơn tổ chức pháp hội. tin tức này truyền tới. bốn đại bộ châu đều rất quan tâm. linh sơn muốn cùng đại vương biến chiến tranh thành tơ lùa. bọn họ rốt cuộc nhận định đại vương là thiên đế rồi. hoa quả sơn một ít yêu quái vui mừng khôn x i ế t nhưng mà ở tuyệt đại đa số nắm giữ ký ức vạn linh nhân trong mắt. này nhưng là một c á c h lại rõ ràng bất quá bấy dập rồi. Phật tổ ở vạn linh nhân trong lòng chưa từng có đáng tin quá. Mỗi người đều nhớ hắn ở tiểu thế giới từng làm sự. đại vương, này một định là mấy d ậ p đám yêu vương vội vã tìm tới tôn ngộ không. nói rằng, chúng ta không thể đi. kia phật tổ làm sao sẽ an b ự c này lòng tốt. nhất định là mấy d ậ p thủy liêm đồng v i chuyện này ầm ý một ngày. tôn ngộ không vừa suy nghĩ vừa nhìn bọn họ cãi vã. trong lòng có định số, chờ đám yêu vương làm cho gần đủ rồi. Hắn mới đứng dậy nói rằng, cơ hội hiếm có, ta sẽ qua. Lũ yêu bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu. đám yêu vương thối lui sau. đại vương muốn dẫn người nào đi. thông tý viên hầu hỏi, kim thiền trưởng lão, câu trần thượng đế, tôn ngộ không nói rồi hai cái. sau đó gọi thông tý viên hầu đi hỏi trấn nguyên đại tiên. Hoa quả sơn công tác, ta có sắp xếp. Trấn nguyên đại tiên đã sớm đoán được tôn ngộ không sẽ gọi hắn. hồi đáp, có đ ổ nhi cùng quách thân tướng quân, ta có thể yên tâm rời đi. thế là tôn ngộ không lại bỏ thêm một cái trấn nguyên đại tiên. sau đó, đông hoa đế quân nghe được tin tức, đi đến thủy liêm động. Hắn dùng ánh mắt hỏi dò tôn ngộ không. tôn ngộ không lắc đầu. đế quân ngươi không thể đi. đông hoa đế quân khẽ cao mày. ta sau khi đi, còn cần ngươi giúp ngao loan. tôn ngộ không lại nói. đông hoa đế quân không thích cái này sắp xếp. nhưng vẫn là gật đầu rời đi rồi. bệ hạ, ta đây. thanh hoa đại đế không lâu sau đó cũng tới hỏi dò. ngươi đẻ ngươi nghĩ làm liền được tôn ngộ không nói rằng vậy ta cũng cùng đi thanh hoa đại đế rõ ràng chuyến này không phải chuyện nhỏ không thể để cho tôn ngộ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mọi người lần lượt bắt đầu chuẩn bị lên lại quá rồi mấy ngày linh sơn đặt phái viên lại một lần nữa đi đến hoa quả sơn chẳng lẽ có biến hóa gì đó ngao loan không nhìn được nghĩ đến nhị đại vương h ù n g ma vương cùng đặc phái viên tiếp xúc sau, hướng về ngao loan báo cáo, phật tổ để đại vương cần phải mang thanh nguyên tử cùng đi. ngao loan không nghĩ tới phật tổ sẽ bởi vì một phàm nhân lại phái đặc phái viên. nhưng nàng vẫn là chuyển cáo tôn ngộ không, ở vô cùng lo lắng b ầ u không khí ở trong. pháp hội tháng ngày rất nhanh sẽ đến. tôn ngộ không tìm tới thanh nguyên tử, mang theo hắn ở thủy liêm đồng h ộ i hợp mọi người. làm sao ngươi cũng đi. tất cả mọi người đối với thanh nguyên t ử xuất hiện cảm thấy s ư ờ n sốt. nhưng mà tôn ngộ không lại càng để ý một người khác. lão quân ngươi cũng đi không. thái thượng lão quân cưới thanh ngư ngăn ở thủy liêm đồng bên ngoài. ta đương nhiên muốn đi. thái thượng lão quân cười ha h à nói. chúng ta tam thanh đều thu đến mời. không thể vắng chỗ. tôn ngộ không gật đầu. Trừ bỏ thái thượng lão quân bên ngoài, hoa quả sơn cái khác tiên nhân đều lưu lại, đoàn người cưới mây đạp gió chạy tới linh sơn. huyên trường, chờ chút, đi không bao xa, ngao loan đuổi theo, tôn ngộ không dừng bước lại, quay đầu lại nhìn tới. huyên trường, ngao loan liếc mắt nhìn tôn ngộ không, sau đó nhìn về phía mọi người, chúng ta đi đầu một bước, c h ấ n nguyên đại tiên khẽ mỉm cười, kéo thanh nguyên tử, và những người khác đồng thời trước tiên bay đi rồi. tôn ngộ không nhìn ngao loan. còn có chuyện gì sao, có ta, ngao loan há miệng. Nàng có rất nhiều lời muốn nói. nhưng đến bên mép, vẫn là đã biến thành một câu. ngươi nhất định phải thắng. ngao loan nói như vậy. Nàng rất rõ ràng này một đi. tôn ngộ không muốn đối mặt chính là cái gì. Ta sẽ thắng. Tôn ngộ không trả lời. Hắn cảm thấy ngao loan thật thay đổi rất nhiều. dựa theo ý hoạch. thế gian việc s a o cho ngươi. ngươi cũng phải thắng. Hắn để cho ngao loan áp lực cũng không thoải mái. đúng, ngao loan để cho mình nở nụ cười. ta sẽ không để cho thế gian việc liên lụy huyên trưởng. không cần tẩy mạnh. tôn ngộ không nói là nói như vậy trong lòng lại rất an tâm ta này đi ngươi sẽ có phiền phức hắn ý nghĩ lót lên liền cầm trên tay bùi gai giải đi này bùi gai yêu ở trên người ta đợi mấy năm có không nhỏ thần thông tôn ngộ không đem bùi gai giao cho ngao loan nó có thể bảo đảm ngươi một mạng ngao loan gật đầu nhưng mà ở nàng muốn đưa tay tiếp nhận thời điểm bụi gai rồi lại hướng về tôn ngộ không cổ tay quấn đi tôn ngộ không nắm bụi gai bảo vệ tốt nàng ta đồng ý ngươi thành tiên bụi gai phát ra rung động sau đó mới chủ động rời đi thủ đoạn của hắn hướng về ngao loan cổ tay quấn đi vòng q u a vì không làm thương hại đến ngao loan nó đem mình gai đều cất đi ngao loan có chút mới mẻ nhìn bụi gai chờ ta trở lại tôn ngộ không lại mở miệng. Hả, ngao loan ngẩm đầu nhìn hắn. tôn ngộ không suy nghĩ một chút, rút một ngày. ngươi nghĩ làm cái gì, ta cùng ngươi đi làm. ngao loan nhất thời hai mắt sáng lên. thật thật, tôn ngộ không sờ sờ nàng đầu, xoay người rời đi. tuy rằng chỉ là nho nhỏ khen thưởng, nhưng hắn đây là lần thứ nhất cho ngao loan làm bạn đồng ý. tôn ngộ không cảm giác tâm tình có chút kỳ diệu. Hắn đuổi tới đội ngũ. Bỗng nhiên chú ý tới trấn nguyên đại tiên ốm tay có chút cổ động. đại tiên. tôn ngộ không bay đến bên cạnh hắn. ngươi trong tay áo thả cái gì. trấn nguyên đại tiên s á c h một tiếng. sau đó phất tay thả ra một bóng người. đát kỳ. tôn ngộ không xứng sờ. ngươi tại sao lại ở chỗ này. ta rất hiếu kỳ. đáp kỷ trả lời, như thế thú vị hoạt động, đại vương mang ta đi xem một chút đi, trở về, tôn ngộ không nói rằng, không trở về, ta ở hoa quả sơn chờ chán rồi, đáp kỷ xông lên trước hướng về linh sơn bay đi, tôn ngộ không khẽ cao mày, làm cho nàng đi thôi, cũng không có ảnh hưởng gì, tiểu phượng hoàng ở đáy lòng hắn nói rằng, tôn ngộ không thở dài một tiếng, sau đó sẽ không phản đối. thiên cung, bộ để tổ sư phủ xem giữa mây ngang qua đoàn người. sư phụ, sư để biết rõ là mấy dập, vì sao còn muốn qua đi. một tên đệ tử hỏi, sự tình cũng không thể vẫn kéo xuống. tổ sư cười xoay người. thiên cung này, muốn chúng ta bảo vệ rồi. đúng, đệ tử có chút nghiêm nhị. như lai nhất định phải bại mười bốn. t r ư ơ n g ba trăm chín mươi bảy ta không tiến nơi đó, chúng ta nhanh tới linh sơn rồi. Lúc c h à n g v ạ n đ á t kỳ hài lòng nói rằng, xuyên qua đông hải cùng nam t h i ê n bộ châu, ngang qua tây n g ư hạ châu sau, bọn họ rốt cuộc đi đến linh sơn biên giới, tới gần linh sơn, mặt đất tất cả cảnh tượng đều thay đổi. t ù y ý cũng có thể nhìn thấy kỳ hoa cỏ ngọc, cổ bách thương tùng, cùng với đi trên con đường lớn tăng nhân, đại vương, những hòa thượng kia là làm cái gì, đát kỳ hỏi, hành hương, tôn ngộ không trả lời, đoàn người b a y mây chạy xương, rất nhanh sẽ nhìn thấy một tòa tường quang vạn trượng đỉnh cao xuất hiện tại chân trời, vô tận thủy hóa khí làm xương mù dày v ầ ờ n quanh nó, xem ra hãy cùng tiên cảnh một dạng, nhưng mà đây mới thực là tiên cảnh, đáp kỷ lần thứ nhất nhìn thấy linh sơn, không thể chờ đợi được nữa dành trước bay qua, mà ở nàng trước, mấy đạo tiên quang xuyên qua mây mù, đến linh sơn, đó là đến từ thập châu tam đ ả o tiên nhân, nhưng bọn họ ở vọt vào linh sơn trước, liền bị một ít phật quang chặn lại rồi, đáp kỷ cũng không ngoài lệ, tiên tử chờ, một tên thiếu niên che ở phía trước, đó là một cha, ngươi là ai, vì sao cản ta, đát kỳ hỏi, ta là quan thế âm tòa hạ đồng tử, ta gọi m ộ c cha, m ộ c cha trả lời, phật tổ có lệnh, linh sơn thắng h ộ i trước, kính xin các vị đi đầu tẩy trần địch cấu, có ý gì, đát kỳ có chút không rõ, trấn nguyên đại tiên chạy tới, nói với nàng, phật tổ để chúng ta trước tiên tắm r ử a rửa sạch bụi mặm, Tắm dừa. Đại á t kỷ kinh n g c lên. Tham g a dừa. chưa qua pháp pháp hội thể nghe như thế quái pháp hội. quái Đại còn có có muốn Nàng từng tắm kỳ vương, đ á t c h quay đầu hướng đuổi tới tôn ngộ không hỏi, chúng ta có thể trực tiếp xông vào sao, không thể, tôn ngộ không dừng lại nói rằng, khách theo chủ liền, đ á t c h có chút không vui, ta không thích ở bên ngoài tắm dừa, tiên tử, linh sơn không dính tất cả ô ế. m ộ t cha nói rằng, nơi này nước so với thiên hà càng tinh khiết, hội tụ thiên địa tinh hoa, có thể khiến tiên tử tỏa sáng tân sinh, đát kỳ ánh mắt sáng lên, lời gì đều không nói, kéo t ô n ngộ không liền muốn cùng m ộ t cha đi tắm, m ộ t cha dẫn bọn họ rơi xuống linh sơn chân núi, quan âm bồ tát đang ở đảo trường chờ đợi, nàng xua lại m ộ t cha. mệnh lệnh đồng nữ lo pha trà x ế p chay tiếp đón mọi người tôn ngộ không bọn họ ngồi một lúc trong lúc thái thượng lão quân tựa hồ cảm ứ n g được cái gì cáo từ rời đi đồng thời không lại trở về tất cả mọi người không thèm để ý khoảng chừng sau một nén hương một cha lại đi vào bồ tát bể đã chuẩn bị ký càng rồi một cha báo cáo quan âm bồ tát gật đầu Kính xin các vị cùng một cha cùng đi, mọi người đứng lên, ta đây, đát vị hỏi, ta về ở đâu, ta dẫn ngươi đi, quan thế âm đứng dậy nói rằng, ở ngay gần, đoàn người tách ra tắm d ử a thực sự là làm điều thừa, ở đi về trên đường, trấn nguyên đại tiên nói rằng, chúng ta đều là tiên nhân, có cái gì tốt tầy, tôn ngộ không lắc đầu, không sao, hắn ngược lại rất tò mò phật tổ đến cùng nghĩ làm cái gì. đi tới bể, mọi người lại lấy làm kinh hãi. đây là bể, trấn nguyên đại tiên nhìn phía trước cuồn cuộn sông lớn. nào có như vậy bể, nước sông chảy xiết đều có thể đem voi lớn đ ẩ y đi rồi. hắn nhìn về phía mộc cha, cái này cũng là phật tổ sắp xiết. mộc cha gật đầu, các vị đều là tiên quân. không cần lo lắng sông nước này, trấn nguyên đại tiên trầm mặt xuống. hiện đệ, chúng ta vẫn là về. Hắn đang muốn gọi tôn ngộ không trở về. tôn ngộ không lại biến thành nhân thân. trước tiên xuống sông, nước chảy xiết nước sông đối với hắn tạo không thể thành bất luận ảnh hưởng gì. tôn ngộ không phát hiện nước sông không một chút nào lạnh, trái lại tượng suối nước nóng một dạng ấm áp, trong sông có kinh văn lấp lò. ó thật sống ở gột r ử a thân thể bình thường cũng không tệ lắm tôn ngộ không nhắm mắt lại nghỉ ngơi những người khác thấy cảnh này đều là s ư ớ n g sờ sau đó cùng đi xuống hiện đ ệ làm sao biến thành hình người rồi c h ấ n nguyên đại tiên cảm t h ụ một hồi nước sông ấm áp sau đó hướng về tôn ngộ không hỏi thân thể này thích hợp tắm r ử a tôn ngộ không trả lời hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động mở mắt hướng về bên bờ nhìn lại. Sương mù ở trong. Mấy bóng người đi tới. đi đầu chính là thái thượng lão quân. hắn mang theo nhị thanh cùng tử vi đại đế lại đây rồi. hắn làm sao dẫn bọn họ đến rồi. trấn nguyên đại tiên hơi kinh ngạc. tôn ngộ không nhìn thái thượng lão quân mang theo mấy người dưới sông tắm r ử a b ầ u không khí có chút vi diệu. tử vi đại đế tìm tới câu trần thượng đế. Thượng đế, hắn nhìn câu trần thượng đế, ngươi quả thực muốn cùng hoa quả sơn đứng chung một chỗ, ta cùng bệ hạ đồng thời, câu trần nói rằng, bệ hạ ở đâu, ta ngay ở c á c h nào, tử vi đại đế thu được muốn trả lời, trong lòng an tâm rồi, sao, không còn có người mở miệng nói chuyện, kỳ diệu bình tĩnh ở trong, chỉ có thanh nguyên tử vẫn ở trong sông rằn vặt, Con mắt nhìn trầm trầm sông lớn một bên khác. Con mắt đều muốn trừng thẳng rồi. Thanh nguyên tử. Trấn nguyên đại tiên không nhìn được. ngươi đang làm gì. đ á t kỷ tiểu thư sẽ ở đó một bên. Thanh nguyên tử giơ lên một khối thẻ. ta thật giống nghe được tiếng cười của nàng. nếu như có thể nhìn thấy đ á t kỷ tắm dừa. hắn chết rồi cũng cam tâm rồi. nàng xác thực ở bên kia. Trấn nguyên đại tiên gật đầu. Hắn cũng nhận biết được đát kỳ khí tức, bất quá ta đều không nhìn thấy, ngươi có thể nhìn thấy cái gì. c h ấ n nguyên đại tiên cảm thấy thanh nguyên tử ở làm chuyện vô ích, thanh nguyên tử không chịu từ bỏ, hướng về sông phía bên kia du hai bước, tiếp theo bị dòng nước sung đi rồi, tôn ngộ không dối tay vung một cái, nhất thời liền có sợi dây thừng đem thanh nguyên tử trói lại, đem hắn ném tới trên bờ, lập tức Hắn không mặc y phục lên sông, linh sơn nước không sai, nhưng trong sông những kinh phật kia đối với tôn ngộ không tới nói quá ẩ m ý. Hắn ở bên b ờ đợi được những người khác đều giặt xong sau, liền trở về cùng quan thế âm cùng với đát k ỷ hội hợp, thành công leo lên linh sơn, linh sơn, hết thầy Bồ tát, kim cương, a la chư đại thần thông giả, đều tụ tập ở phật tổ đài sen bên dưới, tôn ngộ không đến thời điểm đã có lên tới hàng ngàn hàng vạn tiên phật đến rồi toàn bộ linh sơn bị ngàn vạn đoá tường vân v ừ n quanh những kia tường vân lại như cháu ngồi một dạng tầng tầng lớp lớp liệt ở giữa không trung tiên phật ngồi ở phía trên tôn ngộ không đến sau ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn chúng ta ngồi nơi nào trấn nguyên đại tiên hướng về quan âm bồ tát hỏi bên này đi b ồ tát dẫn bọn họ hướng đi đại hùng bảo điện. Tất cả mọi người đều nhìn kỹ động tác của bọn họ. giao đầu nói nhỏ. đại hùng bảo điện là như lai vị trí. rộng rãi trong suốt. phảng phất chính là một thế giới khác. pháp hội còn chưa bắt đầu. phật tổ chính ở bên trong cho chư phật giảng kinh. lưu thông tùng nọc thời khắc. bảo điện thiên hàng cánh hoa. rộng khắp tán rực rỡ. đầy trời thơm ngát. Chư phật nghe được như mê như say. các vị mời bên này, b ồ tát muốn mang mọi người đi vào đại điện, nhưng tôn ngộ không không có theo tới. đại vương, ngươi làm sao rồi. đ á t chỉ quay đầu lại hỏi nói, ta không tiến nơi đó. tôn ngộ không nhìn trong đại điện cao cao tại thượng phật tổ. hắn tựa hồ không có nhận ra được đến của bọn họ. đang chuyên tâm giảng kinh, nhưng sao lại có thể như thế nhỉ. tôn ngộ không xoay người phất tay áo phía trước có quỳnh h ư ơ n g lượn lờ thủy xương rực rỡ hiện đức cung vụt lên từ mặt đất như lai nhất định phải bại mười bốn chương ba trăm chín mươi tám quả nhiên là lắm lời cung điện to lớn vụt lên từ mặt đất để linh sơn hai bên tiên phật đều lấy làm kinh hãi không thể không tách ra tôn ngộ không một cước bước trước cung điện cửa lớn tầng tầng mở ra bên trong vàng son lộng lẫy cùng đại hùng bảo điện so với cũng không kém chút nào hắn đi vào thanh hoa đại đế theo sát phía sau thấy cảnh này trấn nguyên đại tiên cũng dừng bước lại chúng ta cũng đi qua hoa quả sơn mọi người cáo biệt quan thế âm đi vào hiền đức cung tôn ngộ không ngồi ở chủ tọa thanh hoa đại đế đi tới phía sau hắn đứng câu trần thượng đế do、so、dự một chút sau đó và những người khác phân loại hai bên ngồi xuống hiện đức cung cửa lớn mở rộng vừa vặn cùng đại hùng bảo điện đối lập tôn ngộ không không nói gì ngồi nhắm mắt d ư ỡ n g thần này một nhắm mắt chính là một ngày đát chị cũng không nhịn được cơn buồn ngủ đánh tới buồn ngủ không biết quá rồi bao lâu tiếng huyên náo đem đát v ị từ trong giấc mộng đánh thức rồi pháp hội bắt đầu rồi sao n à n g vuốt mắt hỏi, bắt đầu rồi, trấn nguyên đại tiên nhìn bên ngoài trả lời, đát kỷ đi ra ngoài nhìn lại, bỗng nhiên s ứ n g sờ, đại hùng bảo điện không gặp, thay vào đó chính là phát ra hào quang năm màu thủy xương, ba ngàn chư phật, năm trăm a la, tám đại kim cương, vô biên bồ tát, giờ khắc này mỗi một người đều chấp nhất chàng phiên bảo tre, gì bảo tiên hoa, Sip đặt ở trên trời. Phật tổ ngồi ngay ngắn trung gian. Thân cao vạn trượng. Vô s ố cầu v ồ n g v ừ n quanh ở xung quanh. A đạ. i à Già lá hai vị tôn giả h ầ u hạ hai bên. Pháp tướng trang nghiêm. một luồng trang nghiêm khí tức thổi vào mặt. tốt. thật lớn a. đ á t kỷ ngẩng đầu lên nhìn phật tổ. phật tổ lại như một cái cử nhân ngồi ở chỗ đó. đầy trời tiên phật sánh với hắn. liền như là kiến hôi, rất lớn sao, trấn nguyên đại tiên nở nụ cười, ngươi xem một chút phía sau, đát vị kỳ quái quay đầu lại, thiếu một chút kinh ngạc thốt lên lên, ở ngàng phía sau, hiện đức cung cũng biến mất rồi, tôn ngộ không ngồi ngay ngắn trung gian, tương tự thân cao vạn trưởng, hỏa nhãn kim tinh, giống như tuyệt thế điêu khắc, đát vị ngẩn n g ư ờ i một chút, sau đó không kìm hãm được nói. đại vương thật là đẹp. hai vị thiên tôn liền như hai cái cự nhân. hai bên trái phải ngồi ngay ngắn. duy nhất không giống chính là phật tổ gần người đứng hai cái phật đà. mà tôn ngộ không bên người chỉ có một cái thanh hoa đại đế đứng. như vậy có thể không tốt. đát kỳ nghĩ, lập tức bay đến tôn ngộ không một bên khác đứng thẳng. giả ra một bộ lành lạnh dung mạo. Đầy trời tiên phật nhìn thấy, cũng không nhìn được móc lên khó e miệng. Tiểu hồ ly này ngược lại đáng yêu. Trong lòng bọn họ nghĩ, thanh hoa đại đế lại hơi g i ậ n tái mặt. Nơi này không phải ngươi có thể đứng địa phương. Hắn vung tay phải lên, đem đát kỳ thổi xuống. đ á t kỳ có chút tức giận, chính muốn nói gì. Lại bị trấn nguyên đại tiên ngăn cản rồi. đó là h ộ pháp vị trí. c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng ngươi có thể bảo vệ không được hiền đệ đừng nói đát kỷ liền ngay cả hắn cũng không tự tin đứng ở nơi đó đát kỷ chỉ có thể mang theo bí hơi ngồi xuống nàng nhìn chu vi che kín bầu trời tiên nhân bọn họ tầng tầng lớp lớp ngồi ở pháp tòa tường vân bên trên đếm đều đếm không hết chúng tiên đều đã đến tệ một lúc lâu phật tổ mở miệng Gặp này pháp hội, ta có một bảo bồn, trong chậu cổ thiết trăm dạng kỳ hoa, muôn văn gì quả, cùng như chờ cùng chung, đa tạ phật tổ, tiên phật hướng về phật tổ biểu t h ị lòng biết ơn, đáp v ỳ hiếu kỳ nhìn tình cảnh này. tiếp đó, như lai lấy ra một cái bảo bồn, để bên người hai vị phật đà đem bên trong hoa quả phái phân phát chư thiên tiên phật, đát kỷ phía trước cũng nhiều một cái mâm trái cây. đây là quả gì. đát kỷ c â y gì trái cây chưa từng thấy. trong mâm trái cây trang trái cây lại làm cho nàng mở mang tầm mắt. đừng đọng nó. ăn đi. đều là tiên quả. c h ấ n nguyên đại tiên cầm lấy trái cây ăn. những ngày tiên quả khó gặp. một ngàn năm đều ăn không được một lần. đát kỷ còn không động tác. bên người nàng thanh nguyên tử đã không n h ị n được mê hoạt nắm lên hoa quả. Hắn đem hoa quả bỏ vào trong miệng, trước mắt con mắt chừng lớn. sau đó vùi đầu ăn như hùm như sói lên. tôn ngộ không trước mặt cũng nhiều một cái mâm trái cây. dâng trà. phật tổ khiến người ta cho tiên phật lên trà. Hắn còn tự tay vì tôn ngộ không pha một chén. mọi người giật mình nhìn tình cảnh này. tôn ngộ không cùng phật tổ ở giữa cách nhau rất xa nhưng hai người chuyển động cùng nhau lên lại p h ả n g phất không có khoảng cách phật tổ nhìn tôn ngộ không uống xong trà hỏi ta trà này làm sao khổ tôn ngộ không đặt chén trà xuống chúng sinh đều khổ như lai khẽ mỉm cười sau đó mở miệng bắt đầu diễn giải đại pháp chỉ một thoáng giữa bầu trời bắt đầu xuất hiện tường r ò n g cảnh tượng mưa hoa rực rỡ mà rơi rơi vào trên thân người nhưng không có lạnh lẽo cảm giác đ á t kỷ dùng tay ngăn cản mấy cánh hoa nhìn chúng nó hóa thành một ít phản văn văn tự đây là cái gì đ á t kỷ hỏi pháp hội a trấn nguyên đại tiên trả lời đ á t kỷ nhìn hắn pháp hội chính là nghe kinh sao đương nhiên Trấn nguyên đại tiên gật đầu, phật tổ giảng kinh, ngươi chăm chú nghe, liền có thể đem kinh văn hóa vào tự thân, đối với ngươi sau này tu hành sẽ có trợ giúp, tu hành, đát kỷ vạn vạn không nghĩ tới pháp hội dĩ nhiên là như thế tẻ nhạt hoạt động, có chút hối hận chạy tới rồi, ngược lại thanh nguyên tử nghe được say sưa ngon lành, mưa hoa rơi ở trên người hắn, lại như tiên âm bình thường vang vọng đầu ấp của hắn, Thanh nguyên tử cảm giác mình cả người đều đang thăng hoa. Một tia tiên khí từ trên người hắn phát ra. Các tiên nhân nhìn thấy màn này. Hắn ngược lại may mắn. Bọn họ nghĩ, phật tổ khó được mở một lần pháp hội. Dĩ nhiên sẽ có một phàm nhân xuất hiện. Phật tổ làm tam giới để nhất nhân. Mỗi tiếng nói cử động đều hàm đạo lý lớn. Hắn giảng g i ả i đại pháp, coi như không phải phật môn tử đệ. cũng có thể cảm ứng được không ít đồ vật nghe phật tổ giảng mấy ngày kinh vượt qua thanh nguyên tử tu hành mấy trăm năm trên người hắn tiên khí càng ngày càng mạnh mẽ sau đó từ từ trở nên ôn hóa chút đi chờ đến tiên khí đều ôn hóa sau thanh nguyên tử mở hai mắt ra phảng phất có kim quang phát ra thanh nguyên tử đáp k ỷ sợ hết hồn n g ư ờ i muốn thăng tiên rồi Thanh nguyên tử nhìn nàng một cái, sau đó ở trên bàn viết, sắc tức là không, không tức là sắc, còn không viết xong, một ánh hào quang bỗng nhiên từ tôn ngộ không trong tay bắn ra, đánh vào Thanh nguyên tử trên người, đem hắn đánh ngất rồi, đáp kỷ xứng sờ nhìn tình cảnh này, hắn nhận phật tổ ảnh hưởng quá sâu, kém chút biến thành la hán rồi, trấn nguyên đại tiên nói một câu, đát kỳ phản ứng lại, vội vã đem lỗ tai nhét lên. n à n g cũng không muốn bị phật tổ tẩy não thành hòa thượng. Trấn nguyên đại tiên cảm thấy đát kỳ một số thời khắc động tác, rất g i ố n g hắn bày cây đồ nhi. Trong lòng hắn rõ ràng tiên nhân không sẽ phải chịu phật tổ lớn như vậy ảnh hưởng. Thanh nguyên tử dù sao cũng là phàm nhân, chịu đến ảnh hưởng phi thường sâu. nhưng trấn nguyên đại tiên cảm thấy chơi vui. sẽ không có đem chân tướng nói cho đát kỷ phật tổ giảng kinh liên tiếp nói mấy ngày vẫn không có đình chỉ dấu hiệu quả nhiên là lắm lời đát kỷ trong lòng nghĩ sớm biết liền lưu tại hoa quả sơn rồi nàng vừa hoài niệm hoa quả sơn vừa tẻ nhạt nhìn thanh nguyên tử vì không cho thanh nguyên tử biến thành la hán mỗi lần chỉ cần hắn vừa mở mắt đáp kỷ xếp một cây búa đi qua đem hắn đập ngất đập phá mấy ngày thanh nguyên t ử đầu đã á sưng to lên thành bánh bao rồi như lai nhất định phải bại mười bốn chương ba trăm chín mươi chín cuối cùng chiến tranh nhưng mà cho dù tốt chơi trò chơi cũng có mất hứng thời điểm đáp kỷ rất nhanh sẽ ngồi không yên rồi phật tổ giảng nói những kia tu hành đạo lý lớn đối với nàng không có chút ý nghĩa nào nàng tu hành ở chỗ b ả n tâm Kinh phật sẽ loạn bản tâm, đối với nàng trái lại không dùng. đ á t kỷ xoay tròn c h u y ể n con mắt, xem tất cả mọi người đều nghe được chuyên tâm. Liền lặng lẽ rời đi ngồi vào, biến thành một con cáo nhỏ, hướng về đảo trường bên ngoài bay đi. tôn ngộ không chú ý tới động tác của nàng. Hắn trong bóng tối bấm chỉ tính toán, đ á t kỷ sẽ không đi được quá xa, liền tùy theo nàng đi rồi. đát k h hóa thành cáo nhỏ rời mở đạo trường nhìn thấy hai đạo to lớn môn trụ môn trụ trước sau đủ loại cây đào quả dâm cành đầu đào hương phân tán đại vương nên thích ăn cái này đát p h nghĩ đã nghĩ lên cây hái chút quả đào dưới cây đào bỗng nhiên thoát ra một c â y dài ba mét đại bò cạp đát p h lấy làm kinh hãi bò cạp tinh nhìn nàng một cái tách ra gác c ổ n g hoa thượng hướng về đạo trường chạy đi, a, ta nghĩ lên rồi, đ á t kỷ chợt nhớ tới đến rồi, nàng ở tiểu thế giới thật sống gặp qua cái này bò cạp, này, ngươi đừng chạy, đ á t kỷ đuổi theo nói rằng, ngươi là vạn linh quốc người, theo ta về hoa quả sơn chứ, bò cạp tinh không có dừng bước lại, ngươi biết vạn linh quốc sao, đ á t kỷ lớn tiếng hỏi, bò cạp tinh quay đầu lại nhìn nàng một cái, tiếp theo sau đó về phía trước chạy, nó một đường chạy vào đ ả o trường, trốn ở tầng mây biến mất không còn tăm hơi rồi, đ á t kỷ tìm vài vòng đều không tìm được nó, chỉ có thể từ bỏ rồi, lại quá rồi một ngày, đ á t kỷ nhìn thấy phật tổ phụ cận một đ o ạ tường vân bị gió thổi tán, lộ ra làm cho nàng nhìn quen mắt đồ vật, đó là bò cạp tinh, nó tránh ở trong mây nghe kinh, tựa hổ nghe đến mê ly, hoàn toàn không phát hiện mình đã bại lộ rồi, chạy mau a, đáp kỷ trong lòng nghĩ, bò cạp tinh này nếu như bị phát hiện liền xong đời rồi, nhưng mà phật tổ lập tức liền phát hiện rồi, hắn vừa giảng kinh, vừa tùy ý muốn đem bò cạp tinh kia vỗ bỏ, bò cạp tinh phản ứng lại, không khỏi kinh hãi đến biến sắc, chuyển qua móc ở phật tổ trên tay c h á t một hồi, Phật tổ ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Thu tay về, hắn dừng lại giảng kinh. lớn mật, a na cùng già diệt phát hiện bò cạp tinh thương tổn phật tổ. không khỏi giận dữ, bọn họ đưa tay hướng về bò cạp tinh đánh tới. lúc này, tôn ngộ không bỗng nhiên nói một tiếng. lại đây, bò cạp tinh kia còn không phản ứng lại. thân thể liền bị vô hình s o n g tay nắm lấy. từ phật tổ bên người b a y đi, rơi xuống tôn ngộ không dưới chân, chạy ra thăng thiên nó chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, ngay lập tức sẽ hướng về tôn ngộ không nằm chút đi, luôn mãi nói cám ơn, nguyên lai、like、ngươi chính là thời cơ, tôn ngộ không hơi xúc động nhìn bò cạp tinh, địa dũng phu nhân từng nói với hắn con này bò cạp tinh còn đang linh sơn, muốn hắn có cơ hội cứu giúp một phen, tôn ngộ không không nghĩ tới sẽ ở tình huống như vậy gặp phải đi vào tôn ngộ không mở rộng ốm tay áo bò cạp tinh liền chủ động đi tới bò tiến vào ốm tay tôn ngộ không a na cùng già d i ệ t tiến lên nói với tôn ngộ không kia yêu tinh mục không phật tổ mau đưa nó sao ra đây tôn ngộ không đưa án mắt chuyển hướng phật tổ ta lấy tam giới t r ú n tiên là địch Phật tổ có tâm muốn chiến, cần gì phải lợi dụng một cách yêu tinh, uổng công rơi xuống tiểu thừa. A di đà phật, phật tổ hai tay tạo thành chữ thập, quyết chiến sắp tới. Hắn tình thế bắt buộc, bò cạp tinh này xuất hiện sớm ở kế hoạch của Hắn bên trong. vì tận lực giảm thiểu hỗn loạn, Hắn cần phải tìm c á c h nguyên do hướng về tôn ngộ không làm khó dễ, nhưng tôn ngộ không nói đúng. Hắn sử dụng mực này kế sách, xác thực rơi xuống tiểu thừa. pháp hội đến đây là kết thúc. phật tổ tuyên bố pháp hội kết thúc. chư thiên tiên phật đều hiểu tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. biểu tình bắt đầu nghiêm nghị. tiếp theo, phật tổ không còn thu lại khí tức, thả ra xá lời ánh sáng. có bốn mươi hai đạo kim hồng từ bên trong bay lên, giống như thái dương c h i thần. tôn ngộ không. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Phật tổ phía sau xuất hiện to lớn vòng sáng. Hỏi, ngươi có thể nguyện từ bỏ thiên đế ngọc tỉ. không muốn. tôn ngộ không trả lời. phía sau hắn đồng d ạ n g có một mảnh vết lốm đốm bay lên. ở một mảnh liên tục không ngừng tia chớp ở trong. vạn linh đồ ở trên trời tỏa ra. bầu trời bị hai vị thiên tôn ánh sáng chia ra làm h a i việc đã đến nước này. Phật tổ nói rằng, chúng ta ở đây định vị thắng thua, trên người hắn phật quang lấp lóe, kim hồng lược không, hướng về tôn ngộ không áp chế qua, tôn ngộ không nhìn t h ẳ n g hắn mà ngồi, vạn linh đồ tỏa ra ánh sáng cùng phật quang va chạm, đếm không hết văn tự tử, tử trong kim quang bay lên, va chạm, sau đó mất đi, hai người ánh sáng giống như đúc, nhưng có tuyệt nhiên không giống ý nghĩa, vừa lưu chuyển phản văn vừa là lóng lánh tiên văn phản văn cùng tiên văn chạm vào nhau không có bất kỳ thanh âm gì lại có một loại khủng bố uy thế bao phủ bầu trời không ít tiên nhân vũ khí phát ra nước toát âm thanh sao lại thế các tiên nhân cảm thấy giật mình tôn ngộ không cùng phật tổ còn chưa đồng thủ luồng hơi thở này liền đầy đủ đáng sợ rồi bọn họ nhìn xuống uy thế đứng một lúc trung u y vẫn là không chống đỡ được r ồ n dập bay xa rồi đều là người vô dụng nhị thanh thấy cảnh này không nhìn được trong lòng thở dài một đạo uy thế từ bên cạnh hai người phất quá bọn họ góc áo xuất hiện vết nứt nhị thanh kinh hãi thiên đạo ăn mòn mau lui lại bọn họ cấp t ố c đã rời xa sao như vậy ngọc thanh quay đầu lại nhìn tôn ngộ không cùng phật tổ. hơi thở của bọn họ làm sao mạnh mẽ như thế. thượng thanh nhìn vỡ tan tay áo. trong lòng có chút lo lắng. hai người này chiến l ự c hiển nhiên đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. trận chiến này sau. nếu như tôn ngộ không bị linh sơn cướp đi kia, thượng thanh không thể nào tưởng tượng được tương lai sẽ biến thành ra sao. bầu trời. phật tổ nói với tôn ngộ không. Ngươi là mấy c á c h đại kiếp nạn tới nay, duy nhất một c á c h có thể chiến thắng người của ta. Phật tổ tu hành thời gian kém xa ngọc đế cùng tam thanh, nhưng mà hắn thiên phú c h ắ c việt, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thần thông vượt xa bọn họ, vô số thời gian đi qua sau. Phật tổ nhìn thấy một c á c h khác có thể cùng hắn một trận chiến tồn tại, hắn lòng tràn đầy vui mừng, trận chiến này ngươi nếu là thất bại, liền quy y phật môn làm sao. Phật tổ hỏi. tôn ngộ không khẽ cao mày. sau đó gật đầu. mặt ngươi xử trí. nếu như hắn chiến thắng không được phật tổ, kết quả cuối cùng cũng do không được hắn rồi. nếu là ta thắng cơ chứ, tôn ngộ không hỏi ngược lại. ngươi nếu là thắng rồi, ta liền quy đầu xưng thần. phật tổ cho hắn một cái hắn muốn trả lời. hoa quả sơn. ngao loan nhìn thấy phương tây bầu trời thay đổi ở đó p h ạ m nhân không nhìn thấy địa phương hai đạo khí tức càng ngày càng mạnh đó là khí tức nguy hiểm chúng nó chẳng mấy chốc sẽ hóa thành thôn phể tam giới liệt d i ễ m khuyết tán đến thế gian mỗi một góc cuối cùng chiến tranh muốn bắt đầu rồi nhị đại vương thông tý viên hầu xuất hiện sau lưng ngao loan chúng ta chuẩn bị kỹ càng rồi ngao loan hít một hơi, biểu tình một chút trở nên nghiêm nhị, bắt đầu đi, nàng nhẹ dọn ra l ệ n h mấy phút đồng hồ sau, đếm không hết ánh sáng từ hoa quả sơn bay ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, bầu trời bị những ánh sáng này g ọ i sáng, đó là vô số chạy tới chiến trường vạn linh nhân, tiên nhân, yêu quái, nhân loại, Tất cả mọi người đều vì cuộc chiến tranh này bị động viên rồi. như lai nhất định phải bại mười bốn, chương bốn trăm h thiên đạo bàn cờ, nam thiêm bộ châu, lưu hằng đứng ở thư phòng trước phóng tầm mắt tới phương tây bầu trời. hắn không phải tiên nhân, nhưng tu hành nhiều năm, yêu nguyên có thể cảm giác được bên kia truyền đến khí thế khủng bố. bắt đầu rồi, lưu hằng trong lòng nghĩ, đợi nhiều năm như vậy, Thần linh chiến tranh rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. nhưng mà cuộc chiến tranh này dính đến không chỉ là chư thiên tiên phật. thế gian nhân tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi với khó. thành trường an ở ngoài. bất tường mây đen đang ở hội tụ. b ề hạ. trung lang tướng lý quảng đi tới thư phòng. một mặt nghiêm nhị quỳ trên mặt đất. hoài nam vương tạo phản. hàm cốc quan nguy cấp. hoài nam vương. Lưu hằng trong đầu né qua một tấm chính trực mặt. Lưu h ậ u thời kỳ. cao tổ rất nhiều hoàng tử đều chết rồi. Hắn cùng hoài nam vương lưu trường là số ít sống sót hoàng tử. Lưu trường thuộc nhỏ tang mẫu, vẫn do lưu hậu nuôi nấm lớn lên. Bởi vậy lưu hậu cầm quyền thời kỳ. Lưu trường cũng có may mắn thoát khỏi gặp chính trị mối họa. Lưu hằng cùng lưu trường quan hệ rất tốt. Lưu hằng không nghĩ tới. cái nào đều là đại ca. đại ca, gọi người của hắn sẽ nhấc lên phản kỳ. đây là lần thứ hai rồi. bệ hạ, hoài nam vương lần này tạo phản, cùng lần trước không giống, lý h o à n g hướng về lưu h ằ n g chắp tay, nói rằng, văn võ bá quan đều rời đi trường an, muốn đi nghinh đón hoài nam vương đăng cơ, kính xin bệ hạ sớm làm quyết định, ta rõ ràng, Lưu hằng thở dài một tiếng, sau đó xoay người đi vào thư phòng, đem vũ lâm quân đều kêu đến, đúng, lý quang lập tức đi điều binh khiển tướng, chờ hắn dẫn sắt binh tướng trở về. Lưu hằng trên người đã mặc được chiến giáp, lưu hằng nhìn quanh kia lít nha lít nhít binh tướng, sau đó mang theo những này binh tướng rời đi trường an, trường an đã bị linh sơn thẩm thấu. đợi ở chỗ này nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lưu hằng cưới quân mã rời đi trường an. lại quay đầu, không khỏi có chút sầu não. những kia thần tử đối với hắn trung thành, dĩ nhiên không sánh bằng linh sơn mê hoặc, coi như làm đế vương. p h ạ m nhân trung quy vẫn là p h ạ m nhân. lưu hằng nắm chặt dây cương. hắn cảm nhận được p h ạ m nhân vô lực. Càng ngày càng rõ ràng tam giới nên giao cho ai. tôn ngộ không cùng phật tổ. ai mới có thể mang cho nhân tục hạnh phúc. lưu h ằ n g trong lòng sớm đã có đáp án. hắn không hề lo lắng rời đi trường an. trước hàm cốc quan, phản quân hướng về tường thành ùa lên. trên tường thành quân coi g i ữ chính đang liều mạng phòng thủ. trên trời bỗng nhiên truyền đến ngâm sướng. có phật quang từ trên trời r á n g xuống. đem bọn họ ràng buộc ở tại chỗ, a di đà phật, địa tàng vương bồ tát âm thanh từ trời bầu trời vang lên, bồ tát hiền linh rồi, hoài nam vương lưu trường đại hỷ, ra lệnh một tiếng, phản quân lại như liệu nguyên chi hỏa, từ dưới thành tường lan tràn mà lên, đốt toàn bộ hàm ố c quan, trong khoảnh khắc, hàm ố c quan liền thất thủ rồi, thủ thành tướng quân bị phản quân nắm lấy, Quát mắng lưu trường, hoài nam vương, ngươi yêu tứ không phùng pháp, khởi sự không phải chính, bề hạ rộng nhân, không truy trách tội lỗi của ngươi, ngươi không biết cảm ơn, càng còn, tướng quân còn không mắng xong, liền bị lưu trường một đao chặt bỏ, cũng không có tiếng thở nữa, tất cả những thứ này, đều là đại ca gieo gió gặt bão, lưu trường thu đao, nói với mọi người, t a v ố n không muốn làm phản, nhưng h ắ n do d ự thiếu quyết đoán, bị yêu hầu lạc lối tâm trí, không thích hợp là vua, mọi người sợ hãi với h ắ n không chút nào dám lên tiếng. b ầ u trời, địa tàng vương bồ tát nhìn thấy tình cảnh này, không nhìn được thầm than một tiếng, linh sơn khí tức một khi khuyết tán, h ắ n liền phát động nam t h i ê n bộ châu chiến đấu, Hoài nam vương lưu trường lực có thể c h ố n g đỉnh, lại không chút nào khí vương g i ả đ ị a tàng vương vốn không muốn chọn hắn, cũng chỉ có thân phận của hắn mới có thể ký thác chức trách lớn. đáng tiếc nhân vương kia cùng thái tử. đ ị a tàng vương bồ tát nói rằng, nếu như bọn họ đồng ý quy thuận linh sơn, ngược lại ít đi thật nhiều phiền phức, bồ tát không thể lay động. hắn t ỏ a hạ đế thính nghe được câu này. không nhìn được nhắc nhở, dưới thiên đạo, chúng ta đều làm quân cờ, nhất thời giao động, sợ bị tôn ngộ không lợi dụng, địa tàng vương bồ tát trong lòng dùng mình, thu hồi ý nghĩ, hoa quả sơn phái người nào đến nam thiên bộ châu, đông hoa đế quân, đế thính hồi đáp, hắn đã đuổi tới nam thiên bộ châu rồi, địa tàng vương lập tức nhíu mày, vậy cũng là khó chơi ra hỏa, cảnh biển, một tên thiếu niên đem người chờ đợi đông hoa đế quân, vô số tia sáng từ đông hải phi lai, từng cái rơi xuống trên đất, h á hạ, quả nhiên là tiểu tử ngươi, hùng ma vương nhìn thấy thiếu niên, đi tới mạnh mẽ cho hắn một c á c ôm ập, ta liền biết ngươi không phải xe chạy người, ta đã chạy hai trăm năm, hùng ma vương, thiếu niên cười, sau đó nhìn về phía hùng ma vương bên người một người thanh niên ngươi là hắn cảm thấy người thanh niên này có chút quen mặt tiên sinh hồi lâu không gặp thanh niên hướng về thiếu niên hành lễ thiếu niên lập tức nhớ tới thanh niên gọi giả nhị là nam t h i ê n bộ châu nổi danh mưu sĩ từng bị lưu hằng đ ặ t cách đề bạt làm thái trung đại phu phía sau lại làm lương hoài vương thái phó nhiều năm trước giả nhị từng có buồn chi chứng thiếu niên chữa khỏi hắn sau liền hành tung hoàn toàn không có thiếu niên nhận ra giả nhị vừa mừng vừa sợ thái phó vì sao từ đông hải lại đây ta bị đông hoa đế quân thu là đệ tử gần năm ở bọn họ dưới tu hành giả nhị trả lời lần này tam giới chi tranh đế quân mệnh ta tới đây hỗ trợ đế quân người đâu thiếu niên hỏi không biết, giả n g h ị lắc đầu, sau đó nhìn về phía thiếu niên sau lưng lít nha lít nhít đám người. những này chính là, giả n g h ị hơi kinh ngạc những người này sức mạnh trong cơ thể, thiên đạo giáo giáo chúng, thiếu niên trả lời, hắn dẫn theo một phần nhỏ giáo chúng lại đây, cái khác giáo chúng còn ẩm dấu ở nam t h i ê n bộ châu các nơi, hùng ma vương cùng thái phó nếu ở đây, Ta đem thiên đạo giáo giao do các ngươi thiếu niên chủ động ủy quyền ta không thích công việc này hùng ma vương lắc đầu vỗ vỗ giả nghị vai loại này bày mưu tính kế sự tình liền giao cho ngươi rồi thiện giả nghị gật đầu sau đó nói với mọi người chư vị tới mục đích này có thể đều rõ ràng tất cả mọi người đều gật đầu rồi thiên đế trí ở tam giới Trận chiến này đem quyết định nam t h i ê n bộ châu thuộc về. giả nghị nói rằng, chúng ta tham dự trong đó. quả thật chuyện may mắn, mọi người mặt tươi cười. như vậy, chúng ta đi thôi. giả nghị một tiếng hiệu lệnh, mang mọi người hướng tây r a nhập chiến trường. bọn họ đi rồi hồi lâu sau, đông hoa đế quân mới xuất hiện tại bên bờ. hắn k h ẽ cao mày nhìn một lúc. sau đó xoay người hướng về địa tàng vương b ồ tát phương hướng đi đến nam t h i ê n bộ châu trong lúc hỗn loạn bốc cháy lên mà ở linh sơn phản văn cùng tiên văn yêu nguyên ở trên trời va chạm mất đi để hết thầy tiên phật cũng không dám tới gần tôn ngộ không cùng phật tẩu ngồi đối diện ấm ánh bàn cờ nổi giữa hai người nó bình tĩnh như biển bốn đại bộ châu đều phản chiếu trong đó đ á t c h nhìn thật lâu, rốt cuộc không nhìn được hỏi, đại vương đang làm gì, chơi cờ, c h ấ n nguyên đại tiên trả lời, hắn nhìn ra, tôn ngộ không cùng phật tổ trung gian bàn cờ, là hai người thiên đạo hợp lực biến hóa mà thành, bọn họ đem thiên đạo biến thành bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, đang tiến hành tỉ thí, ván đầu tiên thế cờ bên trên, tựa hồ là phật tổ chiếm thượng phong nhưng tôn ngộ không ở nam thiêm bộ châu cũng không phải là không có ưu thế như lai nhất định phải bại mười bốn chương bốn trăm linh một cần hy sinh ngoài thành trường an vang vọng mấy chục năm chưa từng nghe tới tiếng vó ngựa hoài nam vương đến rồi trên tường thành có người h ô lớn tuyến đường chính bên trên xuất hiện một cái kỵ binh bóng đen lập tức là cái thứ hai cái thứ ba, bóng đen càng ngày càng nhiều, đã biến thành hùng v ĩ hắc triều, quân coi giữ một đoàn hỗn loạn, đang gieo hò cùng trong tiếng kêu gào thê thảm, có người là hắc triều mở ra cửa thành, chiến hỏa tùy cơ ở trong thành trường an đốt, thất kinh bách tính tránh vào trong nhà, đem con nhóm giấu đi, đến không kịp né tránh đám người quỳ gối đại hai bên đường, nam hải lặng lẽ ngẩng đầu nhìn chạy quá kỵ binh, b a nội, bọn họ là ai, hắn thấp dòng hỏi, không nên hỏi, nhanh q u ố i đầu, lão phụ đè lên nam hài đầu, thân thể rôn dày, một cử động cũng không dám, nàng không thể nào hiểu được, thánh thượng hiền minh nhân t ử nói thế nào loạn liền loạn cơ chứ, ngoài thành trường an, trong không khí mang theo giết chóc khí tức, trên đất máu tươi tỏa ra từng trận mùi tanh, Địa tàng vương bồ tát đứng ở trên tường thành siêu độ vong hồn. trên người không nhiễm một hạt bụi. không có nhiễm tí ti tội lỗi. đông hoa đế quân từ bầu trời hạ xuống. Địa tàng vương bồ tát nhận biết được sự xuất hiện của hắn. xoay người nhìn sang. hai người yên lặng đối diện. chỉ c h ú t lát sau. Địa tàng vương bồ tát vỗ vỗ đế thính. đế quân đang nói cái gì. hắn đang hỏi ngươi. Đế thính mở miệng nói, vì sao ngươi trợ giúp phản quân, trên người nhưng không có nhiễm phải tội lỗi. Đông hoa đế quân tâm tư bị đế thính chuẩn xác lan truyền cho địa tàng vương bồ tát, cùng thiên cung tiên nhân không s ố n g Phật môn tu hành chịu đến r à n g buộc càng nhiều, dính vào nhiều tội lỗi, dễ dàng để bọn họ ngã xuống. Đị a tàng vương bồ tát n h ú c tay nhân gian chiến tranh, lẽ ra tội ác tay trời. nhưng mà đông hoa đế quân không nhìn thấy trên người hắn tội lỗi này không hợp với lẽ thường tội lỗi của ngươi đi đâu rồi đế thính thế đông hoa đế quân đặt câu hỏi linh sơn địa tàng vương b ồ tát trả lời đông hoa đế quân trong lòng xứng sờ triển khai pháp m ộ t nhìn lại phát hiện vô tận khí đen phi thăng hướng lên trời hướng về phương tây bay đi phật tổ t ử bi Địa tàng vương bồ tát hai tay tạo thành chữ thập, đông hoa đế quân hiểu được, không nhìn được nhíu mày. linh sơn, từng đoàn khí đen từ thế gian vọt tới, rơi vào phật tổ trên người, để hắn hào quang nhiều hơn rất nhiều tạp sắc, tôn ngộ không nhìn phật tổ, như vậy quả đoán ở nam sơn bước đi khởi xướng phản loạn, không để lại tí ti tình cảm, không giống như là phật tổ cử động, tội lỗi từ từ bao vây hắn. Nếu như tiếp tục kéo dài, phật tổ sớm muộn sẽ từ linh sơn ngã xuống. cũng có một chút khí đen bay đến tôn ngộ không trên người. nhưng mà tôn ngộ không cùng phật tổ không giống. hắn đa số sức mạnh cùng thiện áp không quan hệ. to lớn hơn nữa tội lỗi cũng không thể để hắn ngã xuống. này làm sao khổ. tôn ngộ không đối với phật tổ nói rằng ngươi tàu hỏa nhập ma rồi. cũng không phải là như vậy phật tổ lắc đầu ngươi ta đều biết như không có cớ này quyết tâm ta làm sao ngăn cản ngươi vì ngăn cản tôn ngộ không hắn phương pháp gì cũng phải dùng dù cho là vi phạm lệnh cấm dù cho làm trái thiên đạo hắn cũng phải thành công tất cả tội lỗi phật tổ muốn một người gánh chịu trên tường thành sức gió từ từ yếu bớt Địa tàng vương bồ tát nói với đông hoa đế quân vì ngăn cản tôn ngộ không phật tổ hóa thân làm ma phật tổ có này quyết tâm Địa tàng vương bồ tát thâm thụ chấn động cho nên tới đến nam t h i ê n bộ châu tôn ngộ không thắng không được Địa tàng vương bồ tát nói rằng lúc này phật tổ mạnh hơn hắn đế quân sẽ giúp tôn ngộ không đ ế thính thuật lại đông hoa đế quân lời nói Đế quân sẽ cứu vãn nam thiêm bộ châu. ngươi không làm được. địa tàng vương nói rằng, hoa quả sơn phái người tới nơi này không nhiều. ngươi làm sao cứu vãn thế cuộc. hắn mới vừa nhận được tin tức. Hoa quả sơn đem tinh nhuệ đều phái đi đông thắng thần châu cùng tây ngưu hạ châu. chỉ phái mấy ngàn người đến nam thiêm bộ châu. này mấy ngàn người. làm sao có khả năng chiến thắng có linh sơn cùng văn võ bá quan phụ tá hoài nam vương ngươi sai rồi đông hoa đế quân bỗng nhiên phát ra du dương âm thanh địa tàng vương bồ tát xứng sờ lập tức phát hiện đông hoa đế quân đưa áng mắt chuyển hướng về phía đông nam hàm cốc quan một cột sáng sông thẳng tới chân trời trong quân doanh giết chóc đang ở cuồng hoan dám quân bị bức ép đến góc tường Hắn khủng hoảng nhìn bóng người phía trước, vì sao, các binh sĩ giơ kiếm, vì thiên đạo, một kiếm sau, mấy cờ xí ở hàm ốc quan xuất hiện, đó là cái gì, địa tàng vương bồ tát nhìn thấy hàm ốc quan cột sáng, vạn linh võng, đ ế thính nghe được đông hoa đế quân tiếng lòng, đó là vạn linh võng ánh sáng, các ngươi s u ố i ruột binh sĩ, Địa tàng vương bồ tát nhìn về phía đông hoa đế quân. này cũng không khó khăn. đông hoa đế quân trả lời. thiên đạo giáo sao. Địa tàng vương thở dài một tiếng. nhắc tới cũng là. phàm nhân nhìn thấy vạn linh thiên đạo sức mạnh. có thể nào không tùy tùng. mặc dù biết xét xuất hiện t r ạ n g huống như vậy. nhưng hắn không nghĩ tới xét xuất hiện nhanh như vậy. không chỉ là sức mạnh. Đông hoa đế quân nhìn địa tàng vương bồ tát, bồ tát coi thường nhân tục rồi, linh sơn có thể thuyết phục văn võ bá quan, nhưng không cách nào được dân tâm. Đông hoa đế quân lúc này mới rõ ràng, bọn họ không nhìn ra chân chính vấn đề chỗ ở, khăng khăng bảo thủ, khuyết thiếu biến cách đột phá, chính là hiện tại nam t h i ê n bộ châu. đế quân nói rằng, Nam thiêm bộ châu mấy chục năm này phát sinh thay đổi to lớn. lại vẫn là ban đầu thể chế. văn võ bá quan dễ dàng bị đầu độc. chỉ có phá bỏ cái cũ. xây dựng cái mới mới có thể chân chính thay đổi. nhân vương ý thức được nhân tục ở khát vọng biến hóa. biến tắc thông đạt. đây là biến quá trình. đông hoa đế quân mục đích. là muốn đem hán triều hóa vào vạn linh hệ thống. triệt để cải tạo nam t h i ê n bộ châu, thiên đạo giáo người trải rộng nam t h i ê n bộ châu, phản quân xuất hiện, đã cho bọn hắn đồng thủ lý do. Bồ tát, thiên đạo giáo mỗi chiếm lính một cái thành t h ị sẽ đốt vạn linh võng, đế thính nghe ra đông hoa đế quân ẩm dấu tiếng lòng, nói với địa tàng vương, những ánh sáng kia tạo thành linh khí tiết điểm có thể tăng lên vạn linh thiên đạo sức mạnh. Cũng có thể tăng cường sức tăng tôn ngộ không sức mạnh. thể Địa tàng vương sau lưng mát lạnh, phảng phất có chỉ con mắt thật to ở trên trời nhìn mình, ta còn có một câu hỏi, Địa tàng vương tỉnh táo lại, hướng về đông hoa đế quân hỏi, n à y vạn linh võng đến tột cùng có cái gì huyền bí, lúc nào chế tạo, đông hoa đế quân lắc đầu, hắn làm sao có khả năng đem những việc này nói cho đ ị a tàng vương, hơn nữa phần kia tia sáng xuất hiện cũng ra ngoài hắn bất ngờ. trước đó, xưa nay cũng không có người đã nói với hắn vật này. Bồ t á t chúng ta nhất định phải hủy diệt những cột sáng kia. đế thính nói rằng, tôn ngộ không quyết tâm, cũng không thua với phật tổ. nó từ đông hoa đế quân tiếng lòng đoán ra. nam t h i ê n bộ châu chiến tranh là tôn ngộ không cùng phật tổ hai người cộng đồng lựa chọn kết quả. Phật tổ đồng ý hóa thân làm ma, nhưng tôn ngộ không cũng không có thiện tâm, đem chúng sinh xem là quân cờ. ở trong lòng hắn, chiến tranh mang đến cực khổ cùng đau xót là tất yếu. chỉ có như vậy, mới có thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, để tư tưởng của người đời thống nhất. địa tàng vương bồ tát cùng đế thính có đồng dạng cảm giác, bọn họ vất vả công phu lôi kéo văn võ bá quan. có thể vừa bắt đầu liền không bị tôn ngộ không để ở trong lòng kia cũng phải cần hy sinh người như lai nhất định phải bại mười bốn chương bốn trăm linh hai nối côn luôn nam t h i ê n bộ châu vạn linh võng thắp sáng rồi đông thắng thần châu đi ở trong rừng thiếu niên bỗng nhiên quay đầu lại hướng phía nam nhìn một lúc ta sáng tạo tiết điểm bị khởi động hắn không nhìn được thổi cái huyết sáo vỗ vỗ bên người yêu quái, bọn họ làm thật khá tốt, lục n h ĩ mi hầu vỗ bỏ tay của hắn, ngươi làm sao không sợ ta, gia nhập hoa quả sơn sau, thân phận của lục n h ĩ mi hầu để rất nhiều người sợ hãi, thiên đạo giáo người càng là như vậy, nhưng cái này gọi đinh hoán thiếu niên lại rất kỳ quái, nhìn thấy hắn liền một mặt nhiệt tình, ngươi cùng ta ngựa là người trong đồng đạo, có gì đáng sợ chứ, đinh hoán nói rằng cái gì người trong đồng đạo lục nhĩ mi hầu không rõ đinh hoán lại đổi c á c h đề tài đông hoa đế quân cùng kia địa tàng vương bồ tát đánh lên sao không có lục nhĩ mi hầu lập tức trả lời đinh hoán xứng sờ ngươi không phải nói bọn họ đụng vào nhau sao làm sao còn không đánh đông hoa đế quân rất khó chiến thắng địa tàng vương bồ tát có thể không đánh tốt nhất Lục nhĩ mi hầu trả lời, đ ị a tàng vương bồ tát cũng không đánh sao. đinh hoán hỏi, lục nhĩ mi hầu lắc đầu, đông hoa đế quân trưởng quản tiên tịch, nhân xuyên vô cùng tốt, đ ị a tàng vương bồ tát sẽ cân nhắc mà đi. Hắn hiểu rất rõ đ ị a tàng vương bồ tát làm người, không phải đến thời khắc cần thiết, tuyệt đối sẽ không cùng đông hoa đế quân bực này tiên nhân là địch. bất quá nam thiên bộ châu thế cuộc tiếp tục phát triển. Hai người sớm muộn hay là muốn đánh. Sớm muộn là lúc nào. đ i n h hoán hỏi. c h ú n g ta có thể đi xem xem sao. Ta đây nào có biết ngươi phải đến hỏi tôn ngộ không. l ụ c nhĩ mi hầu liếc mắt nhìn đ i n h hoán. ngươi tiểu tử này làm sao phí lời nhiều như vậy. Hắn vẫn luôn như vậy. đ i n h hoán bên người ngựa trắng không nhìn được nói chen vào. Hơi nhiều lời, lục n h ĩ mi hầu liếc mắt nhìn nó, nói đi nói lại, các ngươi là quan hệ gì, b ầ u bản, đinh hoán trả lời, lục n h ĩ mi hầu cả người chấn động, giật mình nhìn sang, ta chưa từng ăn thịt người, nguyên bản bắt hắn muốn ăn, kết quả hắn đem ta ăn, ngựa trắng nói rằng, lục n h ĩ mi hầu rõ ràng đinh hoán nói người đồng đạo là có ý gì rồi, Hắn trầm m ặ t không nói, nhưng ở con đường sau đó bên trên, đinh hoán cũng là lại nói c á c h không ngừng, thiên đế cùng phật tổ tỉ t h í đến cùng là cái gì, đoán mệnh, cái gì, bọn họ ở thôi diễn thế gian chiến tranh, lục n h ĩ mi hầu thản nhiên nói, so với ai khác tính càng rộng hơn, càng chuẩn, tôn ngộ không cùng phật tổ vì lần này tỉ t h í đã chuẩn bị đến mấy năm, hành động của bọn họ đều đang bọn họ tính toán ở trong. nói không chắc chúng ta ngày hôm nay ăn cái gì bọn họ cũng đều biết. lục nhí mi hầu nói rằng, lợi hại như vậy, không phải vậy đây, ta làm sao sẽ tới trong này. lục nhí mi hầu cười nhạt, sớm mấy năm tôn ngộ không coi như tính đến ta rồi. hắn có một loại bị hãm hại cảm giác, hoa quả sơn ở đông thắng thần châu kế hoạch. không có hắn căn bản không hoàn thành được tôn ngộ không sớm mấy năm liền dự định gọi hắn lại đây rồi đinh hoán cảm thấy sườn sốt bọn họ có thể tính mấy năm vậy không phải liền chiến tranh kết quả đều quyết định sao kia cũng không phải lục nhí mi hầu nói rằng thực lực bọn hắn tương đương cũng không thể hoàn toàn tính toán đến đối phương hắn nghe được nhiều biết tôn ngộ không cùng phật tổ hai người đều không có trăm phần trăm nắm chặt nhưng bọn họ đều che đậy thiên cơ lưu lại từng người lá bài tẩy lục nhí mi hầu cũng không biết những kia lá bài tẩy là cái gì chúng ta không thay đổi được thiên đế tỷ thí lục nhí mi hầu nói rằng làm tốt công tác của chính mình liền được rồi nói đúng đinh hoán gật đầu ngẩng đầu nhìn hướng về phương xa núi côn luôn ta thật không nghĩ đến nơi này, n ú i côn l u â n nơi này là thần tiên nơi khởi nguồn, cũng là bọn họ đích đến của chuyến này. Hoa quả sơn muốn chiếm được đông thắng thần châu, nhân loại các nước không là vấn đề. n ú i côn l u â n mới thật sự là đại khiêu chiến đinh hoán cùng lục n h ĩ mi hầu bị n h ị lang chân quân phái tới điều tra tình huống. chúng ta đến, đi tới chân n ú i côn l u â n lục nhĩ mi hầu đối với phía sau nói một tiếng liên ngấu tiên ngươi đi xem xem ngọc đế sau khi ngã xuống có bao nhiêu tiên nhân tới đây ẩm cư yêu t ì n h ta có ý nghĩ của chính mình ngươi đừng sai khiến ta một thanh âm nói rằng sau đó từ đinh hoán bên người bay qua tại sao gọi hắn liên ngấu tiên đinh hoán nhìn cái kia g ấ m bốc cháy vòng bóng s á n g từ từ đi xa Ta biết nguyên nhân, ngựa trắng lập tức nói, tên kia vì nổi danh gọi người viết một quyển gọi liên ngấu tiên sách, ta có chút không nhớ rõ tên thật của hắn rồi, nó khẽ cao mày. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn thật giống là gọi nê h a được kêu là na trá, lục nhí mi hầu nói rằng, tiếp theo, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời có vô số vệt sáng bay qua, Rơi vào trên núi côn luôn. Nguy rồi. Lục nhí mi hầu biểu tình chìm xuống. chúng ta đến lập tức rời đi. cái gì. đinh hoán cả kinh. những ánh sáng kia là thập châu tam đảo tiên nhân. bọn họ lại đây rồi. Lục nhí mi hầu nói rằng. chúng ta không thể bị bọn họ phát hiện. đinh hoán vội vã vượt lên lưng ngựa. kia liên ngấu tiên làm sao bây giờ. không sao. Hắn cùng chúng ta không giống, ra không được đại sự. Lục n h ĩ mi hầu vừa nói, vừa hướng về ngoài núi bay đi. linh sơn, hôn mê mấy ngày thanh nguyên tử c h ậ m rãi mở mắt ra, một đôi đẹp đẽ con mắt nhìn Hắn, ngươi tỉnh rồi, đát kỷ mừng dỡ hỏi, tiên tử tha mạng, thanh nguyên tử một tay nâng bài, một tay ôm lấy đầu, nhưng mà Hắn chờ thật lâu. lại không đợi được đ á t c h lần thứ hai đánh hắn. tiên tử, thanh nguyên tử buông ra đầu, ngươi làm sao không đánh ta rồi. phật tổ không có niệm kinh, ta đánh ngươi làm cái gì. đ á t c h hỏi, thanh nguyên tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn chuyển động tầm mắt, lập tức lại nhìn thấy hai cái cử nhân ngồi ở dưới bầu trời. đại, đại vương cùng phật tổ, thanh nguyên tử trợn mắt ngoác mồm, bọn họ đang làm gì chơi cờ đ á t vị trả lời sau đó lại bồi thêm một câu nói không chắc ngủ rồi nàng nhìn một ngày liền không gặp tôn ngộ không cùng phật tổ động tới hai người đã tính tỏa một ngày rồi thanh nguyên tử nhìn một lúc bỗng nhiên linh nghĩ rạp rào lập tức cầm lấy bàn thảo ta khuyên ngươi đừng viết trấn nguyên đại tiên kéo hắn nói rằng Viết không chuyện tốt, thanh nguyên tử không cam lòng không muốn để bút xuống, hướng về chu vi nhìn lại, phát hiện thập châu tam đảo tiên nhân cũng đi gần đủ rồi, những tiên nhân kia đi như thế nào rồi, thanh nguyên tử nâng bài hỏi, đi thế gian tham chiến rồi, trấn nguyên đại tiên trả lời, những tiên nhân kia rời đi cũng tốt, giảm bớt nơi này áp lực, bất quá rời đi chỉ có thập châu tam đảo tiên nhân, phật môn các đại thần thông giả cơ bản đều lưu tại linh sơn nhìn chăm chú tôn ngộ không lão quân trấn nguyên đại tiên thấp dọn g hỏi dò bên người thái thượng lão quân tìm tới kia thế tôn sao không có thái thượng lão quân lắc đầu vì kia thế tôn khả năng là phật tổ lớn nhất lá bài tẩy nhưng mà hiện tại không có bất kỳ người nào từng nhìn thấy hắn khiến người ta kỳ quái những thứ không biết so với đã biết uy hiếp càng đáng sợ phật tổ đang mưu đồ cái gì thái thượng lão quân trong lòng có một loại dự cảm bất tường như lai nhất định phải bại mười bốn chương bốn trăm linh ba cuối cùng kỳ thủ một tháng sau thanh nguyên tử ngắp một cái ta nói tiên t ử hắn nâng bài đối với bên người đát kỳ hỏi cuộc tỉ thí này muốn so với tới khi nào Ta nào có biết, đát kỷ đã tẻ nhạt đến đếm chính mình đuôi lông rồi. tôn ngộ không cùng phật tổ một c á c h đối lập dĩ nhiên tiến hành rồi một tháng. bọn họ hoàn toàn không có động tác, xem ra lại như ngủ đồng d ạ n g đại tiên, đại vương thật không ngủ sao. thanh nguyên tử lại hỏi trấn nguyên đại tiên. không có. trấn nguyên đại tiên nhìn hai cái c ử nhân một mắt. hai người tuy rằng không có động tác. nhưng trong mắt bọn họ tam giới thế cuộc nhưng là thay đổi trong nháy mắt một khắc cũng không có đình chỉ nam t h i ê n bộ châu thiên đạo giáo đốt chiến hòa sau đưa tới kịch liệt áp chế phật môn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị các nơi thần tích lần lượt hiền hiện ở yên ổn dân tâm đồng thời cũng làm cho hoài nam vương nắm giữ thiên định chi vương đại nghĩa kịch liệt xung đột dưới Nam t h i ê n bộ châu tình hình rối loạn duy trì một tháng, lấy thành trường an làm trung tâm vị ven sông bờ, ở phản quân cùng thiên đạo giáo trong tay trằn c h ọ c ba lần, không có phương nào có thể triệt để khống chế, nhưng mà thế cuộc chính đang phát sinh biến hóa, thập châu tam đào, thái bạc kim tinh một mình nhìn đông hải, bởi vì t r ú c tiên chạy đi núi côn luôn bảo vệ đông thắng thần châu duyên cớ, lưu lại bảo vệ thập châu tam đảo tiên cũng không có nhiều người trong lúc bỗng nhiên vài con n ổ i thái bạc kim tinh chu vi hạt giấy rớt xuống thái bạc kim tinh vừa nhìn thấy những này triển khai tiên pháp hạt giấy rơi trên mặt đất ngay lập tức sẽ biết không do tiếp cận thập châu tam đảo thái bạc kim tinh một diệu tinh bay tới hai cái vạn linh nhân đang ở hướng về chúng ta di động tốc độ rất nhanh bọn họ còn chưa nói hết, thái bạc kim tinh liền nhìn thấy đông hải bay tới hai đảo bóng đen, hai đảo bóng đen trong trước mắt liền rất gần, hóa ra là hai cái yêu tinh, tuổi trẻ chính là cái chim yêu, đen kịp con mắt phảng phất ngôi sao trên trời, cánh chim màu vàng ấm chứng minh hắn độc nhất vô nhị thân phận, thái bạc kim tinh, kim sĩ、sí、đại bằng điêu đứng ở thập châu tam đảo ở ngoài, hai tay hoàn ngực ngươi không có phần thắng, hiện tại nhờ v à chúng ta vẫn tới kịp. ở trong mắt hắn, trên đảo tiên nhân đã cùng người chết không có khác nhau rồi. kim s ĩ đại bằng điêu, liền bằng hai người c ắ c ngươi, cũng nghĩ bắt thập châu tam đảo. thái bạc kim tinh nhìn về phía một cái khác tuổi già yêu tinh. thái bạc kim tinh tuy rằng chưa từng thấy nó, nhưng từ hơi thở quen thuộc kia bên trong, thái bạc kim tinh đoán ra thân phận. ngươi là c ử u đầu sư tử. Thái bạc kim tinh đối với c ử u đầu sư tử hỏi. Thanh hoa đại đế có thể biết ngươi ngày hôm nay sẽ đến. đây là thanh hoa đại đế vật cưới. c ử u đầu sư tử. c ử u đầu sư tử gật đầu. chủ nhân để ta nghe theo hoa quả sơn điều khiển. thái bạc kim tinh trong lòng chìm xuống. c ử u đầu sư tử cùng kim sĩ đại bằng điêu đều là tam giới số một số hai yêu quái. hai người liên thủ. cũng không kém gì một vị thiên tôn thái bạc kim tinh phát ra tín hiệu đảo đảo tiên quang từ thập châu tam đảo bay lên nhị thập bát tú cửa diệu t i ê n quan cùng với lưu ở trên đảo ba trăm ngàn thiên binh thiên tướng từng cách bay lên vây quanh kim sĩ đại bằng điêu hai người cửa đầu sư t ử liếc mắt nhìn như tiên tử từng nói nơi này đều là tàn binh nhược tướng nhưng vẫn có một ít khó chơi ra hỏa hắn nói với kim sĩ đại bằng điêu chúng ta nhất định phải liên thủ được kim sĩ đại bằng điêu gật đầu không bờ bến thiên binh hướng về hai người xông qua c ử u đầu sư từ biến trở về nguyên hình mang theo kim sĩ đại bằng điêu đột phá vây quanh võng hai người bọn họ mạnh mẽ biết bao cùng thiên binh thiên tướng đối đầu cũng không rơi xuống hạ phong thái bạc kim tinh áp chiến ở trong, một diệu tinh nói với thái bạc kim tinh, thiên cung cũng có gì đó không đúng. thiên cung, thái bạc kim tinh ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, phát hiện một ít bóng đen đang đến gần, đó là thiên cung thiên binh thiên tướng, các tiên nhân rời đi thiên cung thời điểm, có một phần nhỏ thiên binh thiên tướng để lại tại thiên cung, bị tôn ngộ không tiếp thu rồi, thái bạc kim tinh liếc mắt nhìn, phát hiện những thiên binh thiên tướng này số lượng không vượt qua mười ngàn, không cần phải để ý đến bọn họ. nhân số chinh lệ quá to lớn, thái bạc kim tinh không lo lắng bọn họ có thể ảnh hưởng được đại cục. đây là một cái trí mạng phán đoán. các thiên binh thiên tướng ở trên trời tạo thành một cái trận hình, vạn linh đ ồ lại như sơ sinh thái dương ở giữa bọn họ hiện ra, c h ó i lọi đại địa. Thái bạc kim tinh bị vệt hào quang kia đâm bị thương con mắt, toàn bộ thập châu tam đảo chính đang chém giết lẫn nhau tinh tú, tinh quan, hết t h ả y thiên b i n h thiên tướng, thời khắc này tựa hồ cũng ngừng lại, phàm là bị tia sáng soi sáng đến người, lại như là bị trói trụ bình thường, cứ việc thần trí rõ ràng, thân thể lại khó có thể nhúc nhích, đây là pháp thuật gì, thái bạc kim tinh cực lực muốn tránh thoát, không dùng, kim s í đại bằng đ i ê u dùng cái phép thuật, từ đỉnh trong cơ thể khôi phục bình thường. đây là thiên đế hình chiếu, các ngươi tránh thoát không được, những thiên binh thiên tướng kia tuy rằng nhỏ yếu, nhưng rốt cuộc vẫn là tiên nhân, tiên nhân nắm giữ vạn linh thiên đạo, có thể trực tiếp mượn dùng tôn ngộ không sức mạnh. Cở Chúng tức đầu đến đi. sư tử.、Chúng、ta đến lập tức rời、đi. Kim sĩ đại bằng điêu liếc mắt nhìn bầu trời nói rằng, c ử u đầu sư tử gật đầu, xoay người rời đi thập châu tam đảo, xảy ra chuyện gì, thái bạc kim tinh một trận ngạc nhiên, song khi hắn nhìn thấy bầu trời vạn linh đồ cấp t ố t t â m tích, đồng thời đem tinh tú, tinh quan đều hút vào đi thời điểm, hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tôn ngộ không, ngươi dĩ nhiên, Kia cuối cùng lời nói lan truyền không ra đi rồi. Thập châu tam đ ả o luôn hãm rồi. n h ị thập bát tú, c ử u diệu tinh quan, cùng với lưu ở trên đ ả o ba trăm ngàn thiên binh thiên tướng đều ném vào vạn linh quốc ôm ập. Tin tức kia truyền đi, cả thế gian khiếp sợ, còn đối với nam thiên bộ châu phản quân tới nói, càng là khó mà tin nổi. liền ngay cả tiên nhân cũng không cách nào chống đối thiên đạo vột d ử a thiên đế kia nên mạnh mẽ đến đâu. nam t h i ê n bộ châu. lòng người bắt đầu giao động. tôn ngộ không. linh sơn. phật tổ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn tôn ngộ không. tôn ngộ không trên mặt không nhìn thấy tí t i giao động. đại thế đã định. hắn mở miệng nói rằng. trải qua một tháng phát triển. hiện tại đã có thể thấy được rõ ràng tình thế. Phật tổ nhìn hắn hồi lâu, lập tức hai tay tạo thành chữ thập. Ta trung quy không bằng ngươi lòng giả áp độc, kia không nhất định, tôn ngộ không trả lời, ta không lòng giả áp độc liền không n kịp rồi. Phật tổ trầm mặc, sau đó thở dài một tiếng, không nhắc lại tiên nhân sự tình. Hai người đều là thần thông quảng đại hạng người, thập châu tam đảo việt chấm dứt. liền không còn quan trọng nữa, nhưng nó sản sinh đến tiếp sau ảnh hưởng, không thể không để phật tổ một lần nữa suy tính kế tiếp thế cuộc. Nam t h i ê n bộ châu đi tới hiện tại, cũng có thể tính tới kết quả cuối cùng rồi. có thập châu tam đảo những tiên nhân kia, như không xuất hiện lớn bất ngờ. Nam t h i ê n bộ châu trung quy vẫn là sẽ rơi xuống tôn ngộ không trên tay, thế nhưng tôn ngộ không cách làm. phương diện nào đó cũng đáp lại phật tổ kế hoạch. c u ố i cùng kỳ thủ sống. Hoa quả sơn. Trương ngọc ngồi ở trên pho tượng. nhìn thập châu tam đảo phương hướng. ngự để làm quá mức rồi. Hắn nhẹ dọn thở dài. bệ hạ. lý thiên vương ở sau lưng của Hắn quỳ xuống. tam giới này. có thể không phải hai người bọn họ người sân chơi. ta biết. Trương ngọc đứng lên đến. như thế thú vị đánh cờ, ta có thể không thể bỏ qua, như lai nhất định phải bại mười bốn, chương bốn trăm linh bốn nói không chừng, dưới màn đêm, mấy bóng người bay khỏi hoa quả sơn, ở vân tiêu thành cảnh d ư ớ i các tiên nhân thở phào nhẹ nhõm, may là bệ hạ không có đối với tiên tử ngươi ra tay, thủy đức tinh quân nói rằng, ta sớm nói không thể, ngao loan trả lời, t i ê Ngoc nhân n c ù yêu quái vì b ả vệ nàng. đế chịu đến hoa quả sơn nhiều năm chăm sóc, lấy cá tính của hắn, coi như muốn hướng về ngao loan ra tay, cũng không sẽ lập tức liền làm. nhị đại vương, chúng ta để ngọc đế rời đi hoa quả sơn được không, thông tí viên hầu lạnh dọn nói rằng, hắn sẽ biến thành đại vương kẻ địch, nhưng chúng ta ngăn cản không được, ngao loan trả lời, không phải nàng không muốn ngăn cản ngọc đế, mà là ngăn cản không được, thông tí viên hầu nhíu mày lại hỏi, hắn cũng ở đại vương dự liệu ở trong sao, không, ngao loan nhìn vài đạo kia từ từ biến mất ánh sáng, so với để ngọc đế trở về, h u y ê n trưởng càng hy vọng hắn tiếp tục ngủ, tôn ngộ không cũng không muốn đánh vỡ ngọc đế khó được bình tĩnh, chỉ là tình thế xa không có thuận lợi như vậy thật g i ố n g là lý thiên vương tỉnh lại bệ hạ thiên vương nguyền rủa giải trừ sao thủy đức tinh quân hỏi dò ngao loan ngao loan gật đầu cứ việc nàng không biết phật tổ dùng phương pháp gì để lý thiên vương giải trừ nguyền rủa nhưng hắn xác thực h ô i p h ụ ký ức lý thiên vương nguyền rủa biến mất sau tôn ngộ không liền biết ngọc đế thức tỉnh là tất nhiên rồi Nếu vô pháp ngăn cản, hắn liền nghinh tiếp trận này ba người trò chơi, cho nên mới phải bắt thập châu tam đảo. hiện tại không phải hạ thủ lưu tình thời điểm, ngọc đế tình lại cũng tốt. ngao loan nói rằng, thêm một c á c hắn, h huyên trưởng liền sẽ không tâm từ, liền có thể trở nên càng cường. kia nhị đại vương, chúng ta muốn theo dõi ngọc đế sao, thông tý viên hầu hỏi. chúng ta còn không biết hắn phải làm gì. Hắn đi rồi đông thắng thần châu. Gọi n h ị lang chân quân chú ý một hồi là tốt rồi. ngao loan nói xong. lại hỏi. n h ị lang chân quân có tin tức truyền đến sao. chân quân đã bắt lưu l y quốc. ít ngày nữa liền có thể chinh phục nhân loại các quốc gia. nhưng nối côn luôn. thông tý viên hầu nói rằng. e sợ một năm nửa năm đều không bắt được đến. một năm nửa năm, ngao loan cảm thấy thời gian này quá dài rồi. nhưng mà nơi đó dù sao cũng là tiên nhân l ã n h đ ị a một năm nửa năm cũng rất l à quan rồi. để n h ị lang chân quân phát động thiên đạo giáo, ngao loan truyền đạt mệnh lệnh mới. n à n g rất rõ ràng. chờ ngọc đế trở về, đông thắng thần châu t h ấ cuộc sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu. trước đó, bọn họ cũng chỉ có thể tăng nhanh hướng dẫn tốc độ. đông thắng thần châu, ngọc đế bay trở về núi côn luôn. bề hạ, nhì thanh sớm có dự liệu, xuất lính quần tiên ở chân núi nghinh tiếp hắn. hồi lâu không thấy, ngọc đế khẽ gật đầu, cùng hắn trở về có hai người, một cách là lý thiên vương, một cách khác lại là vương mẫu hai người đều khôi phục ký ức, thái bạc kim tinh đây. ngọc đế ánh mắt từ quần tiên ở trong đảo hoa, không nhìn thấy quen thuộc lão thần. Bệ hạ, thái bạc kim tinh lưu tại thập châu tam đảo, ngọc thanh trả lời, ngọc đế rõ ràng, lần sau gặp mặt, thái bạc kim tinh hơn nửa chính là kẻ thù của bọn họ rồi, ngày sau đến đề phòng điểm kia vạn linh đồ, ngọc đế trong lòng nhĩ, g sau đó nói, lý thiên vương, nơi này binh quyền do ngươi khống chế. đúng, lý thiên vương gật đầu. ngọc đế đem nối côn luôn giao cho lý thiên vương. mang theo một ít tiên nhân hướng về phương bắc bay đi. nhị thanh theo sát phía sau. bề hạ muốn đi đâu. trên đường, nhị thanh hướng về ngọc đế hỏi. vì sao không trước tiên đoạt lại thiên cung. thiên cung đối với bọn họ ý nghĩa trọng đại. nhị thanh hy vọng ngọc đế lập tức đem nó cầm về đó là phật tổ kế hoạch ngọc đế đối với đề nghị của nhị thanh ôm ập hoài nghi phật tổ tỉnh lại ta phải chăng có chỗ cầu nhị thanh liếc mắt nhìn nhau vì để cho ngọc đế thức tỉnh bọn họ những năm này nghĩ trăm phương ngàn kế cuối cùng vẫn là ở phật tổ dưới sự giúp đỡ tìm tới điểm đột phá phật tổ đương nhiên là có điều kiện phật tổ nói Nếu là hắn thắng lợi, thiên đế vị trí vẫn như c ũ là bệ hạ, lại phải đem tôn ngộ không giao cho hắn xử trí. ngọc thanh nói rằng, vậy không được, ngọc đế sầm mặt lại, tôn ngộ không nếu là rơi xuống phật môn, phật tổ chính là người thắng lớn nhất rồi, linh sơn không có chúng ta hỗ trợ, liền vô pháp thắng lợi, ngọc đế nói rằng, các ngươi không thể bị phật tổ đầu độc, Hắn biết rõ, phật tổ so với Hắn càng lo lắng vạn linh thiên đạo. hiện tại là phật môn muốn cầu cảnh thiên cung. ngọc đế không định đem tôn ngộ không giao cho phật môn. nhị thanh đều cảm thấy có đạo lý. kia bệ hạ hiện tại đi đâu. thượng thanh hỏi, bắt hải long cung. ngọc đế trả lời, chỗ ấy còn chưa rơi vào hoa quả sơn c h i thủ. cũng sắp rồi. thượng thanh trả lời. Hoa quả sơn phái quân tấn công bắc hải. Bắc hải long vương khổ sở chống đỡ. Chống không được bao lâu. Kia đến càng mau mau. ngọc đến nói rằng, bắc hải long cung có thể chen chân bắc câu lô châu. chúng ta muốn thủ ở đâu, thủ ở đâu. n h ị thanh k h ẽ cao mày. nếu như bọn họ có thể đem bắc hải long cung nắm trong lòng bàn tay, xác thực có thể đối với bắc câu lô châu hình thành uy hiếp. Kiểm chế hoa quả s ơ n sức mạnh. Bề hạ cân nhắc chú mạnh. hạ n Bề đáu. g ọ c thanh nói rằng, nhưng cũng không dễ dàng, bắc hải long cung nội bộ cũng bị thẩm thấu phi thường sâu, rất khó thủ được, đừng nói bắc hải long cung, liền ngay cả tây hải cùng nam hải long cung, nội bộ cũng có một nhóm khuyên hướng hoa quả sơn long t ử long nữ ở mắt nhìn chằm chằm, trong cuộc chiến tranh này, Nhi thanh liền phát hiện hoa quả sơn khắp nơi cường độ thẩm thấu, so với bọn họ mong muốn còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần, đặc biệt là ở thế gian, thiên đạo giáo xuất hiện địa phương, các quốc gia lại như hạt cát bình thường bị thổi ngã, như bẻ cành khô bình thường ngã xuống, thiên đạo giáo kia lời hại như vậy, ngọc đế những năm này ngây m ũ i cờ nghệ, không biết thiên đạo giáo đã phát triển được như vậy lớn mạnh, các ngươi vì sao không có ngăn cản, hắn hỏi, tự nhiên là ngăn cản rồi. nhị thanh trả lời, tiên phật đến mấy năm đều đang ngăn trở thiên đạo giáo khuyết tán, thế nhưng hiệu quả cũng không lớn. Bàn về sức mạnh cùng tiên nhân số lượng, tiên phật hoàn toàn vượt qua hoa quả sơn, phật tổ chức thôi diễn, dù như thế nào, thiên đạo giáo cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy. nhưng hiện tại hai vị thiên tôn tỷ thí, khắp nơi phong h ỏ a hoa quả sơn đồng thời hướng dẫn ba đại bộ châu, đều đang không có thất bại. đối với phàm nhân sức mạnh đào móc bên trên, tựa hồ không có người có thể vượt qua tôn ngộ không, vì sao thiên đạo giáo có thể làm được cỡ này mức độ. linh sơn phật tổ cũng đang hỏi thiên đạo giáo sự, tổ chức cùng hiệu suất không giống, tôn ngộ không trả lời rất đơn giản. linh sơn cùng nhị thanh dẫn dắt các tiên nhân đều muốn ngăn cản thiên đạo giáo khuyết tán nhưng mà thiên đạo giáo có thể có tổ chức cùng hiệu suất ở nhân t ộ c cắm d ễ tiên phật lại rất khó làm được hơn nữa so với m ị t mờ thần tiên thiên đạo giáo có thể mang đến đưa tay là có thể chạm tới thay đổi nhân loại căn bản chống đối không được đây là hoa quả sơn mấy chục năm qua ở bốn đại bộ châu nhân loại trong lòng gieo xuống trái cây từ từ nảy mầm kết quả, phật tổ có chút tiếc nuối, p h ạ m nhân m ộ t ngắn mà tự hại, hắn nói ra, có thể ngươi có thể mê hoạt bọn họ, lại mê hoạt không được tiên nhân, tôn ngộ không lắc đầu, vậy cũng không nhất định, ngọc đế tâm tư thâm trầm, đến tột cùng là lựa chọn chính mình, vẫn là đứng ở một bên nào, hiện tại còn nói không chừng, như lai nhất định phải bại mười bốn, t r ư ơ n g bốn trăm linh năm vì vạn linh mở đường một tiếng vang thật lớn sau vàng son lộng lấy bắc hải long cung sụt xuống rồi thương tích khắp người bắc hải long vương nhìn tầng tầng vây quanh chính mình yêu quái trong mắt tiên quang từ từ lờ mờ phụ vương cầm trong tay trường thương long thái tử đứng ở trước mặt hắn ngươi thất bại ngao thuận lắc đầu năm đó ta không nên đem ngươi đưa đến hoa quả sơn tứ hải long tử long nữ đều đi hoa quả sơn họp bổ túc bọn họ đối với hoa quả sơn có chứa hào cảm đúng là bình thường nhưng vì hoa quả sơn phản bội cha của chính mình ngao thuận trong lòng rất khiếp sợ phụ vương năm đó làm một cái quyết định chính xác long thái tử thu hồi trường thương nói rằng nếu như không phải đi hoa quả sơn ta cũng phát hiện không được thiên địa này chi đại thiên cung cho không được chúng ta long tục hy vọng. một bên khác long tục công chúa trả lời. phụ vương, đi xem xem long cung thành đi. đông hải phồn vinh đã vượt qua chúng ta. chúng ta không thể tự cam đọa lạc rồi. tự cam đọa lạc. ngao thuận vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dùng c á c h từ này miêu tả bắc hải long cung. hắn thở dài một tiếng. lại không phải không thừa nhận. Kia đông hải thành lập long cung thành s á c thực rộng lớn sán lạn, đem bốn đại bộ châu hải tộc đều hấp dẫn tới. Phụ vương, đại thế không thể chống đối. Long thái tử nói rằng, mời ngài theo chúng ta cùng đi hoa quả sơn. Thôi, ngao thuận bất đắc dĩ xua tay, liền do các ngươi rồi. Long thái tử gọi tới một cái kéo xe lão huy. Phụ vương, xin mời. Hắn kéo ra màn xe. ngao thuận khom lưng đi vào khởi hành long thái tử nói một tiếng bắc hải hải tột liền hướng đông hải xuất phát rồi sau một nén nhăng các tiên nhân đến nơi này thượng thanh nhìn quanh long cung ở đó đồi viên bức tường đổ ở trong còn có thể nhìn thấy chiến đấu dấu vết trung quy vẫn là tới chậm rồi hắn nói ra tốc độ bọn họ tuy nhanh nhưng bắt hải long cung lóm vào tốc độ càng nhanh hơn ngọc đế k h ẽ cao mày phái người tìm tới để lại ở long cung quân tôm long vương người đâu hắn hỏi hắn hắn bị hoa quả sơn bắt đi rồi quân tôm trả lời bệ hạ thượng thanh hỏi chúng ta có thể không trùng kiến bắt hải long cung không thể ngọc đế lắc đầu long vương bị bắt đi t i ê n đế n g ọ c tỷ cũng không ở trên tay hắn. n g ọ c đế không có cách nào lại lập một cách long vương. Trừ bỏ long tục. cũng không có người thích hợp thống lính hải dương. nơi này chỉ còn một cái phế tích. lưu lại cũng không có ý nghĩa rồi. chúng ta trở về núi côn l u ô n không có lựa chọn nào khác bên dưới. n g ọ c đế quyết định trở về núi côn l u ô n các tiên nhân rời đi hải dương. có một bóng người che ở đường đi bên trên. Phật di l ạ c vì sao ở đây, ngọc đế hỏi. ngăn ở mặt trước chính là đông lai phật tổ. ta phụng phật tổ pháp chỉ mà tới. đông lai phật tổ hai tay tạo thành chữ thập. phật tổ nói bệ hạ vừa mới thức tỉnh. tất có nghi hoạt, để cho ta tới khơi giải một, hai. ngọc đế cau mày. ta có gì nghi hoạt, bệ hạ đang ở khổ não phải đi con đường nào. đông lai phật tổ trả lời. ngọc đế sau khi tỉnh dậy nhìn như cùng linh sơn đứng ở cùng một chiến tuyến nhưng hắn cái mục đích thứ nhất đất là b ắ t hải long cung hiện nhiên không có chân chính quyết định bề hạ lẽ ra nên đoạt lại thiên cung đông lai phật tổ nói rằng thiên cung có tượng trưng tam giới c h i chủ ý nghĩa ngọc đế nếu như đoạt lại liền có thể ảnh hưởng chúng sinh trong lòng nhưng ngọc đế không có làm như thế có thể thấy được hắn vẫn không có cùng tôn ngộ không là đ ị c h quyết tâm. bệ hạ nếu như không ngăn cản tôn ngộ không, tam giới tất có tai họa. đông lai phật tổ nói rằng, kính xin bệ hạ sớm dưới quyết ý. ta không cần nghe theo phật tổ sắp xếp. ngọc đế biểu tình lạnh lẽo. không còn nghe đông lai phật tổ khuyên bảo, xoay người hướng về đông thắng thần châu bay đi. đông lai phật tổ khẽ cao mày. đi theo sát tới, bề hạ lẽ nào cam nguyện đành phải vạn linh bên dưới, đông lai phật tổ tiếp tục khuyên bảo, ngọc đế lại không lại trả lời, ánh mắt nhìn trên đất xẹp qua mấy tòa thành trì, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bắc câu lô châu thành trì, tuy rằng không bằng hoa quả sơn phồn vinh, cũng đã có phi thường tinh xảo quy h o ạ i cùng c á c h khác bộ châu có khác biệt một trời một vực, chỉ là mấy năm, liền có thể thành lập những thành trì này. ngọc đế trong lòng rất kinh ngạc. nếu để cho hắn cùng phật tổ đi đào móc tiềm lực của phàm nhân, trăm nghìn năm cũng không làm được loại này kỳ tích. bắc câu lô châu một ít người tu hành cũng phát hiện ngọc đế ánh sáng. nhìn sang ánh mắt cũng cùng đi qua tuyệt nhiên không giống. tôn dùng. kính nể càng nhiều nhưng là hoảng sợ. những người tu hành kia biết tam giới chính đang phát sinh cái gì. k h ô Ngoc muốn nguyên sinh trở lại nguyên lai h ạ t n g ọ đế không nghi ngờ chút nào nếu như hắn muốn hủy diệt vạn linh thiên đạo những người tu hành kia nhất định sẽ tới liều mạng coi như b ắ t tam giới thì có ý nghĩa gì chứ n g ọ c đế không nhìn được nghĩ đến coi như thắng lợi đã mất đi dân tâm cũng cầm không trở lại rồi bề hạ chỉ cần chiến thắng tôn ngộ không liền có thể khống chế vạn linh thiên đạo Đông lai phật tổ nhìn ra ngọc đế tâm tư, vừa chuyển động ý nghĩ, nói rằng, phật tổ nói bệ hạ so với tôn ngộ không càng rõ lý lẽ, nguyện đem nó sao do bệ hạ. ngọc đế đình chỉ tiến lên, quay đầu nhìn lại, lời ấy thật chứ, tự nhiên quả nhiên, đông lai phật tổ nhìn thấy hy vọng, nói rằng, lần này tam giới dung chuyển, phật tổ tội lỗi sâu nặng, Muốn chịu nỗi khổ luôn hồi, sẽ không uy hiếp đến b ề hạ. ngọc đế biểu tình nhất thời s ư ờ n g sốt lên. cũng được, hắn thay đổi một ít thái độ, vừa nãy ngươi nói tam giới tai họa. cụ thể vì sao, việc này liên quan đến ẩ n hồn, đông lai phật tổ thi pháp che đậy âm thanh truyền đi, bắt đầu giải thích lên, linh sơn, thấy cảnh này tôn ngộ không khẽ cao mày. n à y cuộc là ta thắng rồi. Phật tổ nói rằng, tôn ngộ không quay đầu nhìn về phía câu trần. Hắn lẽ ra nên đứng ở bên cạnh mình. nhưng từ cuộc tỉ t h í này tới nay, Hắn liền vẫn cũng không đến. Câu trần là Hắn mạnh nhất một tấm bài. Hắn vẫn ở nhắm mắt tích chữ sức mạnh. Bốn đại bộ châu càng loạn. Câu trần sức mạnh liền càng mạnh. Bởi vì sự tồn tại của Hắn. Phật tổ mới sẽ cùng tôn ngộ không ngồi cùng một chỗ, duy trì linh sơn cân bằng, nhưng cân bằng rất nhanh cũng bị đánh vỡ rồi, làm ngọc đế cùng phật di l ạ c tiếp xúc thời điểm, câu trần mở mắt ra, hắn chân chính t ố n g hiến cho người là ngọc đế, ngọc đế lựa chọn quyết định hành động của hắn, tôn ngộ không nhìn về phía câu trần, phật tổ ánh mắt cũng rời đi đi qua, không bao lâu, câu trần từ ba ngàn tiên khí tức của đảo bên trong cảm nhận được dâng chào chiến ý. bề hạ làm ra lựa chọn. hắn bay lên. nói với tôn ngộ không. xem ra ngươi t r u n g quy c ờ kém một b ậ c a di đà phật. phật tổ rõ ràng chiến đấu thời cơ đến. bắt đầu đi. hắn ra lệnh một tiếng. linh sơn tiên phật bắt đầu ngâm sướng. đầy trời phản văn như mưa hạ xuống. t h a n h hoa đại đế nhìn về phía câu trần đại đế. Câu trần, ngươi còn không ngộ đạo sao. Hắn hỏi. Câu trần thở dài một tiếng. Sau một khắc, Hắn đứng ở tôn ngộ không một bên khác. Tên i phật ngâm sướng vì đó dừng lại. vì sao như vậy. Phật tổ khiếp sợ nhìn về phía câu trần. ngọc đế đã làm ra quyết định. vì sao câu trần còn muốn che chở tôn ngộ không. đại đế là đúng. Âu、trần trầm mặc, nói rằng, chúng sinh lựa chọn vạn linh thiên đạo, ta vì chiến thần, trên người hắn chiến ý từ từ sôi trào, ta lẽ ra nên vì vạn linh mở đường, như lai nhất định phải bại mười bốn, chương bốn trăm linh sáu chiến ý thiêu đốt, chiến thần có thể bởi chiến mà mạnh, là bởi vì có thể đem ngoài giới ý chí chiến đấu truyền vào về mặt sức mạnh mặt, chiến hỏa càng nhiều, Chến i thần cảm nhận được ý chí chiến đấu liền càng nhiều nhưng mà ở câu trần cảm ứng ở trong nhân loại hầu như mang tính áp đảo chống đỡ tôn ngộ không câu trần biết tam giới đã bị thay đổi rồi mà tôn ngộ không cũng rõ ràng điểm này hắn tiếp xúc qua chiến thần tiên chức trong lòng liền phán đoán câu trần cuối cùng liền sẽ chọn chính mình đây là tiên chức nhất định kết quả thời cơ đến Phật tổ cử động, đối với tôn ngộ không tới nói. thời cơ cũng đến, hào quang từ sau lưng của hắn trên vạn linh đồ sáng lên, dâng lên mà ra. trong k h o ả n h khắc, liền đan dệt thành quang dòng sông rọi sáng bầu trời. Phật tổ đã không có đường lui rồi. t hiện t a i phật tổ từ trên đài sen đứng lên, hắn nguyên dự định để câu trần trợ giúp linh sơn, nhưng sắp thành lại bại. Kim cô bồng xuất hiện tại tôn ngộ không trên tay. Hai vị thiên tôn, mang đại tiên bọn họ rời đi. tôn ngộ không nói một tiếng. thanh hoa cùng câu trần gật đầu. lần lượt có tia sáng từ trên người bọn họ bay ra. kéo c h ấ n nguyên đại tiên cùng đát kỷ đám người rời đi linh sơn. kim t h i ề n tử lưu tại tại chỗ. kim t h i ề n tử, ngươi cũng rời đi linh sơn. phật tổ nói rằng, kim t h i ề n tử lắc đầu. Trận chiến này không có quan hệ gì với ngươi. Lập tức rời đi. Phật tổ nói rằng, kim thiền tử là phật môn một cách độ khả thi. Hắn không muốn tổn hại ở đây. xin nghe pháp lệnh. Kim thiền tử thở dài một tiếng, xoay người bay đi rồi. trong nháy mắt, linh sơn cũng chỉ còn sót lại tôn ngộ không ba người đối mặt đầy trời tiên phật. tôn ngộ không trên tay kim cô bổng phát ra hưng phấn tiếng r u n g âm thanh ở trên trời hình thành sóng khí để rời đến gần một ít bồ tát đổi sắc mặt cây gậy này là bảo vật gì linh cát bồ tát sắc mặt trắng m ị h kim cô bồng phát ra âm thanh để hắn cảm thấy run dày linh hồn đều muốn run phổ hiền cùng tôn ngộ không chiến đấu có thể có cái gì bí quyết hắn hướng về kiến thức rộng rãi phổ hiền bồ tát hỏi bí quyết có hai cái Phổ hiền bồ tát đàng hoàng trịnh trọng đừng tìm hắn đối diện đối diện tiên nhân đều đang truyền thuyết con mắt của hắn có độc cùng hắn đối diện hiểu ý thần giao động phổ hiền bồ tát nói rằng a linh cát bồ tát giật này cả mình một cái khác đây trốn xa điểm cái gì kia kim cô bổng uy lực cực lớn đụng sát bên đều sẽ tan xương nát thịt phổ hiền bồ tát trả lời không băng trốn xa điểm, tránh né mũi nhọn, linh cát bồ tát cảm thấy rất có đạo lý, liền lặng lẽ lui lại mấy bước. sau một khắc, tôn ngộ không d ơ lên trường bổng, đó là khai chiến tín hiệu, thanh hoa đại đế cùng câu trần thượng đế lùi tới sau lưng của hắn. tiếp theo, linh cát bồ tát liền nhìn thấy tôn ngộ không dùng sức vung lên, ngọn lửa hừng hực bao phủ tới, ngăn trở nó, năm trăm l a hán hướng lên trời bốn phương tám hướng k h u y ế t tán ra đến phật quang tỏa ra nối liền cấp độ rõ ràng thịt người lồng ánh sáng sau đó tia sáng chói mắt ngay ở tầm mắt của bọn họ bên trong muốn nổ tung lên làm kia ngọn lửa hừng hực đảo qua lồng ánh sáng lúc năm trăm la hán lại như bỗng nhiên tỏa ra hoa quỳnh trước mắt lấp lói thành một mảnh chói mắt bạo mang xong bị chết tốt không giá trị Linh cát b ồ tát trong lòng bốc lên cái ý niệm này. không có bất luận sự chống cự nào. tôn ngộ không liệt diễm cũng đem hắn thôn phể rồi. chỉ là một đòn. đầy trời tiên phật bóng s á n g liền bị vô cùng vô tận liệt diễm nuốt hết. trong đêm tối, bốn đại bộ châu hết thầy người tu hành đều có thể nhìn thấy kia bao phủ bầu trời hỏa diễm. một đạo to lớn hỏa diễm chi hoàn t ử linh sơn triển khai. Ánh lửa đem bầu trời chiếu d ọ i một mảnh đỏ chót. đại vương thật mạnh. mới vừa rời đi linh sơn đ á t kỷ che khuất con mắt. thanh nguyên tử càng bị đạo quang này đâm nhói con mắt. chính lăn lộn trên mặt đất. chúng ta nhất định phải tránh xa một chút. trấn nguyên đại tiên ốm tay áo phất một cái. đem hai người cất vào ốm tay. nhanh chóng bay khỏi linh sơn. hoa quả sơn. vạn linh nhân đều chú ý tới đạo kia liệt diễm tôn ngộ không một bổng uy lực bọn họ ở tiểu thế giới từng thấy đại vương vung bổng rồi đám yêu vương có chút mừng rỡ nói rằng hắn bắt đầu động tưởng thật rồi bọn họ đối với tôn ngộ không tự tin đã sớm ở một lần lại một lần trong chiến đấu thâm c a n cố đế ở đám yêu vương xem ra không có cái gì khó khăn là tôn ngộ không vô pháp dùng chiến đấu giải quyết nhị đại vương chúng ta cũng phải tăng nhanh thế tiến công rồi đám yêu vương đưa áng mắt chuyển hướng ngao loan đã thấy ngao loan cúi đầu biểu tình xa x u ố t xoa xoa vòng tay nhị đại vương làm sao không vui đám yêu vương hỏi không có không vui ngao loan lắc đầu ngẩng đầu nhìn về phương tây chỉ là có chút lo lắng Nàng cùng đám yêu vương đồng dạng, tin tưởng tôn ngộ không sẽ đoạt được thắng lợi. Nàng không lo lắng tôn ngộ không thất bại. nhưng phía trên thế giới này không có người so với nàng hiểu rõ. tôn ngộ không ở vạn linh thiên đạo bên trên đi đến trình độ nào. tôn ngộ không tiến lên một bước, liền có thể trở thành là thần linh bên trong thần linh. đó là một cái ngay cả nói chuyện cũng sẽ biến thành quy tắc. không gì không làm được cảnh giới. nhưng bước đi này, như không tất yếu, ngao loan cũng không muốn hắn bước vào đi. đó là một cái phi thường cô đơn cảnh giới. ngao loan cũng không h i vọng tôn ngộ không cảm thấy cô đơn. linh sơn, đảo qua bầu trời liệt d i ễ m rất nhanh sẽ đi xa rồi. linh cát bồ tát từ nỗi đau xé xách tim gan bên trong tỉnh lại. theo bản năng sờ soạng một cái thân thể của chính mình, tựa hồ không có bị thương. Tất cả mọi người mở mắt ra, đều phát hiện trên người vườn quanh một tầng màng ánh sáng, tầng kia màng ánh sáng bảo vệ bọn họ, không có chuyện gì. Năm trăm la hán lộ ra vui sướng, chúng ta còn sống sót, những người khác cũng đều lộ ra sống sót sau tai nạn biểu tình. Cảm tạ phật tổ, bọn họ đối với phật tổ nói rằng, a di đà phật, phật tổ hai tay tạo thành chữ thập, vô số ánh sáng quanh quẩn ở chung quanh hắn phảng phất đầy sao bình thường lấp lóe ở trên trời bảo vệ mỗi người tôn ngộ không con ngươi màu vàng ấm phản chiếu những này ánh sáng phật tổ rất mạnh không có ai biết hắn mạnh bao nhiêu mà hiện tại hắn lần thứ nhất thể hiện rồi sức mạnh của chính mình tôn ngộ không một bổng kia không hề bảo lưu có thể để cho toàn bộ linh sơn tổn thất nặng nề lại bị phật tổ dễ như ăn cháo chặn lại rồi. khó đối phó. thanh hoa đại đế cùng câu trần thượng đế trên mặt đều có chút nghiêm nhị. tôn ngộ không lại nhẹ nhàng nở nụ cười. a, phải như vậy. tôn ngộ không trong mắt lộ ra mừng rỡ biểu tình. hắn cao cao bay lên. trong mắt lập lòe chiến ý nóng bỏng. kia chiến ý bốc cháy lên. ở tôn ngộ không bốn phía hình thành một mảnh vòng x o á y vậy hỏa diễm. Câu trần thấy cảnh này, đầu tiên là xứng sờ. Sau đó từ từ móc lên khó e miệng. tuy rằng lựa chọn lập trường quyết định làm rất gian nan. nhưng từ bản tính bên trên phân tích, câu trần phát hiện có thể tôn ngộ không so với ngọc đế càng đối với khẩu vị của chính mình. đây là một cái so với hắn còn cuồng nhiệt hơn thiên đế. khi thì bình tĩnh như biển. khi thì nóng rực như lửa hai loại quái gì đặc chất hội tụ ở tôn ngộ không trên người câu trần cũng không đáng ghét phật tổ cảm nhận được tôn ngộ không chiến ý ana gia diệp ta muốn cùng tôn ngộ không một trận chiến phật tổ nói rằng các ngươi ngăn cản hai vị thiên tôn chuyện này ana cùng gia diệp liếc mắt nhìn nhau bọn họ như thế nào đi nữa lời hại cũng không thể ngăn cản hai cái kia quái vật a. tám vị b ồ tát cùng nhiên đ ă n g cổ phật sẽ giúp các ngươi. phật tổ lại bỏ thêm một câu. hai vị phật đà lúc này mới vui vẻ lính mệnh. như lai nhất định phải bại mười bốn. chương bốn trăm linh bảy có thể trở về nhà. không nói lời nào. chiến đấu liền bắt đầu rồi. cuồng phong từ bầu trời kéo tới. đem mây mù thổi đến như sóng biển lăn lộn vậy. Câu trần cùng thanh hoa đại đế một liên thủ, tất nhiên là một cái biển máu ngập trời, thanh thế hùng vĩ, đạo đạo tiên khí tạo thành ánh sáng từ ana, ra diệt đỉnh đầu gào thét bay qua, cùng tám vị b ồ tát phát sinh kịch liệt sông tới, chu vi là hán kinh hãi không ngớt, bay tứ phía mà tán, xem ta áo cà xa, một tiếng quát nhẹ vang lên, bầu trời vọt lên phản văn ánh sáng hừng hực, Hào quang ở trong, một bộ ấm ánh áo cà s a ở trên trời lớn lên, hướng về câu trần thượng đế bọn họ ép tới, là nhiên đăng cổ phật, thanh hoa đại đế phóng ra ngoài, thật vướng tay chân, câu trần thượng đế nghĩ, trọng kiếm đánh bay áo cà s a theo sát thanh hoa đại đế lao ra, cũng không có dừng lại lâu, ánh sáng đỏ ở trên không hiện ra, Áo cà sa ánh sáng trong nháy mắt liền bị che lấp rồi. biến hóa này để mọi người trước mắt triển khai hộ thể thần quang. To lớn hồng vân từ trời cao bốc lên. nương theo vô số đốm lửa hướng bốn phía bay vụt. sóng nhiệt như là sóng trùng kích đồng d ạ n g đảo qua câu trần đại đế. một tiếng vang ầm ầm. sau lưng của hắn kia sán lạn mà thần thánh áo cà sa ở sóng nhiệt bên trong bị nát tan. Câu trần ở sóng nhiệt bên trong ổn định thân hình, miễn c ứ n g ngầm đầu lên, trên bầu trời, tôn ngộ không ở cùng phật tổ chiến đấu, hai người chiến đấu khuấy lên mây gió d u n g chuyển, thường thường bảo phát sóng nhiệt dường như muốn thôn phệ thiên địa đồng dạng cuồng bảo vô cùng, bệ hạ, không nên để cho hỏa d i ễ m lan đến gần thế gian, thanh hoa đại đế đối với trên không khô, được. tôn ngộ không tay cầm kim cô bồng sông thẳng bầu trời. chu vi xuất hiện vô số kiếm ảnh. mũi kiếm tỏa ra. không dừng tận bắn về phía phật tổ. đó là ngọc đế mạnh nhất kiếp kiếm. tôn ngộ không đã hoàn toàn nắm giữ nó. kiếm ảnh ống ánh ánh sáng. đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. câu trần hầu như khó có thể bắt giữ những g h i kiếm ảnh hình bóng. nhưng tôn ngộ không dựa vào vẫn như c ũ là kim cô bổng hắn phá không mà đi trước mắt không thấy hình bóng sau một khắc to lớn cột lửa xé xách bầu trời tăm tối hướng về phật tổ zip gào mà đi kim cô bổng chiến ý dâng trào sát khí tầng trời để dưới đáy tất cả mọi người đều đi theo run rẩy câu trần thượng đế chiến đấu lập tức đình chỉ rồi phân nhưng mà đại đạo m i n h m u n g phật tổ một câu khẩu hiệu chấn đồng thiên địa, thân thể của hắn bỗng nhiên tách ra, một người sinh ra hai cái, tiếp hóa thành vạn bóng người, vô số phản văn ở trên trời thoáng hiện, cuồng phong bao phủ bầu trời, đầy trời kiếm ảnh đồng thời phát ra d é o vang, hóa thành một đạo nói sao băng bị những phản văn kia hút đi qua, k ị c h liệt tiếng nổ mạnh bên trong, bầu trời bốc lên một trận khói đặc nơi đó đã trở thành hoàn toàn mông lung chi đ ị a cái gì đều không nhìn thấy rồi chờ đến mọi người phục hồi tinh thần lại đây trời đều là màu vàng hoa sen đó là phật tổ hoa sen mỗi một đó đều là phản văn đều là hắn bản thân hóa thân bất sinh bất diệt những hoa sen này mở ra trước mắt phật tổ bóng dáng liền biến mất rồi tôn ngộ không tiếp ta một chiêu phật tổ lạnh lẽo thanh âm vang lên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái bình bát vàng bình bát vàng c ấ p túc phóng to hóa thành một ngọn núi lớn hướng về tôn ngộ không chấn áp tới đến hay lắm tôn ngộ không cười lớn một tiếng lại là một bổng vẽ ra to lớn cột lửa giống như rung n h a m đúc hướng về bình bát vàng vạch tới tranh một tiếng kim cô bổng cùng bình bát vàng va chạm Chấn động thiên địa, ở trên trời bạo phát vô tận gần sóng, gần sóng khủng bố bao phủ chiến trường, ở trên người mọi người vút qua mà qua, ở trùng kích cực lớn ở trong, vô số là hán quần áo bị nát tan, phương xa một ngọn núi cao cũng ở ầm ầm vang lớn sau mất đi, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, xung kích qua đi, Bọn họ đều đem ánh mắt kính sợ nhìn về phía kia hai vầng mặt trời bình thường bóng s á n g tôn ngộ không cùng phật tổ còn đang chiến đấu, trong thời gian ngắn xem ra, ai cũng không có chiếm thượng phong, hai người chiến trường tiên văn cùng phản văn đan dệt, phảng phất ở xây dựng một loại trận pháp, mơ hồ m à c uy nghiêm, làm người ta sợ hãi, câu trần thượng đế nghĩ đi lên hỗ trợ, nhưng mà mới tiến lên không bao xa liền lui trở về sức mạnh của hắn ở phía trên bị suy yếu trừ bỏ tôn ngộ không cùng phật tổ nơi đó thật giống không cần thứ ba sức mạnh của cá nhân hắn tựa hồ cũng không cần ta hỗ trợ câu trần lùi tới an toàn không vực nói rằng chúng ta hai cái này hộ về ý nghĩa là cái gì chúng ta ý nghĩa không ở chỗ này thanh hoa đại đế trả lời Muốn nhúng tay tôn ngộ không cùng phật tổ chiến đấu, đánh đổi là cực kỳ khổng lồ. b ề hạ hy vọng chúng ta khống chế linh sơn, ngăn cản người nơi này rời đi, để đại tiên bọn họ trùng kiến vạn linh quốc, ngươi có thể hiểu được sao. Thanh hoa đại đế hỏi, câu trần giờ mới hiểu được lại đây. thì ra là như vậy, tôn ngộ không mục đích là tây n g ư hạ châu, toàn bộ linh sơn đều bị cuốn lại. Phật tổ hy vọng đem tôn ngộ không vòng ở đây, một trận chiến đỉnh càn khôn. nhưng mà đồng thời, tôn ngộ không lại chưa chắc đã không phải là muốn đem linh sơn người đều vòng lên, thuận tiện bắt tây n g ư h ạ châu đây. Thú vị, câu trần cảm thấy cuộc chiến đấu này càng ngày càng thú vị rồi. tôn ngộ không đem tây n g ư h ạ châu tương lai đánh cược ở hắn cùng thanh hoa đại đế hai trên thân cá nhân, tiền đặt cược lớn như vậy. cũng không còn so với n à y càng có khiêu chiến rồi, này không phải là đơn giản công tác, câu trần vừa nghĩ, vừa nhằm phía tám vị b ồ tát, chiến hỏa cháy h ừ n g h ự c hỏa d i ễ m sản sinh ánh sáng thắp sáng toàn bộ tây ngưu hạ châu bầu trời, t n g đỏ dưới bóng đêm, c h ấ n nguyên đại tiên bay qua từng tòa từng tòa núi cao, rơi vào bên bờ sông, hắn đem đáp kỷ cùng thanh nguyên tử phóng ra, nơi này là, đ á t kỷ đứng dậy nhìn về phía trước không nhìn thấy bờ dòng sông thông thiên hà c h ấ n nguyên đại tiên gật gật đầu thời cơ đến bay lên đến hắn ra lệnh một tiếng thông thiên hà bên trong phát ra tiếng nổ vang rền một tòa bị bong bóng vây quanh thành t h ị từ đáy sông chậm rãi bay lên lại như là thức tỉnh thượng cổ cử thú ở đáy biển kiến tạo một tòa có thể di động thành t h ị ta quả nhiên là cái thiên tài. Trấn nguyên đại tiên nhìn thành phố này. trong lòng không nhìn được có chút đắc ý. thành thị thăng sau khi đứng lên. bong bóng cũng biến mất rồi. vô số tia sáng từ bên trong bay ra. rơi vào trấn nguyên đại tiên trước người. đại tiên, ngưu ma vương nóng lòng muốn thử hỏi. chúng ta có thể hành động sao. trấn nguyên đại tiên nhìn quanh lít nha lít nhít vạn linh nhân. tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn các ngươi chuẩn bị kỹ càng rồi được rồi vạn linh nhân dùng trăm miệng một lời âm thanh trả lời đã như vậy trấn nguyên đại tiên nhớn mày chúng ta đi quản g i a tìm trở về trong đêm tối vô sớ người con mắt trước mắt sáng lên lấp lóe ở thông thiên hà bờ nhà nhà của chúng ta vạn linh quốc chúng ta có thể trùng kiến vạn linh quốc rồi vạn linh nhân trong miệng nói xong bọn họ tưởng niệm quê hương cảm thấy huyết d ị c h từ trong cơ thể bốc cháy lên trấn nguyên đại tiên nhìn kia từng cái từng cái vui sướng mặt một loại ấm áp mà run d ậ y cảm giác bao phủ toàn thân phảng phất trở lại cái kia xa xôi đã hủy diệt quê hương đi hắn vung tay lên chúng ta về nhà ban đêm một trận mềm mại tiếng ca vang lên tiếng ca kia mang theo xa xưa hồi ức đảo qua toàn bộ tây ngưu h ạ châu ẩm núp ở các quốc gia vạn linh nhân đều đưa áng mắt nhìn đi qua chờ chờ nhiều năm sau bọn họ rất nhanh sẽ có thể trở về nhà như lai nhất định phải bại mười bốn chương bốn trăm linh tám giới ngoại chi nhân những vạn linh nhân kia đang làm gì linh sơn trong chiến đấu phật tổ cảm nhận được gì thường, hắn ở đáy lòng bấm vô thượng thần thông, trong mắt lưu quang l ấ p lóe, vô số hình ảnh l ấ p lóe không ngớt, tây ngưu h ạ châu trên mặt đất, vạn linh nhân từng cách thức tình cảnh tượng hiện lên ở phật tổ trong tầm mắt, vạn linh quốc vốn là xây dựng ở tây ngưu h ạ châu, t ù y ý có thể nhìn thấy vạn linh nhân, những vạn linh nhân này một khi thức tình ký ức. Tây ngư hạ châu t h ế cuộc liền đem một đi không trở về. s a o như vậy, phật tổ hoàn toàn không tìm được vạn linh nhân quy mô lớn thức tỉnh nguyên nhân. tôn ngộ không những năm này vẫn cấm chỉ ý chí của h ắ n tiến vào tinh thành. ở bên trong làm một ít thí nghiệm, có lẽ đã tìm tới tỉnh lại những vạn linh nhân kia phương pháp. quả thực x ấ u quá kỹ. phật tổ trong lòng ý nghĩ né qua, trong mắt lưu quang lần thứ hai l ấ p lóe, một đạo hình ảnh hiện lên ở trước mắt, trấn nguyên đại tiên xuất lính một đám người đứng ở quần sơn đỉnh, bọn họ hợp lực thi pháp, to lớn vạn linh trận pháp bao vây quần sơn, quần sơn nổ vang, thung lũng đổ nát, mấy ngàn dặm núi sông biến thành đất bằng, mấy ngày, một tòa thành thị liền vụt lên từ mặt đất, tuy rằng chưa từng gặp thành phố này, nhưng phật tổ biết đó là vạn linh thành, thành phố này là để vạn linh nhân quy mô lớn thức tỉnh nguyên nhân. s a o lại thế. Phật tổ trong lòng càng kinh hãi chính là vạn linh thành sinh ra. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. những người kia dĩ nhiên có bực này bỗng dưng tạo vật bản lĩnh. Sức mạnh của bọn họ đến từ đâu. vì sao có thể cấp tốt như thế đem như thế phức tạp thành thì bỗng dưng làm ra đến. tôn ngộ không. Phật tổ lớn tiếng quát hỏi tôn ngộ không. Ở kia vạn linh võng đến tột cùng vì sao, tất cả căn nguyên đều đang với kia không biết vạn linh võng, kiến tạo vạn linh thành chính là nó. nhưng mà tôn ngộ không không hề trả lời phật tổ, quan thế âm tôn g i ả lập tức đi ngăn cản c h ấ n nguyên đại tiên, phật tổ hơi g i ậ n âm thanh ở trên trời vang lên, ngăn cản bọn họ phép thuật, tuyệt đối không thể để vạn linh thành tái hiện, xin nghe pháp chỉ quan thế âm lính mệnh, dẫn dắt chúng phật hóa thành đạo đạo lưu quang, bay nhanh rời đi linh sơn. thế nhưng những ngày lưu quang đều bị một đạo như ẩ n như hiện kết giới ngăn cản rồi. đó là câu trần thượng đế ngưng tụ lực lượng chúng sinh, lập xuống phong tỏa kết giới, làm tốt lắm. tôn ngộ không âm thanh cũng ở trên trời vang lên, cản bọn họ lại, chỉ cần ngăn cản bốn ngày. vạn linh thành liền lại kiến rồi đừng hỏng phật tổ c ử trưởng mang theo thế lôi đình hướng phía dưới lao xuống thanh hoa đại đế cùng câu trần đại đế ngay ở c ử trưởng phía dưới một đạo quang ảnh bỗng nhiên ngăn ở chính giữa đi ra ngoài k ị c h liệt sung kích đem thanh hoa đại đế cùng câu trần đại đế đẩy đi ra ngoài kim cô bỗng nhấc lên sóng khí có thể n h u có thể mới vừa bị tôn ngộ không lợi dụng đến cực hạn, sức mạnh của hắn trở nên càng cường, trên người ánh sáng vạn trưởng, thậm chí còn đem bầu trời đêm nhuộm thành một mảnh màu vàng. Phật tổ bàn tay cũng ở trong trời đêm phát ra trước nay chưa từng có tia sáng c h ó i mắt, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Phật tổ âm thanh có chứa vẻ vui mừng, hắn không còn thu lại sức mạnh, bầu trời bỗng nhiên biến sắc, Ở ngộ không nhất phi trùng thiên liên tiếp kim cô bồng ở chung quanh hắn thoáng hiện nhằm phía kia đầy trời cự trưởng đây là thiên đạo đối hám hết sức kinh người kim cô bổng cùng cự trưởng đụng vào nhau phát ra ầm ầm ầm nổ vang thiên địa một mảnh nổ vang ánh lửa cuồn cuộn phảng phất có mấy trăm đạo thái dương ở bầu trời đêm thiêu đốt tất cả mọi người đều bị khí lãng khổng lồ hất bay hướng về xa xa tung bay mà đi linh sơn đ ỉ n h linh cát bồ tát hai tay ôm bồ đề t h ủ thân thể bị cao cao thổi bay. phổ hiền, nguyên l a i trên quyển sách kia viết chính là thật, hắn sống to. quyển sách kia, phổ hiền bồ tát ôm bắp đùi của hắn, tương tự bị sóng khí thổi bay, chính là nói phật tổ lắm lời quyển sách kia. linh cát bồ tát hô, phổ hiền chăm chú lôi kéo hắn không đến nỗi bị thổi đi. quyển sách kia viết cái gì, phía trên viết phật tổ khi còn trẻ chịu đủ con mũi quấy dày vì đánh mũi phật tổ tu thành vô ảnh trưởng linh cát bồ tát trả lời hôm nay vừa nhìn quả thật là danh bất h ư truyền nói hưu nói vượng phổ hiền giận dữ quyền sách kia không thể tin tưởng phía trên còn nói ngươi là các đứa thiếu não ngươi tin sao linh cát bồ tát vẫn chưa trả lời Hắn hộ thể thần quang ngay ở khí lưu trước mặt không đỡ nổi một đòn, phảng phất cho cặn h đồng d ạ n g trước mắt phá nát. a a a Hai người bị cơn lúc thổi đi rồi. Thanh hoa! Câu trần nhìn thấy phương xa như ẩm như hiện kết giới. Hơi thay đổi sắc mặt. Ta kết giới nhanh không chịu nổi rồi. Ta rõ ràng, Thanh hoa đại đế tung ra trên tay cửa sắc thải liên. biến ra vô số cánh hoa vây nhốt linh sơn đang muốn phá vòng vây quan âm bồ tát bị thải liên ngăn trở cũng không có đi ra ngoài giữa bầu trời phật tổ phật thủ đều bị đánh rơi rồi phật tổ không thể dùng phật thủ áp chế tôn ngộ không nhưng tương tự tôn ngộ không cũng không cách nào dùng kim cô b ồ n g đối với phật tổ tạo thành bao nhiêu thương tổn phật tổ hóa thân kim liên mỗi một mảnh hoa sen đều là chân thân Bất sinh bất diệt, không ngừng mà sống lại tỏa ra. Hai người đều cảm thấy vướng tay chân. Phật tổ không muốn tiếp tục kéo dài. chuyện đến nước này, hắn không thể không mở ra lá bài tẩy rồi. thế tôn, Phật tổ kêu một tiếng. đầy trời kim liên bên trong phảng phất có đồ vật tỏa ra. một mảnh ánh sáng trói mắt che đậy bầu trời. một viên lại một viên phù hiệu ở kim liên bên trong lóng lánh. bầu trời phản văn bỗng nhiên đại lượng tăng cường, g â y go, tôn ngộ không vừa định trốn, thân thể lại tượng bỗng nhiên rơi vào trong nước, động tác từ từ trở nên gian nan, từng đạo kia kim liên, từng viên từng viên phù hiệu, phảng phất đã biến thành một tầng ngôi sao tạo thành áo cà sa, đem tôn ngộ không phong tỏa ở một cái không vực, tôn ngộ không hướng lên trời vung ra một b ổ n g thế tiến công lại bị áo cà sa tiêu mất cùng vô tung đây là pháp thuật gì tôn ngộ không trong lòng cả kinh áo cà sa này cổ điển mà thần bí chảy xuôi khác loài thiên đạo áo nghĩa này không gì sánh được mạnh mẽ áo nghĩa không phải phật tổ hắn hướng về phù hiệu trung tâm nhìn lại thấy rõ một đoá kim liên đầu trên ngồi tiểu nhân đó là một cách đang ở niệm kinh hòa thượng Hắn nhỏ như ngón cái, nếu như không phải cẩn thận đến xem, căn bản là không nhìn thấy Hắn, mà vào lúc này, phật tổ lại nói một câu, thế tôn, giúp ta nắm lấy Hắn, lẽ ra nên h i ể u lực, kim liên kia bên trên tiểu nhân trả lời, con mắt của Hắn nhìn tôn ngộ không, bên người bỗng nhiên có bảy viên xá lời hiện lên, bảy vệt sáng hướng về tôn ngộ không chiếu rọi mà đi, mạnh mẽ không gì sánh được tôn ngộ không chịu đến chiếu sáng thân thể bên ngoài trước mắt quấn quanh lên bảy cái x i ề n g xích khóa lại tứ chi cùng cái cổ đem hắn cố định ở bầu trời rốt cuộc đi ra rồi tôn ngộ không trong mắt giấy lên đen d ị p hỏa d i ễ m lan tràn đến thân thể mỗi một góc ngọn lửa kia vừa dính vào đến trên x i ề n g xích lại như gặp phải chất d ẫ n cháy tệ cấp t ố c vọt lên Kéo dài tới kia bảy viên xá lời bên trên. Hả, thế tôn khé cao mày. Tip ế tục bó chặt tôn ngộ không. Tôn ngộ không. Phật tổ mang cười thanh âm vang lên. Thế tôn chính là giới ngoại chi nhân. ngươi nguyền rùa đối với hắn vô hiệu. như lai nhất định phải bại mười bốn. chương bốn trăm linh chín tâm trí kiên định. tôn ngộ không lông mày cao lại. bề hả. xa xa thanh hoa đại đế thấy cảnh này, vội vã kêu lên câu trần đồng thời trợ giúp, đứng lại, có người quát lên, mười tám đạo thân s á c đỏ đậm người che ở trước mặt bọn họ, câu trần đại đế xứng sờ, mới phát hiện đó là mười tám vị la hán, n à y mười tám vị la hán là năm trăm l a hán bên trong nhất xuất chúng một đám, do mười sáu la hán thêm hai tôn giả mà đến, đ ề u vì phật tổ đệ tử, không còn quần áo sau câu trần đại đế kém chút không nhận ra bọn họ y phục của các ngươi câu trần thượng đế đang muốn hỏi thanh hoa đại đế lại vội vã đi cứu tôn ngộ không cút ngay hắn hét lớn một tiếng lấy hắn làm trung tâm thần lực phân tán c h ấ n mười tám vị la h á n bay ngược ra ngoài tiên thể từng tấp từng tấp nước ra ta đến n h ư n đăng cổ phật đuổi tới cùng thanh hoa đại đế thần lực tiến hành rồi một hồi va chạm mạnh năm trăm l i h la hán phát hiện tôn ngộ không bị nhốt cũng lại không lưu tay đều thôi thúc pháp khí hò hét nhằm phía hai vị thiên tôn trong thiên địa chỉ một thoáng vang lên sấm dền vậy tiếng nổ mạnh phật pháp cùng tiên pháp triển khai kịch liệt va chạm năm trăm l i h la hán người trước ngã xuống người sau tiến lên vọt vào chiến trường sau đó lại từng đoàn hướng về mặt đất rơi rụng, bầu trời bị hừng hực chiến h ỏ a giỏi sáng, lại như là đốt lương h ỏ a ống ánh lóa mắt, câu trần đại đ ế cùng thanh hoa đại đ ế là cường đại c ỡ nào, hầu như áp chế toàn bộ linh sơn, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ nhưng cũng không đột phá được phong tỏa, tôn ngộ không trên người gông xiềng càng ngày càng gấp, thế tôn, còn chưa đủ, Phật tổ nói rằng, thế tôn gật đầu, tăng nhanh niệm kinh, rào, rào. Lúc này, lại có hay không đếm bóng s á n g như thác nước vậy từ trên trời dáng xuống, rơi vào kim liên bên trên, tôn ngộ không ngẩng đầu lên, nhìn thấy phật quang đầy trời, từng vị linh phật bóng mờ ở kim liên bên trên hiện ra, trang nghiêm mà thần thánh, dược sư lưu ly quang vương phật, thanh t ì n h hỷ phật, b ì lô thi phật, bảo tràng vương phật, vô lượng thọ phật, tiếp dẫn quy chân phật, hầu như hết thầy tôn ngộ không biết đến phật nhóm đều r á n g lâm ở nơi này, vì c h ấ n áp hắn một người, niệm nổi lên đồng dạng kinh phật, đầy trời phản văn vây quanh tôn ngộ không, thực sự là thật lớn trận chiến, tôn ngộ không g i ậ n quá mà cười, sau lưng có một đạo to lớn quang ảnh bay lên, Kim cô bồng bị quang ảnh nắm ở trong tay, trở nên vạn trượng trí cao, hóa thành sán lạn cột sáng, sau đó như bẻ cành khô quét ngang bầu trời. trong lúc nhất thời, đầy trời kim liên vỡ nát tan tành, một ít linh phật ở trong cột ánh sáng biến mất, nhưng mà trong trước mắt, bọn họ liền xuất hiện lần nữa ở khác một đoá kim liên bên trên, những kia biến mất kim liên cũng lần thứ hai khôi phục. xảy ra chuyện gì, tôn ngộ không mở to hai mắt, những kim liên kia, tựa hồ cấu tạo ra một mảnh trời nói l í n h vực, vạn phật ngồi ngay ngắn ở phía trên, bất luận tôn ngộ không dù như thế nào phá hoại, đều có thể bình yên vô sự, bầu trời phản văn càng ngày càng mật, những kia sán lạn phản văn, như là đếm không hết xiềng xích, đem tôn ngộ không bao quanh c h ấ n áp lại rồi, Này đã tiếp cận tôn ngộ không chưa từng đạt đến cứu cực lĩnh vực. Loại này lĩnh vực là thiên đạo thăng hoa. Nếu là tìm hiểu thấu đáo, ngôn hành cử chỉ, khắp nơi đều là thiên đạo. Á tuyệt không thể tả nói. Cái này bầu trời cho tôn ngộ không tương tự cảm giác. vạn phật đồng lòng nhất trí. xây dựng thiên đạo lĩnh vực đem hắn áp chế lại rồi. ta liền không tin. tôn ngộ không thôi thúc thần thông. Tiên văn từ trong cơ thể hắn hung trào ra, l í t nha l í t n h í t trải rộng bầu trời, hướng về chu vi phong tỏa phóng đi, những kia tiên văn từ văn d â n trào, biến thành đếm không hết búa lớn, trọng kiếm, không ngừng mà hướng về chu vi đánh chém, đánh chém phát ra nổ vang, đinh tai nhức ấ c thần lực sóng lớn hướng về bốn mặt tuôn tới, sán lạn không gì sánh được, giỏi sáng hư không, nhưng mà kết quả vẫn là đồng rằng những kim liên kia biến mất sau lập tức l i ề n sẽ lần thứ hai sống lại phía trên phật nhóm đều bình yên vô sự thấy cảnh này linh cát bồ tát vui mừng khôn xiết tôn ngộ không hết biện pháp chẳng phải là cơ hội tốt linh cát bồ tát nói rằng lúc này công c h tôn ngộ không chắc chắn một cái công lớn nói đúng chính đang vây công câu trần cùng thanh hoa hai vị thiên tôn một ít la hán nghe được câu này. r ồ n dập xoay người. thôi phát thần lực. hóa thành hoàng kim c ử nhân hướng về tôn ngộ không phóng đi. tôn ngộ không quay đầu lại. trong mắt hàn quang lói lên. những người khổng lồ kia giống như bị món đồ gì khống chế. không thể tiến lên mảy may. các la hán trong lòng hoàng hốt. đây là sức mạnh cỡ nào. dĩ nhiên dùng ánh mắt liền có thể ngăn lại bọn họ. rời ta xa một chút, tôn ngộ không quát lạnh một tiếng, oanh một tiếng, các la hán bay ngược ra ngoài, một ít rời đến gần la hán càng là miệng phun máu tươi, từ trời cao ngã xuống, thật mạnh mẽ thần thông, linh cát b ồ tát kinh hãi, tôn ngộ không cùng phật tổ đồng dạng mạnh mẽ, mọi người đều trốn xa điểm, Chu vi các la hán nhìn sang ngươi có thể dựa vào p h ổ điểm sao trải qua này một khúc nhạc điểm các la hán cũng không dám nữa đi tôn ngộ không nơi đó rồi ngắn ngủi nhạc điểm cũng không có ảnh hưởng tôn ngộ không hắn vừa oanh gích bầu trời kim liên vừa cấp t ố c suy nghĩ đối sách lúc này tôn ngộ không đột nhiên chú ý tới một điểm kim cô bồng oanh gích ở trong có chút đỏ xương từ nát tan kim liên bên trong tiết lộ ra ngoài tuy rằng rất ít nhưng kim liên kia xác thực lại như huyết nhục bình thường lẽ nào tôn ngộ không trong giây lát tỉnh ngộ cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây thì ra là như vậy tôn ngộ không biểu tình chấn động phật tổ ngươi càng dùng thân xác phong ấm ta phật tổ giải tán thân xác hóa thần thông với huyết nhục gian mọi cách cô đọng biến thành kia đầy trời kim liên những kim liên kia là hắn huyết nhục hóa thân hắn ở tế sống bản thân phật tổ ngươi phải như thế nào thủ thắng tôn ngộ không lớn tiếng hỏi như là như vậy mặc dù phong ấm ta ngươi cũng phải ngã xuống dù vậy thần thánh gợn sóng ở trên trời d ậ p s ờ n như lai âm thanh bao phủ bầu trời một đạo lưu ly bóng mờ hiện lên ở bầu trời, hắn thấu triệt ấm ánh, bao dung tôn ngộ không cùng kim liên trận pháp, thần thánh mà uy nghiêm, ta không cần thắng, phật tổ hiển lộ chân linh, chỉ muốn ngăn cản ngươi liền được, tôn ngộ không kinh hãi, sau một khắc, thế tôn niệm song kinh văn, hắn vị trí hoa sen đột nhiên sáng lên, mỗi một đoá kim liên cũng bắt đầu trở nên trở nên sáng ngời ngưng tụ thành to lớn nhì sen dường như nguy nga núi cao che ở tôn ngộ không bầu trời đi phật tổ một tiếng mệnh lệnh nhì sen từ trên trời r á n g xuống to lớn nhì sen rơi dùng thời gian chu vi mười dặm tầng mây đều hướng về hai bên tách ra k ị c h liệt tiếng nổ vang r ề n đem chu vi hết thảy tiên nhân hất bay Thậm chí ngay cả câu trần cùng thanh hoa đại đế cũng không chống đỡ được, bị đánh lui đến linh sơn bên ngoài. b ề hạ, thanh hoa đại đế kinh hãi nhìn phía xa chầm chầm rơi r ụ n g to lớn n h ị sen, kia n h ị sen nhìn như chầm chậm, kỳ thực chỉ là to lớn mà thôi, tôn ngộ không bị n h ị sen c h ấ n áp hướng về mặt đất rơi r ụ n g tiếng gió ré vào lỗ tai hắn gào thét mà qua. để Hắn cảm thấy thân thể bị đau thổi bình thường đau tại sao tôn ngộ không chống thân thể tại sao phải làm đến một bước này phật tổ sát sinh phá g i ớ i cũng coi như tình nguyện hy sinh chính mình cũng phải đem Hắn phong ấm có lớn như vậy cần phải sao ta chi thiên đạo vì sao không bị cho phép Hắn lớn tiếng hỏi ngoài tam giới có đại khủng bố phật tổ trả lời Hắn Ta không cho phép ngươi dẫn d ắ t chúng sinh đi ra ngoài, tôn ngộ không cười nhạt. Dù vậy, dù vậy, ngươi vẫn như cũ sẽ không dừng lại. Phật tổ thế hắn trả lời, ngươi một lòng về phía trước, tâm trí kiên định, bất luận làm sao, đều không thay đổi được. Nếu vô pháp thay đổi, vậy cũng chỉ có thể c h ấ n áp rồi. như lai nhất định phải bại mười bốn. Chương bốn trăm mười kéo dài cử chỉ, oanh một tiếng, khủng bố tiếng va chạm chấn động đại địa q u ầ n sơn bên trong, đát kỳ kém chút ngã trồng vó, nàng quay đầu hướng về linh sơn nhìn lại, đại vương sẽ không xảy ra chuyện chứ, đát kỳ hỏi, sẽ không, c h ấ n nguyên đại tiên nhìn linh sơn, hắn không bị thua ở đây, nhưng mà nói là nói như vậy, c h ấ n nguyên đại tiên biểu tình lại rất nặng nề. n h ị sen đè lên tôn ngộ không rơi trên mặt đất. kịch liệt khói đặt qua đi. một cột sáng sừng sững ở n h ị sen phía dưới. linh sơn bầu không khí nhất thời sốt sáng lên đến. các la hán nhìn c h ầ m c h ầ m n h ị sen dưới tôn ngộ không. hắn cắn chặt hàm răng. một tia máu từ trong miệng chảy ra. c h ấ n áp lập tức liền phải hoàn thành thời điểm. nhị sen bị kim cô bồng chặn lại rồi leng cheng nhị sen kéo dài ớp xuống lại nửa bước khó tiến gia tăng pháp lực phật tổ đ ổ i sắc mặt hào quang ấm áng từ vạn phật thủ bên trong bay ra hội t ụ ở trên nhị sen mặt muốn lần thứ hai đem tôn ngộ không đè xuống tôn ngộ không há miệng hút vào đầy trời sấm gió phun trào trên người hắn hỏa d i ễ m dâng lên vô cùng tận sức mạnh hướng về kim cô bồng truyền vào vào trong lên cho ta đi kim cô bồng nhồi khí ngút trời khí thế như gió mạnh vậy mãnh liệt nó cùng n h ị sen va chạm tiếng nổ vang s ề n đinh tai nhức ấp n h ị sen bắt đầu chậm rãi tăng lên cảnh tượng kinh người thấy cảnh này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi tôn ngộ không thật là l ợ i hại linh cát bồ tát tự lẩm bẩm sức mạnh như vậy, thế gian độc nhất vô n h ị nếu như phật tổ không phải lợi dụng chúng phật lực lượng, có thể căn bản là không chấn áp được hắn, nhưng mà trên đời không có nếu như, lại tăng thêm, phật tổ ra lệnh một tiếng, vạn phật cùng kêu lên thi pháp, phản văn không ngừng mà rót vào ở trên nhị sen, để nó trở nên càng to lớn hơn, càng nặng, nó tăng lên thế đình chỉ, lại một lần nữa đem tôn ngộ không ép xuống, to lớn uy thế bên dưới, tôn ngộ không phía dưới mặt đất bắt đầu thiêu đốt, biến thành một mảnh cháy đen, nhưng tôn ngộ không bị ép đến một nửa lại đỡ lấy, hắn c h ố n g kim cô bồng, người cùng bồng hợp nhất, bốn phía kim quang tỏa ra, hào quang ấm ánh, này tôn ngộ không, đến tột cùng còn có bao nhiêu thần thông, vạn phật s i ậ t này cả mình, còn không chờ bọn hắn thêm ít sức mạnh. Sau một khắc, tôn ngộ không sau lưng ánh sáng lưu chuyển, hóa thành một vòng ánh sáng, nhân t ộ c yêu t ộ c các thức sinh linh tướng mạo ở bên trong xuất hiện, đại vương, đại thánh, thiên đế, một cái, hai cái, vô số âm thanh ở tôn ngộ không vang lên bên tai, đều hóa thành sức mạnh của hắn, oanh một tiếng, nhị sen lại một lần nữa ép xuống, v à chạm ở tôn ngộ không trên người, phốc, tôn ngộ không lo ra một khẩu máu, chịu đựng ở, một cô gái hiện lên sau lưng hắn, giơ hai tay lên đẩy lên nhị sen, là nàng, phật tổ trong lòng nghiêm túc, cô gái này không đơn giản, đó là chúng sinh ký thác, tôn ngộ không trên người g i ấ y lên liệt d i ễ m ánh sáng vạn trượng, như thần chỉ vậy đứng ở trung ương, hắn vung vầy kim cô bồng, như lôi đình vậy xông tới n h ị sen, hai người k ị c h liệt va chạm, l e n canh rung tay, n h ị sen tiếp đó truyền đến một trận sóng trùng kích, người ngoài kia rất khó tưởng tượng sức mạnh, c h ấ n vạn phật đều phun ra một khẩu máu, kém chút té ra kim liên, sao kinh khủng như thế, bọn họ ngơ ngác nhìn về phía tôn ngộ không, như vậy giá cả to lớn vạn phật giúp toàn lực mà động vẫn như cũ khó có thể trấn áp này tôn ngộ không quả thật là tam giới để nhất nhân thiên đế tên hoàn toàn xứng đáng phật tổ ánh mắt nghiêm nghị nhìn tình cảnh này lại trấn áp một lần phật tổ nói rằng nhưng vào lúc này nữ tử bỗng nhiên tiến nhanh tôn ngộ không thân thể một viên phù văn ở tôn ngộ không cái c h á n thoáng hiện tôn ngộ không cả người liền phảng phất là một cái quả cầu lửa vậy thiêu đốt hắn nhảy lên một cái kéo ngập trời hỏa d i ễ m nhằm phía n h ị sen bạo to lớn trên n h ị sen xuất hiện vết i sách hướng lên trên dâng lên vô tận liệt d i ễ m một đạo hào quang màu vàng đâm thủng nó d ừ n g d ự c quang ở trên trời tỏa ra thời khắc này phảng phất hóa thành vĩnh hằng đáp kỷ ngơ ngác nhìn đ ó á kia ở trên trời tỏa ra đ ó a hoa đó là đại vương quang đây mới là ta h i ệ n đệ trấn nguyên đại tiên lộ ra nổ cười đáy lòng thở phào nhẹ nhõm câu trần cùng thanh hoa nhìn tình cảnh này càng là vui mừng dị thường thiên đế câu trần trong lòng nhiệt huyết lên đây mới là thiên đế gánh vác chúng sinh ý chí đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tôn ngộ không bất bại, là chúng sinh đều không h i vọng hắn thất bại, câu trần nhìn c h ầ m c h ầ m tôn ngộ không từ nhì sen bên trong lao ra, đây là cường đại c ỡ nào, c ỡ nào d i ễ m tuyệt dáng người, tôn ngộ không, phật tổ không muốn kiếm q u ỷ ba năm thiêu một giờ, đầy trời kim liên lăn lộn, thiêu đốt, những kia bất sinh bất diệt hoa sen, trong thời gian ngắn liền thiếu một hơn nửa, chín tầng n h ị sen, phật tổ rót vào một thân tinh khí thần, ở trên trời làm ra chín con n h ị sen bóng mờ, nhanh giúp phật tổ, vạn phật thấy tình thế, dồn dập toàn lực thi pháp, không hề bảo lưu đem sức mạnh truyền vào cho n h ị sen, chín con đài sen trước mắt thành hình, vô tận pháp lực rót vào trong đó, một tầng lại một tầng giảm xuống, hướng về tôn ngộ không áp chế mà đi, tôn ngộ không ngút trời tư thế không có thay đổi thân thể cùng kim cô bồng kết hợp xuyên qua trên trời dưới đất không thể ngăn cản từng con từng con n h ị sen ở trên trời nứt ra hào quang tỏa ra n h ị sen rồn rập vỡ rơi xuống sừng sừng ngàn vạn năm linh sơn bị rơi dụng n h ị sen đập chúng cung miếu cung điện lần lượt ở trong ngọn lửa biến mất linh sơn bầu trời bồ tát c á t la hán d ố i loạn tưng bừng tôn ngộ không đã đâm thủng con thứ tám nhì sen d ầ m d ầ m d ầ m ngay ở phải mặt phá cuối cùng một cái nhì sen thời điểm bỗng nhiên bầu trời một trận ánh sáng phật tổ bóng mờ h i ệ n hiện ở trên nhì sen thần thánh sán lạn phảng phất nóng rực thái dương không thể chờ đợi thêm nữa rồi âm thanh của hắn vang lên ta giúp ngươi lôi ra đến t h ế tôn âm thanh đồng thời vang lên tôn ngộ không còn không phản ứng lại b ả y đạo dược gì ánh sáng đột nhiên xuất hiện kích ở trên người hắn ở sau lưng của hắn bắn lên máu bắn tung t ó i thế công của hắn bỗng nhiên đứt đoạn mất cái gì câu trần đại đ ế cùng thanh hoa đại đ ế cả kinh nhìn tôn ngộ không bị cuối cùng n h ì s e n đè lên hướng về mặt đất rơi xuống sao có thể có chuyện đó xảy ra chuyện gì, câu trần đại đế gấp dòng hỏi, thiên đạo, thanh hoa đại đế sắc mặt tái xanh, bề hạ thần hồn ly thể, cùng vạn linh thiên đạo liên hệ bị ngăn cách rồi, bầu trời, linh phật nhóm dưới c h ứ n g kim liên đều biến mất rồi, đó là phật tổ hóa thân, nó biến mất, cũng là đại diện cho phật tổ sử dụng hạ sách, chân linh không ở nơi này rồi, Bọn họ thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy, hướng về trung ương thế tôn hành lễ, đa tả thế tôn. Bọn họ nhìn về phía kia thế tôn, chỉ thấy kia bảy viên xá lợi đã biến mất, thế tôn lại biến trở về một cái tiểu h ò a thượng dáng dấp, ta dùng xá lợi chấn áp tôn ngộ không thân thể, mà phật tổ cùng thần hồn của hắn ở h ư không đánh nhau. Thế tôn nói rằng, đây là kéo dài cử chỉ. như chờ còn phải cẩn thận cảnh giới, bọn họ tìm hồi lâu, rốt cuộc phát hiện tôn ngộ không nhược điểm ở chỗ thần hồn, chỉ cần đem thần hồn của hắn cùng thiên đạo chia nhỏ, sức mạnh của hắn sẽ mức độ lớn yếu bớt, nhưng đây là hạ sách, phật tổ có thể hay không dùng chân linh đánh bại tôn ngộ không, cũng là một c á c h không thể biết được, thực sự là vướng tay chân, thế tôn nhìn phía tôn ngộ không, Kia hôn mê bóng s á n g nhắm hai mắt rơi r ụ n g xuống. b ộ lông như hỏa diễm đang thiêu đốt. Tay của hắn đã buông ra. Kim cô bồng rơi xuống bên ngoài. Nó tia sáng lấp lóe. Bay nhanh suy nghĩ đi cứu vớt. nhưng không cách nào đập phá kia n h ị sen. ầm một tiếng. tôn ngộ không bị đặt ở n h ị sen dưới. như lai nhất định phải b ạ i mười bốn. chương bốn trăm m ư ơ i một chuyển tiếp đột ngột. đạo đạo tiên quang từ bốn phương tám hướng bay tới đại náo thiên cung sau tứ tán các tiên nhân từng cách trở về núi côn luôn số lượng nhiều đến vô pháp tính toán trước bình minh một trận to lớn nổ vang từ phía tây truyền đến quần tiên đầy mặt sắc mặt vui mừng bề hạ phật tổ thật sống thành công rồi ngọc thanh đi tới đỉnh côn lôn u hướng về ngóng nhìn phía chân trời ngọc đế nói rằng Ngoc đế nói rằng, hắn cũng không cảm giác được phật tổ khí tức rồi. Linh sơn hòa diễm không có dừng lại. Ngoc quy mô cũng đã lắng lại không ít. Hai vị thiên tôn cùng bồ tát nhóm chiến đấu còn đang kéo dài. Ngoc phật tổ cùng tôn ngộ không lại biến mất rồi. Tì thí như vậy có ý gì đây. Ngoc đế nghĩ, Tì thí như vậy, lại như là bọn họ đem thắng lời trái cây tự tay đưa tới bình thường. b ề hạ, ngọc thanh nhìn thấu ngọc đế tâm tư, nhắc nhở, không thể sai mất cơ hội, ta rõ ràng. ngọc đế gật đầu, xoay người nói với ngọc thanh, truyền lệnh xuống, bắt đầu tiến t u n g không lâu sau đó, yên tính quần sơn bên trong bay lên từng đạo từng đạo tiên quang, hướng về đông thắng thần châu cùng thiên cung bay đi, khi bọn họ số lượng có đủ nhiều thời điểm, càng ở trên trời hình thành hai cái dòng lũ, m i n h mông cuồn cuộn tiên nhân có động tác, chuyện xưa của bọn họ từng từ núi côn luôn khởi nguyên, mà hôm nay, lại lần nữa từ côn luôn xuất phát, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cố này dòng lũ, hoa quả sơn ở đông thắng thần châu t h ế cuộc cấp tốc bắt đầu chuyển biến xấu, nhưng mà này bất quá là cái này rộng lớn thế giới một cái ảnh thu nhỏ. Nam t h i ê n bộ châu. Bão tố sắp tới. không giống thành trì bầu trời cột sáng từng đạo từng đạo tắt. những cột sáng kia tắt đại biểu vạn linh võng t h ủ y triều xuống. đông hoa đế quân ở thành trường an bầu trời lẳng lặng trôi nổi. nhìn dưới mặt đất mới vừa bay lên không lâu cột sáng tắt. địa tàng vương bồ tát thở phào nhẹ nhóm. vạn linh thiên đạo chấm dứt vận chuyển rồi hắn nói ra không có tôn ngộ không ý chí vạn linh thiên đạo trở nên đã không còn trật tự các nơi trên thế giới thiên đạo đều lần lượt đình chỉ vận hành ở phàm nhân trên tay tỏa ra ánh sáng cũng từ từ tắt rồi các ngươi thất bại địa tàng vương phàng phất có thể nhìn thấy kế tiếp cảnh tượng thành trường an có người cười to lên bọn họ không có sức mạnh rồi thiên đế ngã xuống rồi, tiến công, tiến công, bị ép tới không thở nổi phản quân bỗng nhiên bạo động, cấp t ố c xoay c h u y ể n chiến cuộc, thành trường an cũng không biết có bao nhiêu góc hỏa diễm bị một lần nữa đốt, phản quân mãnh liệt mà lên, cùng thiên đạo giáo sản sinh kịch liệt va chạm, liên miên hỏa diễm, để thành trường an kiến trúc ầm ầm nổ tung, nam thiên bộ châu thủ đô chính đang thiêu đốt h ừ n g h ự c Đông hoa đế quân con mắt phản chiếu ngút trời hỏa diễm, vang lên bên tai tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn không thể không làm ra quyết định. Oanh một tiếng, tín hiệu rút lui ở trên trời b ã o phát, thiên đạo giáo g i ố n g như là thủy triều hướng ngoài thành lui lại. Đông hoa đại đế trong mắt lóe ra từng hình ảnh cảnh tượng. Hắn có thể dự đoán, phát hiện một chuyện, tuy rằng không chính xác. nhưng trung quy là có thể dự đoán lui lại không phải điểm cuối kế tiếp lòng người biến hóa mới là trọng điểm không còn phép thuật sau thiên đạo giáo còn có thể giống như trước đồng rạng đoàn kết sao đông hoa đại đế có chút bận tâm nhưng hắn biết này không có nghĩa là thất bại chỉ cần tôn ngộ không không có chết đi thiên đạo chi hỏa sẽ lần thứ hai đốt thế giới này hoa quả sơn từng tòa từng tòa p h ủ không thành ánh đèn biến mất rồi không khí chung quanh đột nhiên mát lạnh chút đi đám yêu quái vội vã dùng lúc đầu linh võng năng lượng thay thế thiên đạo lực lượng nhưng không cách nào ngăn cản đoàn người hoảng loạn trải nghiệm quán trình tự tan vỡ rồi phép thuật không thể dùng rồi từ hoa quả sơn trùng kiến vừa đến bọn họ tập mãi thành quen vạn linh thiên đạo biến mất rồi mỗi người đều rất rõ ràng vạn linh thiên đạo sẽ không biến mất trừ phi là đại vương ngã xuống rồi khủng hoảng tâm tình ở trong đám người lan tràn vào lúc này có mây đen từ mặt biển bay tới tôn ngộ không đã ngã xuống hoa quả sơn là chúng ta rồi mọi người đi vào cướp bảo bối có yêu ma ở bên trong h ộ p hoa quả sơn trước nay chưa từng có yếu đuối trước hết phản ứng lại chính là những yêu ma này, nhưng mà coi như là yếu nhất hoa quả sơn, lại không phải những yêu ma này có thể đối kháng đây. một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng vang sau, hào quang màu vàng xé s á c h mây đen, sóng khí trong nháy mắt hướng về hai bên đ ẩ y r a lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu ma thân thể chia năm xẻ bảy, từ b ầ u trời rơi rụng, không sợ chết ra hòa. Kim sĩ đại bằng liếm máu tươi trên tay, trong ánh mắt mang theo lửa giận, ngã xuống, ngã xuống ngươi muội, hắn hướng phương tây nhìn lại, tôn ngộ không là duy nhất một cách để hắn khâm phục người, làm sao có khả năng như thế dễ dàng ngã xuống, nếu là hắn liền hoa quả sơn đều bảo vệ không được, còn không bằng đem thiên đế sao cho ta đến cùng, kim sĩ đại bằng điêu trong lòng oán hận thầm nghĩ bầu trời bỗng nhiên trở nên một mảnh ánh sáng, kim xí đại bằng điêu ngẩng đầu lên, sáng sủa hào quang thắp sáng tầng mây, một cái tao nhã bạch long xuất hiện tại bầu trời, ngao loan biến trở về nguyên hình, tỏa ra hào quang, hết t h ả y phù không thành đều đang nàng dưới chân, ngẩng đầu lên, ở nàng v ô hoán bên trong, mỗi cái vạn linh nhân đều ngẩng đầu lên, nhìn nàng uy nghiêm mà bình tĩnh hai mắt, tiên tử, đại vương hắn làm sao rồi, có yêu quái lớn tiếng hỏi, ngao loan đã xoay quanh một vòng, có đồ vật ở nàng dưới thân lấp lóe, mọi người theo bản năng nhìn sang, trong lúc bỗng nhiên choáng váng rồi, từng c á c h từng c á c h to lớn linh vật ở trên trời hiện lên đi ra, vật kia là quen thuộc như thế, cho tới để mấy trăm dặm bên trong hết thảy vạn linh nhân đều hít vào một ngụm khí lạnh, Phù không thành bầu trời, mấy chục chiếc phù không thuyền ở trước mặt mọi người bị sáng tạo đi ra. thiên đạo, bất luận là nhân loại vẫn là yêu quái, thấy cảnh này sau, trong mắt ánh sáng đều lần thứ hai lói lên đến. đây là thiên đạo, bọn họ quen thuộc vạn linh thiên đạo, chưa từng gặp thiên đạo tạo vật bị ngao loan sử dụng ra, vạn linh thiên đạo bị linh sơn ngăn cách, nhưng cũng không có biến mất Huyên trường không có thất bại, ngao loan âm thanh ở trên trời vang lên, hiện tại là các ngươi muốn chứng minh chính mình thời điểm, sau này chiến đấu sẽ trở nên càng khó, nhưng vạn linh thiên đạo sẽ không biến mất, vạn linh nhân lần thứ hai trở nên hưng phấn, đại vương không chết, đại vương đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, làm sao sẽ bị phật tổ đánh bại, chỉ cần vạn linh thiên đạo không có biến mất, liền chứng minh tôn ngộ không vẫn như cũ tồn tại hết thầy đều không có mất đi hy vọng mau tìm về thiên đạo vạn linh nhân một lần nữa thi pháp từng đạo từng đạo hào quang nhỏ yếu lần thứ hai sáng lên những ánh sáng này xem ra có chút yếu ớt gộp lại lại không gì sánh được dâng trào liền là như vậy ngao loan nhìn tình cảnh này trong lòng tràn đầy vui sướng Nàng không biết linh sơn phát sinh cái gì, lại biết vạn linh thiên đạo trở nên khó có thể triển khai nguyên nhân, nhất định là huyên trưởng thần hồn ly thể rồi, ngao loan đưa áng mắt nhìn hướng phương tây, trong mắt nhấp n h ó n g tia sáng, chỉ có thần hồn ly thể, tôn ngộ không không cách nào khống chế thiên đạo, bọn họ phép thuật mới sẽ khó có thể triển khai, nhưng nếu như là như vậy, Kia nói không chắc nàng có thể trợ giúp tôn ngộ không. Thần hồn của tôn ngộ không cùng thiên đạo bản làm một thể. chỉ cần thiên đạo đủ mạnh. liền có cơ hội đem thần hồn của hắn kéo trở về. như lai nhất định phải bại mười bốn. chương bốn trăm mười hai một đoạn cố sự. bầu trời buông xuống sáng sủa ánh sáng. bao phủ ở chu vi mấy ngàn dặm quần sơn. hơn vạn tên vạn linh nhân nổi giữa không trung. đồng thời sáng tạo tia sáng vạn trưởng vạn linh đồ. đại tiên, đại vương thật vẫn còn chứ, ngưu ma vương nhìn trên trời phát sáng đồ án, có chút bận tâm hướng về c h ấ n nguyên đại tiên hỏi, trùng kiến vạn linh thành sẽ xuất hiện hay không bất ngờ, nếu như hiền đ ệ không ở, vạn linh thành tư liệu sẽ từ vạn linh đồ biến mất, c h ấ n nguyên đại tiên trả lời, cứ như vậy, vạn linh thành tự nhiên trùng kiến không được, nhưng mà cho tới bây giờ, bọn họ còn chưa phát hiện vạn linh thành tư liệu có sự gì thường. tuy rằng thiên đạo trở nên khó có thể triển khai, nhưng chỉ cần nhân số quá nhiều, vẫn là có thể triển khai tạo vật chi thuật. Lời nói như vậy, vạn linh thành ở trên lý thuyết là có thể trùng kiến. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không trắng đi một chuyến. Trấn nguyên đại tiên nói xong, lại thì quá i nhìn chung quanh. làm sao không gặp đát kỷ nàng chạy đi đâu rồi đi đón người rồi ngưu ma vương trả lời trong đêm tối điệu dũng phu nhân mang theo một đám người vượt qua thông thiên hà đát kỷ đứng ở bên bờ nhìn đội buôn sau lưng còn theo rất nhiều cả người vết thương người bọn họ là người nào đát kỷ hỏi trên đường gặp phải thiên đạo giáo chúng điệu dũng phu nhân trả lời theo thiên đạo biến mất, các nơi thiên đạo giáo dễ dàng sụp đổ, ngao loan lời nói phấn chấn hoa quả sơn vạn linh nhân, nhưng đối với bốn đại bộ châu thiên đạo giáo chúng tới nói, nhưng không có bao lớn tác dụng, địa dũng phu nhân mang theo những này bị thương thiên đạo giáo chúng đến đây tị nạn, tuy rằng bọn họ không phải vạn linh nhân, nhưng đ á t kỷ và những người khác vẫn là hoan nghênh bọn họ, hồ tiên m ị lực là kinh người như vậy, nhưng mà dọc theo đường đi những thiên đạo giáo kia chúng nhưng không có bị nàng hấp dẫn khắp khuôn mặt là lờ mờ các ngươi quy đầu ùa rú gì đó đát kỷ ở trên đường hỏi thiên đế chết rồi chúng ta cũng không bao giờ có thể tiếp tục sử dụng pháp thuật rồi có n g ư ờ i trả lời thiên đạo giáo đã không có tồn tại ý nghĩa rồi đát kỷ méo sệt đầu có chút vì quái các ngươi là bởi vì phép thuật, cho nên mới tín ngưỡng thiên đạo sao. n à n g hỏi, không có người trả lời, chỉ có một cái nam hài nói rằng, thiên đạo giáo không phải là bởi vì sức mạnh mà tồn tại sao, đương nhiên không phải, thiên đạo giáo là vì đem nhân loại biến thành vạn linh nhân mà thành lập, mà vạn linh nhân vừa bắt đầu, chính là không có sức mạnh. đáp vị trả lời. Nam hải ngẩng đầu nhìn hướng về nàng. t ỷ t ỷ ngươi là thức tỉnh vạn linh nhân sao. U, V, G, W, W, M. đ á t kỷ gật đầu. có thể cho chúng ta nói một chút vạn linh nhân cố xử sao. Nam hải hỏi. tốt. đ á t kỷ đem một tia sợi tóc vẩy đến sau đầu. vừa bắt đầu. vạn linh nhân chỉ là người bình thường. không có bất luận cái gì sức mạnh. nàng bắt đầu giảng nói. Lúc đầu vạn linh nhân học tập kỹ thuật, kiến tạo thành thị, sáng tạo linh vật, chỉ là vì thay đổi sinh hoạt, vạn linh thiên đạo tiền thân, vạn linh thiên đạo, cũng không phải vừa bắt đầu liền tồn tại, nó là vạn linh quốc tất cả mọi người kỹ thuật kết tinh, tôn ngộ không nắm giữ những kia kỹ thuật, đọc một lượt ba ngàn tiên pháp, mới sáng tạo ra vạn linh thiên đạo, đại vương thông minh tuyệt đỉnh, không có vạn linh trí tuệ, cũng không thể sáng tạo ra tiên đạo. đ á t kỷ nói rằng, sức mạnh cũng không phải vừa bắt đầu ngay ở, đã từng có vô số phàm nhân vì vạn linh quốc kính dân. Cuối cùng tiên đạo thành lập, bọn họ cũng sẽ không bất luận cái gì phép thuật, trực tiếp chết đi rồi. Nơi đó có ta rất nhiều bằng h ữ u ta nhìn bọn họ học tập, trưởng thành, sau đó chết đi. đát phỉ hừ lạnh một tiếng, so với bọn họ, các ngươi đã là rất may mắn một đám người rồi. thiên đạo giáo chúng chưa từng nghe nói như vậy cố sự, không khỏi có chút xấu hổ, thiên đạo sáng tạo cũng không dễ dàng. đát phỉ tiếp tục g i n g nói đi qua cố sự, đại vương mới vừa thành lập nó thời điểm, tiên phật đều đến tấn công vạn linh thành, vạn linh tiên đạo thành lập thời gian. vạn linh nhân đụng phải to lớn xỉ nhục, mỗi c á c h vạn linh nhân đều ký ức chưa phai. Bọn họ biết tiên đạo đến không dễ, đó là tôn ngộ không dùng thời gian dài rằng giặc ngủ say mới đổi lấy trái cây. nhưng không có thiên đạo giáo chúng biết, bọn họ tiếp xúc được những phép thuật kia sau lưng. dĩ nhiên có như vậy trầm trọng cố sự, nguyên lai kia đầy trời tiên phật từ đầu tới cuối, đều đang ngăn trở phàm nhân khống chế sức mạnh. ý thức được điểm ấy, thiên đạo giáo chúng đều phấn nộ nắm chặt nắm đấm. đây chính là vạn linh nhân cố sự, cũng là đại vương cố sự. đ á t kỵ cuối cùng nói rằng, đại vương sẽ không chết, hắn hiện tại gặp phải tất cả, bất quá là lại một lần nữa lặp lại mà thôi. nhưng chúng ta có thể đem đại vương cứu ra, hồ tiên lộ ra nụ cười, nói rằng, hiện tại chúng ta có các ngươi, có càng nhiều đồng bào sẽ không tái phạm đi qua sai lầm rồi thiên đạo giáo chúng bị nụ cười kia hấp dẫn nội tâm lại một lần nữa hừng hực lên đúng nói đúng chúng ta hiện tại có rất nhiều rất nhiều đồng bào chúng ta không có lý do gì thất bại thiên đạo giáo chúng nhóm một lần nữa tỉnh lại lên địa dũng phu nhân nhìn tình cảnh này trong lòng không khỏi cao hứng lên Ngươi đem lời nói mới rồi đều ghi lại tới sao. Nàng hỏi. Ghi lại đến rồi. Một cái tiểu lão đầu cầm tiên kính đứng ở sau lưng nàng. Phu nhân làm sao ngươi biết tiên tử sẽ nói những câu nói này. Bản tính. đ i a dũng phu nhân trả lời. đáp kỷ xem ra tự yêu mình lại tự mình. không coi người khác là sự việc. nhưng đ i a dũng phu nhân biết nàng bản tính thiện lương. an ủi cùng cổ vũ người khác là chuyện đương nhiên hành vi. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là, nàng sẽ nói ra dài như vậy một đoạn cố sự. vị này hoa quả sơn để nhất mỹ nữ âm thanh có ma lực. đơn giản lời nói liền có thể khích lệ lòng người. nói tới cố sự càng là sức cuốn hút kinh người. địa dũng phu nhân có chút không kịp đợi rồi. ngươi mau đưa đ á t kỷ lời nói thông qua thổ địa truyền đi. Nàng đối với tiểu lão nhi nói rằng, chuyện này, tiểu lão nhi do dự chúc lát, hiện tại thiên đế sinh tử chưa biết, ta không biết c á c h khác thổ địa có nguyện ý hay không hỗ trợ, ngươi chỉ để ý nghe theo là được rồi. đ ị a dũng phu nhân nói rằng, bọn họ nhất định sẽ truyền ra, tôn ngộ không vẫn không có thất bại. đ ị a dũng phu nhân tin tưởng những kia thổ địa cùng sơn thần đều không ngốc, tự nhiên sẽ biết Ai chấp trưởng tam giới mới là đối với bọn họ tốt nhất. Tiểu lão nhi được mệnh lệnh. Hóa thành một trận xương mù biến mất rồi. địa dũng phu nhân lại quay đầu nhìn về phía đáp kỷ. Ta lần này cũng coi như lập công đi. Nàng có chút chờ mong tương lai tôn ngộ không n g ợ i khen. Hồ tiên âm thanh quả nhiên truyền ra ngoài. đông thắng thần châu. trên mặt đất trải rồng đốt cháy khét dấu vết. thiên đạo giáo chúng nghe s o n g âm phủ bay tới hồ tiên âm thanh yên lặng cầm lấy vũ khí vẫn chưa tới từ bỏ thời điểm đi thôi tốt đi thôi bọn họ lần thứ hai lấy dũng khí bước lên chiến trường đó chính là đát k ỷ đinh hoán cưới ngựa trắng đi ở trước nhất âm thanh thật là dễ nghe thật muốn tận mắt chứng kiến một hồi phong thái của nàng Ta càng nghĩ mở mang kiến thức một chút thiên đế phong thái. ngựa trắng nói rằng, nó bị trong cố sự tôn ngộ không mê hoặc rồi. có như thế đồng bản, như vậy thiên đế, vạn linh nhân làm sao có thể thua đây. mới vạn linh cố sự. vạn linh vinh quang hiện tại là càng nhiều người nên vì đó nỗ lực thời điểm rồi. như lai nhất định phải bại mười bốn, chương bốn trăm mười ba các ngươi giúp ta làm được. Nam thiêm bộ châu, thiếu niên giơ tay lên, chuẩn bị, hắn lấy tay vung xuống, thả, dầm một tiếng vang nhỏ, một mảnh mây đen xẹt qua bầu trời, bay về phía xa xa tường thành, chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa, mưa tin sau, đếm không hết người kêu gào sông về phía trước, thiên đạo giáo chúng một lần nữa tỉnh lại rồi, hy sinh, chiến đấu, Chưa bao giờ có như thế một khắc, bọn họ như vậy đoàn kết, coi như không có phép thuật, nhưng cùng với bào vẫn còn, bọn họ không có lý do gì thất bại, thiếu niên dong ruổi đang thiêu đốt trên chiến trường, trên mặt bị mũi tên xẹt qua một vết sẹo, ánh mắt so với bất cứ lúc nào đều muốn lóe sáng, sai qua sau hai trăm năm, hắn rốt cuộc lính hội được kia đã từng vạn linh quốc khí tức, Hắn hồi tưởng lại từ nhỏ đến lớn. Ở Hoa quả sơn vẫn tiếp thu giáo dục. đoàn kết, hoa quả sơn tất cả, đều đang với hai chữ này, chém i ế t ở trong, thiếu niên phảng phất nhìn thấy một đạo màu vàng hình bóng đứng ở phía trước. nhân tục, yêu quái, tất cả mọi người đều cùng sau lưng Hắn, bọn họ vẫn theo bóng lưng kia, nhìn Hắn thay đổi thế giới, đại vương, vì sao phải nhận lấy bọn họ. Tuổi nhỏ Hắn đã từng không hiểu tại sao Hắn tiếp thu nhiều như vậy yêu quái. đoàn kết, có thể chiến thắng tất cả. cái thanh âm kia đã từng nói. thiếu niên hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. chỉ cần vạn linh ý chí tập hợp lại. tất cả không thể đều đem biến thành khả năng. cái này tam giới, là vạn linh tam giới. linh sơn. Câu trần đại đ ế càng đánh càng mạnh. Hào quang của Hắn giống như nóng rực thái dương. Chiếu chu vi la Hắn không thể nhìn thẳng. Tiên thể cấp tốc giãn nứt. h a fa fa h a q u ả thực không giống. Câu trần cười to. Cả người chiến ý dâng trào. Hắn cảm nhận được chúng sinh ý chí. Mạnh mẽ không gì sánh được. đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thanh hoa. Muốn t a giúp ngươi một cái sao. Câu trần hướng về ngoài trăm dặm thanh hoa đại đế hô. Nơi đó, hỏa d i ễ m hầu như bao phủ toàn bộ bầu trời. không cần, thanh hoa đại đế tiên quang m i n h m u n g mang vô lượng thần uy vọt qua, liên miên người rơi rụng, giống như đang mưa. hắn đồng dạng cảm giác được chúng sinh tư tưởng, kia ở bốn đại bộ châu từ từ lan tràn nhiệt tình, phi thường kinh người, xưa nay cũng không có thấy quá. Kia nhiệt tình hầu như là một con quái thú, đang ở thôn phể bốn đại bộ châu. Mọi người chính đang chờ mong thay đổi. Mọi người không hy vọng thất bại. Bề hạ quả thực tính không lộ chút sơ hở. Thanh hoa đại đế nghĩ, có như thế nhiều ý chí. Bọn họ cũng sẽ không bại bởi những hòa thượng này. Một mảnh hỗn độn thế giới. Hai vệt kim quang kịch liệt đan sen vào nhau. đó là tam giới kẽ hở. không thuộc về nhân gian địa phương hai c á i thiên tôn đang ở giao chiến tiếng nổ vang rền nằm dày đặc trong thiên địa bùng nổ ra khủng bố ngập trời khí tức trong chiến đấu tôn ngộ không p h ả n phất cảm giác được thiên đạo triệu hoán ánh mắt của hắn lói lên nhìn thấu h ư không nhìn thấy ngoại giới đến từ hoa quả sơn phù không thuyền đang ở cuồn cuộn không ngừng bay về phía bốn đại bộ châu đầy trời tiên quang lóng lánh vạn linh nhân d ơ lên cao chữ thánh cờ xí người trước ngã xuống người sau tiến lên chạy về phía chiến trường thắp sáng một tòa lại một tòa vạn linh cột lửa coi như hắn rời đi bọn họ vạn linh thiên đạo sức mạnh vẫn như c ũ càng ngày càng tăng đây chính là ta con dân tôn ngộ không đối với phật tổ nói rằng bọn họ không sai đi a di đà phật phật tổ cũng không trả lời Cựu trường xẹt qua hỗn đ ồ n mang theo thiên đạo chi khí, bùng nổ r a đỏ như máu ánh sáng, hào quang bên dưới, ngôi sao rơi r ụ n g không gian chấn động, thần hồn của tôn ngộ không hóa thành một cái bóng mờ, mang theo hào quang bất hủ, như một mặt tấm khiên, tỏa ra hừng hực hào quang, chịu đựng ở phật tổ công yích, vì sao như vậy, phật tổ trong lòng giật mình, hai người thoát khỏi thân thể ràng buộc, đã ở đây chiến đấu đ á t lâu, phật tổ chân linh bị vô tận phật quang bao phủ, mạnh mẽ không gì sánh được, hắn hy vọng có thể ở đây áp chế tôn ngộ không, lại phát hiện căn bản không có khả năng, trăm n h ì n đạo tia sáng đánh vào tôn ngộ không trên người, leng canh vang vọng, không ngừng va chạm, to lớn nổ vang bên trong, cường đại như phật tổ, cũng bị trấn chân linh d u n g c h u y ể n phật quang lúc sáng lúc tối nhưng mà tôn ngộ không mỗi một lần đều là lông tóc không tổn hại phật tổ lòng tràn đầy nghi hoặc nói tới chân linh đảo hạnh ngọc đế cũng kém xa t i ế p tắp hắn tôn ngộ không tu hành thời gian bất quá trăm năm thần hồn không thể đuổi tới hắn chân linh hơn nữa hiện tại không còn thiên đạo gia trì lẽ ra nên m ặ c hắn sâu xé nhưng là, tôn ngộ không lại biểu hiện ra không nên tồn tại mạnh mẽ. tôn ngộ không, thần hồn của ngươi vì sao cường đại như thế. phật tổ lớn tiếng hỏi, ta vẫn đang đối kháng với thiên đạo. tôn ngộ không trả lời. từ khi vạn linh tiên đạo sinh ra tới nay, linh hồn của hắn liền vẫn đang đối kháng với nó. thời gian dài rằng dặc tới nay. Thần hồn của hắn đã sớm bị mài r i ũ a cứng rắn không thể phá vỡ, coi như không có thân thể. Hắn vẫn như cũ có bất sinh bất diệt bản lĩnh, thậm chí chỉ cần hắn ý nghĩ hơi động, liền có thể tái tạo một bộ thân thể đi ra. đã như vậy, ngươi vì sao tới đây. Phật tổ hỏi, thần hồn của tôn ngộ không nếu như thật cường đại như thế, hắn cùng thế tôn liền không thể dễ dàng như vậy để hắn thần hồn ly thể. tôn ngộ không không có phản kháng chỉ có thể là bởi vì ngươi sớm đã biết chúng ta phải làm gì phật tổ lại hỏi có thể đánh bại phương pháp của ta chỉ có cái này tôn ngộ không bình tĩnh trả lời ta vẫn muốn thoát ly vạn linh đồ nhưng không cách nào làm được các ngươi giúp ta làm được rồi phật tổ lông mày cao lại thoát ly vạn linh đồ Hắn bỗng nhiên trong lòng chấn động, tôn ngộ không ngươi, phật tổ khiếp sợ nhìn sang, chẳng lẽ nói, ta là bảo vệ, nhưng cùng lúc, cũng là ràng buộc, tôn ngộ không gật đầu, nói rằng, chỉ có như vậy, phương có thể làm cho vạn linh đồ bên trong người thu được tự do, phật tổ soạt một hồi đổi sắc mặt, như lai nhất định phải bại mười bốn, chương bốn trăm mười bốn lui lại, lui lại, hắn rõ ràng, tôn ngộ không muốn cho tiểu thế giới tất cả mọi người thức tỉnh, chẳng trách coi như ngăn cách thiên đạo, vạn linh nhân không thể thi pháp, hắn cũng không có một tia nôn nóng, cùng để kia vạn linh thức tỉnh so ra, n à y đại giới cũng không lớn, tôn ngộ không, phật tổ phát ra thông thiên ánh sáng, nhiều loại thần uy cùng xuất hiện, đánh về tôn ngộ không, ngăn cản hắn, chỉ có hiện tại, hắn mới có cơ hội ngăn cản vạn linh thức tỉnh. linh sơn, q u a n h một tiếng vang thật lớn, va chạm mang đến chấn động truyền tới nhì sen bên trong, trốn ở tôn ngộ không trong tay áo bò cạp bò ra ngoài, hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, lại có con ma đen đuổi bị đánh xuống rồi, trong lòng nàng nghĩ, lần này con ma đen đuổi đụng phải thảm như vậy, không biết chết hay chưa, ai. Lo lắng hắn làm cái gì, ta lại không thể đi ra ngoài. Bò cạp tinh quay đầu lại, nhìn bên cạnh ngủ say tôn ngộ không, vàng rực rỡ hộ thể thần quang bao vây hắn. Ở chung quanh hắn đã biến thành một cái vòng sáng, ngăn cản n h ị sen đem hắn đè chết. Bò cạp tinh cũng ở vòng sáng bên trong, sở dĩ không có bị thương, nhưng nàng không nghi ngờ chút nào chỉ cần vòng sáng biến mất. nhị sen sẽ đem nàng đập thành hạt bánh. thiên đế a. ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại đi. bò cạp tinh khóc không ra nước mắt. ta cũng không muốn chết ở chỗ này. nàng hướng về tôn ngộ không lại vài cái. bỗng nhiên chú ý tới tôn ngộ không ngực có một hạt chưa từng thấy ánh sáng đang lói lên. ồ, bò cạp tinh hiếu kỳ bò qua đi. hạt kia tia sáng cùng hộ thể thần quang không giống. tỏa ra năm màu thánh huy. đang ở một chút thắp sáng, đây là cái gì, bò cạp tinh nhìn chăm chú tia sáng, hào quang lấp lóe ở trong, từng hình ảnh cảnh tượng hiện lên ở tôn ngộ không ngực, đó là ngoại giới cảnh tượng, có nhân loại, có yêu quái, có thần tiên đủ loại kiểu dáng sinh linh đều truyền tới, bọn họ ở trên mặt đất chém giết, ở trên mặt biển tranh đấu, ở trên bầu trời dây dưa, mỗi một màn đều là ở chiến đấu, đó là đang ở phấn khởi chiến đấu vạn linh nhân. Bò cạp tinh bị những vạn linh nhân kia hấp dẫn, nàng si mê nhìn, bất chi bất giác, thời gian liền quá khứ mấy ngày, tôn ngộ không ngực ánh sáng trở nên càng ngày càng ấm ánh, đi g h e m thần quang, Ấm ánh lóa mắt, đây là vạn linh đồ, chẳng biết vì sao, bò cạp tinh từ từ thấy rõ rồi. đây là một cái tên là vạn linh đồ đồ vật hiện ra ánh sáng. nó cùng ngoài giới là liên tiếp. bên ngoài phát sinh hết thầy đều sẽ truyền tới. cùng nó sản sinh cộng hưởng. vạn linh đồ chính đang thức tỉnh. ngoài giới hết thầy chiến tranh. hết thầy hy sinh. đều đang đốt nó. để nó càng ngày càng sáng sủa. không biết quá rồi bao lâu. bò cạp tinh nghe được một thanh âm. lại đây. lại đây, thanh âm kia thật giống ở triệu hoán nó đồng d ạ n g ngươi là ai, bò cạp tinh hỏi, ta, ta chính là ngươi a, một ánh hào quang từ tôn ngộ không ngực bay lên, bò cạp tinh ngơ ngác nhìn sang, phảng phất ở bên trong nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của chính mình, nàng dối ra cái kìm, để tia sáng tiến vào thân thể, thời gian dài rằng giặc ở trước mắt nàng hiện ra, muội muội, phảng phất có một thanh âm ở trong đầu vang lên nàng nhìn thấy cái kia đầy mắt xảo hoạt nữ yêu cùng với cùng nàng đồng thời s ó n g vai mà đi hai trăm năm t ỉ t ỉ bò cạp tinh bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt nàng quỳ trên mặt đất hướng về tôn ngộ không dập đầu mấy c á c h đầu đại thánh ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại đây là thiên tôn nàng cùng địa dũng phu nhân gặp mặt duy nhất hy vọng đại thánh đại thánh, vô số âm thanh ở nghinh hợp nàng, đó là vạn linh âm thanh, bò cạp tinh ngẩng đầu lên, xứng sờ nhìn sang, một hạt lại một hạt ánh sáng từ tôn ngộ không ngực bốc lên, n h ị sen bên ngoài, hôn mê mấy ngày linh cát b ồ tát bưng đau đớn ngực đứng lên, v à chết ta rồi, vật này thật cứng, hắn vỗ vỗ bên người n h ị sen, này n h ị sen lại như một tòa cử phong, dường như kim loại đúc thành, vô số người va vào bên trên, đều không có lưu lại một tia dấu vết, bồ tát, nhanh lên một chút, chúng ta còn phải tiếp tục chiến đấu, p h ủ cận một vị thương thế khôi phục l à h ắ n nói với linh cát bồ tát, được, linh cát bồ tát gật đầu, đang muốn trọng mới gia nhập trên trời chiến trường, bỗng nhiên lại ngừng lại, trên tay hắn biến ra một đoá bông hồng nhỏ, Đem nó cắm ở trên nhì sen mặt, trụi l ũ i sơn nhiều không đẹp đẽ, ta cho ngươi xuyên một đoá bông hồng nhỏ, nhưng linh cát bồ tát cắm thật lâu, làm sao cũng xuyên bất ổn, khẳng định không đủ lực, linh cát bồ tát dùng sức cắm vào, p h ị c h một tiếng, trên nhì sen xuất hiện một cái vết nứt, một hạt tia sáng bay ra, sợ đến linh cát bồ tát rút lui một bước, bồ tát l à hán khiếp sợ nhìn sang, chính nó đánh vỡ. Linh cát bồ tát liền vội vàng nói, không phải ta thả ra. Hạt thứ hai tia sáng xuất hiện, bay lên bầu trời. tiếp theo, hạt thứ ba, hạt thứ tư, tia sáng từng viên một bay ra, bầu trời một mảnh lóng lánh. những này hào quang năm màu bay lên trời lúc, gây nên chú ý của mọi người. nóng rực chiến hỏa tạm thời đình chỉ rồi đó là cái gì câu trần thượng đế rời đi chiến trường cảm thấy những ánh sáng này có chút quen mắt ẩn hồn thanh hoa đại đế gặp qua mấy lần lập tức phản ứng lại ẩn hồn thế tôn bỗng nhiên kinh hoàng lên mau ngăn cản chúng nó không thể để cho chúng nó rời đi hắn gấp dọn kêu lên ẩm hồn là tam giới chúng sinh đi về giới ngoại cánh. Nếu như không ngăn cản chúng nó, tam giới yên vui sớm muộn cũng phải bị hủy diệt, tôn lịnh. năm trăm l a hán tuy rằng không rõ phát sinh cái gì, nhưng vẫn là tạo thành thiên la địa võng, muốn ngăn cản những ánh sáng kia rời đi, nhưng không quản bọn họ triển khai pháp thuật gì. Tia sáng đều xuyên qua, đó là tam giới lãng quên c h i vật. không về bọn họ pháp các quản thúc phảng phất là sao băng che đậy bầu trời đếm không hết ánh sáng từ n h ị sen bên trong bay lên bay khỏi linh sơn tây ngưu h ạ châu bảo t ư ợ n g quốc vương tử tự t ử mình dẫn quân đội vây quanh một chuyến thiên đạo giáo chúng bầu trời bỗng nhiên bị sao băng rọi sáng cùng đường mạt lộ thiên đạo giáo chúng ngẩng đầu lên đó là cái gì quang thật nhiều quang một ít tia sáng rơi xuống từ bốn phương tám hướng vọt tới quân đội bỗng nhiên dừng lại từng hạt ánh sáng kia tiến vào các binh sĩ thân thể như thánh âm tỉnh lại bọn họ dài lâu ký ức tuổi trẻ vương tử ngẩng đầu nhìn lại bầu trời tràn đầy hào quang ấm ánh hắn đưa tay ra một cái tia sáng rơi ở trên tay lui lại lui lại chỉ c h ú t lát sau Lui lại tiếng kèn l ệ n h vang vọng phía chân trời. Lui lại, lui lại, cùng trên một vùng đại lục, tương tự m ì n h l ệ n h khắp nơi phát ra. đại thánh, đại thánh, mọi người quỳ trên mặt đất, biết được vùng đất này chân chính thuộc về. ở đó xa xôi, quá khứ trong trí nhớ, toàn bộ tây ngưu h ạ châu đều thuộc về một người, từ tây ngưu h ạ châu đến nam t h i ê n bộ châu. từ nam t h i ê n bộ châu đến đông thắng thần châu từ đông thắng thần châu đến bắc câu lô châu mọi người ngửa mặt nhìn lên bầu trời rất nhiều người đã là mặt đầy nước mắt thiêu đốt tinh hà vắt ngang ở trên bầu trời các nơi cùng thiên đạo giáo chiến đấu binh lính quỳ trên mặt đất món vũ khí ném tới bên cạnh đó là vạn linh ánh sáng cũng là tôn ngộ không ánh sáng vì kia thiên tôn chính như hắn đã từng hứa hẹn như vậy, hắn thực hiện hắn mang tất cả mọi người trở về lời hứa, như lai nhất định phải bại mười bốn, chương bốn trăm m ư ơ i năm bướng bình đáng yêu, địa phủ, đủ loại kiểu dáng rửa quái chém xếp lẫn nhau cùng nhau, trong tiếng reo hò, đếm không hết ngục tốt hóa thành nước thủy triều đen gịt nhằm phía rửa môn quan, sở g i a n g vương đứng lặng ở phía xa, mừng rỡ nhìn tình cảnh này, không có vạn linh thiên đạo, bọn họ cũng chỉ đến như thế. Hắn cao hứng nói rằng, từ khi vạn linh thiên đạo bị suy yếu sau, tưởng môn quan phòng ngự liền trở nên cực kỳ yếu đuối rồi. những tân sinh kia ngục tốt căn bản không ngăn được bọn họ quân đội, không biết khi nào sẽ xuất hiện biến số. chúng ta vẫn là sớm một chút kết thúc cho thỏa đáng. Tống đế vương nhắc nhở, nói không sai. sở giang vương không dám sơ sẩy đại ý, đang muốn phát động càng to lớn hơn thế tiến công, bầu trời bỗng nhiên sáng như ban ngày, làm sao rồi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một mực tia sáng từ tầng mây hạ xuống, những ánh sáng kia thoạt vừa xuất hiện, liền d i i sáng u minh, hướng về mặt đất r u ộ n hồn bay đi, ruộng môn quan, bị năm vị diêm vương liên thủ đánh bay thiếu niên thiếu nữ từ trăm mét trên không tầng tầng rơi xuống đất thân thể bọn họ như ẩ n như hiện liền muốn biến mất thời gian bỗng nhiên có tia sáng rơi ở trên người kia như ẩ n như hiện thân thể lần thứ hai ngưng tổ lên các diêm vương giật n ả y cả mình đây là cái gì hào quang từ trên trời r á n g xuống từng hình ảnh kỳ cảnh hiện ra ở dưới chân bọn họ những ngục tốt đình chỉ tiến lên, công khích cũng ngừng lại, bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời, rõ ràng trước mắt còn có kẻ địch, nhưng chiến hỏa lại ruột gì không có rồi, bọn họ nghĩ tới, nhớ tới hết t h ầ y tất cả, tiến công, tiến công, tại sao không tiến công, a, nôn nóng thái sơn vương bị tia sáng bắn chúng, đầu tiên là xứng sờ, tiếp theo, cả người chấn động, đình chỉ công kích đình chỉ hắn sống lớn phương xa ngục tốt cũng đều đình chỉ tiến lên t u y ể môn quan ở ngoài c ử u điện diêm vương trên người lần lượt có tia sáng hạ xuống hai trăm năm ký ớ c trở lại trong cơ thể các vị đại nhân làm sao không tiến công rồi có phán quan ở sau lưng hỏi c ử u điện diêm vương lặng lẽ không hề có một tiếng động biết được kia hai trăm năm tất cả bọn họ rõ ràng tại sao tần quảng vương muốn làm phản rồi kia tôn ngộ không nguyên vốn là một vị chấp trưởng địa phủ thiên tôn a chúng ta nên làm cái gì các diêm vương lẫn nhau nhìn mấy lần không biết có nên hay không tiếp tục tiếp tục đánh vào lúc này hào quang vạn dặm một vị nữ hải vuốt mắt bay lên trời đ ư ơ n g đương các diêm vương bị nàng hấp dẫn tầm mắt đình chỉ đi hậu t h ổ nương nương đầy mắt gấu trúc, nói rằng, phật tổ dự định c h ấ n áp tôn ngộ không, lại làm cho vạn linh đồ bên trong sinh linh được phóng thích, kia chúng sinh một khi đi ra, thiên hạ sẽ đại biến. hậu t h ổ nói rằng, đây là chắc chắn rồi. linh sơn thất bại, câu nói này vừa ra, hết t h ả y ngục tốt vũ khí trong tay đều rơi ở trên mặt đất. tướng quân kiểu thế giới người thức tình một khác đó liền nhất định tôn ngộ không đem chuyển bại thành thắng thiên cung một cơn lúc ở trong ngọn lửa dừng lên xé xách không gian bùng nổ ra to lớn tiếng nổ vang xền thiêu đốt trên chiến trường ngọc đế ngẩng đầu lên nhìn vô số ánh sáng từ trên trời giáng xuống hai trăm năm ký ớt từng hình ảnh thoáng hiện ở trong đầu bệ hạ các tiên nhân trục vừa dừng lại công chức quỳ ở trước mặt của hắn ngọc đế xoay người hướng về phía sau nhìn lại thiên môn vị trí chi địa từng đảo từng đảo tiên quang chính rồi rời đi lại như lao vào lửa thiêu thân những tiên nhân này từ thiên môn rời đi hướng phía tây phương hướng bay đi ngang nhật tinh quan ném chính mình m ú miệng thả người nhảy một cái dương cánh bay đi tây n g ư hạ châu Việc nghĩa chẳng từ nan. Những kia đều là vạn linh quốc tiên nhân. Bọn họ muốn đi cứu tôn ngộ không. không thể cứu vãn. ngọc đế trong đầu né qua ý niệm như vậy. chúng sinh giác tình ký ức. Tam giới đại thế đáy định. có thể cũng không còn xoay chuyển chỗ trống. mọi người đem lần thứ hai nhớ tới tiểu thế giới cố sự. tôn ngộ không truyền thuyết đem lại một lần nữa chiếu sáng cả tam giới. Hắn không phải á p ma, mà là anh hùng, chân chính anh hùng, không sánh bằng a. ngọc đế đứng ở đầy trời tia sáng dưới, cảm giác vô lực ăn mòn toàn thân. trước đây Hắn liền cảm t h ủ qua vài lần cảm giác vô lực, giờ khắc này cảm giác càng rõ ràng. linh sơn dốc toàn bộ lực lượng, cũng không thể ngăn cản tôn ngộ không, Hắn tính không lộ chút sơ hở. liền ngay cả phật tổ cũng không sánh bằng đây chính là phàm nhân cảm giác sao ngọc đế trong lòng nhĩ g phàm nhân đối mặt tiên phật thời điểm phải chăng cũng ôm、um、ập giờ khắc này hắn đối mặt tôn ngộ không đồng dạng cảm giác có lẽ cảm giác kia còn muốn càng sâu ngọc đế nhắm mắt lại một chút thu hồi nỗi lòng lần thứ hai mở mắt ra ngọc thanh cùng thượng thanh xuất hiện tại hắn trước người t r u n g quy vẫn là không sánh bằng ngựa n là g đệ. ọ c đế nói rằng, bệ hạ, nhị thanh chắp tay, trầm trọng nói rằng, kính xin làm tiếp quyết sách, các tiên nhân đều đưa áng mắt nhìn sang, mặc dù bọn hắn nhớ tới kia hai trăm năm cố sự, nhưng mà đối lập phàm nhân, tiên nhân chịu đến ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy, tình thế phát triển đến một bước này, mới lựa chọn đặt tại n g ọ c đế trước mặt, ngọc đế nhìn về phía ánh lửa đầy trời thiên cung một thân cây ở trong lửa thiêu đốt thả xuống thắng bại tâm đi có người dưới tàng cây nói rằng đó là bảo vệ tại thiên cung bộ đề tổ sư chu vi đứng hắn rất nhiều đ ệ tử trên người đều là vết thương lại không có một người đào tẩu ngọc đế chậm rãi đi tới chiến đấu đã không có chút ý nghĩa nào hắn đối mặt bộ đề tổ sư nói rằng, tổ sư, lại theo ta ván kế tiếp cờ làm sao. tổ sư khẽ gật đầu. hai người ở tiểu thế giới cộng sự quá một quãng thời gian. đánh cờ là bọn họ cộng đồng ham muốn. xíp cờ. tổ sư dặn dò để tử dưới tàng cây dọn xong bàn cờ. bắt đầu đi. ngọc đế ngồi ở một mặt. tổ sư ở khác một ngồi ngay ngắn xuống. ngoài tam giới, đến tột cùng có gì vật. Hắn hỏi, tam giới này chỉ là một cái lồng ngọc đế tiên cơ chấp cờ. Hồi đáp, có đại thần thông giả ở lồng ở ngoài chờ đợi. Nếu như hiện tại đi ra ngoài, nhất định hủy hoại trong chốc lát. vậy liền là hai trăm năm đại h i ế p tổ sư lại hỏi, có lẽ là, có lẽ không phải. ngọc đế lắc đầu, hắn từ đông lai phật tổ nơi đó nghe nói ngoài tam giới có uy hiếp. nhưng lại không biết này có phải là hai trăm n ă m sau đại k i ế p nạn vậy biết đâu là hai thứ có thể là một cái nhưng giới ngoại gặp nguy hiểm chính xác trăm phần trăm phật tổ cho rằng chúng ta vô pháp ứng đối vì kia đại thần thông giả ngọc đến ó i rằng tam giới tự có bình phong trốn ở chỗ này người kia liền không thể vào đến có thể chỉ cần ứng đối một lần hai trăm n ă m sau đại k i ế p nạn Tổ sư rõ ràng, chẳng trách phật tổ bất luận làm sao đều muốn ngăn cản tôn ngộ không, hóa ra là sợ hắn chủ động đi ra ngoài, ngự đệ tính toán không một chỗ sai sót, phật tổ hiến tế từ thân, vẫn như c ũ vô pháp ngăn cản hắn. ngọc đế nói rằng, cứ như vậy liền không có người chống đỡ được ngự đệ. Tổ sư gật đầu, cầm trong tay quân cờ đặt ở ngọc đế trước mặt, Ta đồ nhi kia bướng bình đáng yêu, tất có thể chiến thắng nguy hiểm. Ngọc đế nở n ụ cười. Nếu là chiến thắng không được làm sao bây giờ, vạn linh thiên đạo mạnh bao nhiêu, hắn biết. nhưng tôn ngộ không thật có thể dẫn dắt chúng sinh chiến thắng nguy hiểm không. Ta tâm có bất an. Ngọc đế vây lại quân cờ, nhẹ nhàng thả xuống, để ta sẽ cùng ngự để tỉ thí một phen đi. m ớ i quân cờ, r ơ i xuống đất, như lai nhất định phải bại mười bốn, chương bốn trăm mười sáu ván cờ này là ta thắng, quần sơn đỉnh, đoàn người ngước nhìn đầy trời lưu quang, đầy mặt đều là vui mừng, đại thánh làm được rồi, địa dũng phu nhân nói rằng, phật tổ quả nhiên không chấn áp được hắn, tôn ngộ không thông minh nàng đã sớm đã được kiến thức, hiện tại chỉ là lại một lần nữa chứng minh, Linh sơn cùng thiên cung đều không phải là đối thủ của hắn, tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng đại vương thắng sao, đát kỳ hỏi, đó là đương nhiên, trấn nguyên đại tiên vuốt s â u nói rằng, ta liền nói hiền để sẽ không thua cho những con lửa chọc kia, n à y đầy trời lưu quang chính là thắng lời tín hiệu, các ngươi cũng chớ có biến nhác, trấn nguyên đại tiên một nửa không p h ả n linh nhân hô, chúng ta cũng không thể bại bởi hiền đệ đúng vạn linh nhân chuyên tâm làm việc vạn linh thành lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở quần sơn bên trong vụt lên từ mặt đất bầu trời lại có một ít dài rác ánh sáng xuất hiện ngược lại lưu quang hướng về linh sơn bay đi đó là địa dũng phu nhân nhìn sang là thiên cung tiên nhân bọn họ muốn đi linh sơn những người khác nhất thời nghiêm nhị g lên đại tiên muốn không nên ngăn cản bọn họ trấn nguyên đại tiên xem hướng lên trời nhìn một lúc lâu mới lắc lắc đầu không cần bọn họ không phải đi quấy dối hắn nở nụ cười một tiếng sau đó hô văn khúc tinh không đến uống chút rượu sao một ánh hào quang dừng lại sau đó rơi vào mặt đất đại tiên thực sự là thật có nhã hứng văn khúc tinh chắp tay nói rằng ta vội vã đi cứu đại thánh trước hết không uống rồi ngươi có thể cứu được không trấn nguyên đại tiên hỏi cứu không được cũng phải cứu văn khúc tinh trả lời đại thánh thiên mệnh sở quy không thể không cứu hắn hướng về trấn nguyên đại tiên khom người c á o từ chân đạp tường vân trở lại bầu trời x o ạ t x o ạ t x o ạ t văn khúc tinh ở trên trời nghe được thanh âm kỳ quái hắn hướng về âm thanh nơi vừa nhìn thanh nguyên tử một người ngồi ở trên mây điên cuồng viết cố sự giữa lúc hắn viết đến linh cát kia đứa thiếu não cầm đế cắm hoa phật tổ thời điểm bỗng nhiên phía sau tê dần không nhịn được quay đầu nhìn lại thanh nguyên tử ngươi đang làm gì văn khúc tinh đem hắn nâng lên nguy rồi Thanh nguyên tử ý nghĩ né qua, vội vã đem bút ký cùng một mặt tiên kính ôm vào trong lồng ngực. Hắn cũng không muốn để cho người khác phát hiện mình ở nhìn lén linh sơn. cũng may văn khúc tinh cũng không có thấy hắn viết bút ký. nơi này không an toàn, ta đem ngươi thả lại trên đất. văn khúc tinh nói rằng, thanh nguyên tử xứng sờ. sau đó con mắt chuyển động, lấy ra thẻ viết lên. ngươi có thể mang ta đi linh sơn sao. thanh nguyên tử hưng phấn viết. ta cũng muốn đi giúp đại vương. văn khúc tinh suy nghĩ một chút. vẫn là đem thanh nguyên tử mang hướng về phía linh sơn. đại tiên. mặt đất đát chỉ thấy cảnh này. không nhìn được hỏi dò trấn nguyên đại tiên. thanh nguyên tử lại đi linh sơn. không liên quan sao. không cần phải để ý đến hắn. trấn nguyên đại tiên liếc mắt nhìn. Thanh nguyên tử gây trở ngại không được đại cuộc. l i ề n không quản hắn rồi. Hắn đưa áng mắt nhìn hướng đông phương. ở hôm đó cung vị trí. tựa hồ c ó n ó i hắc quang lói lên một cái rồi biến mất. đông hải. đầy trời lưu quang dưới. hết t h ả y phù không thành người đều ở chúc mừng cổ vũ. đại vương không có chuyện gì. hắn tỉnh lại tất cả mọi người. chúng ta đồng bào trở về rồi. mọi người ở trên đường phố chúc mừng trên mặt của mỗi người đều là vui sướng lần này thảm trải nghiệm quán phép thuật lại phải đổi rồi vân tiêu thành vạn t u ế hồ vương sau lưng ngao loan nói liên miên cằn n h ậ n trên mặt lại mang theo nụ cười vạn linh nhân thức tỉnh không có so với này càng khiến người ta hài lòng sự tình rồi nhị đại vương la sát nữ hướng về ngao loan hỏi chúng ta nên trợ giúp thiên cung sao. tổ sư không cho chúng ta trợ giúp. ngao loan n g ó ắ n g nhìn phương tây bầu trời. nói rằng, trước tiên chờ huyên trưởng trở về, bọn họ có thể không cần làm cái gì rồi. kết quả đã được quyết định từ lâu. trận này quyết định tam giới vận mệnh tỉ t h í then chốt ở thôi diễn. hiển nhiên tôn ngộ không hơn một chút. tiểu thế giới người trở về, có lẽ không sao rồi. ngao loan nghĩ, chí ít, tôn ngộ không không cần trở nên càng cường rồi. nhưng mà chính vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đảo hắc quang, ngao loan chuyển động tầm mắt, nhìn thiên cung kia vị trí tràn ngập ra hoàn toàn mông lung hắc quang, hóa thành sóng gợn, hướng ra phía ngoài khuyết tán, ánh sáng kia có chút ruộng ngao loan biểu tình nghiêm nhị lên, nhanh đi thăm dò, đúng, bên người nàng cung nữ bay lên không hướng lên trời bay đi hắc quang kia từ từ mở rộng cung nữ tiếp cận nó biên giới bỗng nhiên bóng s á n g loáng một cái thân thể hướng về mặt biển rơi rụng trở về ngao loan vung ra một trận cuồng phong đem cung nữ quyền trở về nàng tiếp nhận cung nữ đột nhiên biểu tình biến đổi che ngực ngã trên mặt đất nhị đại vương phổ cận yêu vương vội vã chạy tới, là sát nữ ôm lấy ngao loan, nhìn thấy hắc d i ễ m thiêu đốt ở ngực của nàng, không thể ngăn lại lan tràn hướng về toàn thân. đây là, là sát nữ vô pháp tin tưởng nhìn hắc d i ễ m thiên đạo, hắc d i ễ m bên trong có vạn linh thiên đạo khí tức, thiên đạo gặp sự cố rồi, trên trời hắc quang hóa thành mưa đen rơi vào hoa quả sơn, trên đường cái, chúc mừng đám người đình chỉ nụ cười, khiếp sợ nhìn hai tay. Hắc d i ễ m ở trên tay bọn họ thiêu đốt, thiêu đốt ở trong. thiên đạo linh khí bắt đầu ở bên trong cơ thể của bọn họ tán loạn, không còn nghe theo chỉ thị. thiên đạo, thiên đạo mất khống chế rồi. mọi người phát ra tiếng kêu, vội vã tránh vào trong nhà, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Hắc d i ễ m cấp tốc ăn mòn thế giới, không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, chỉ cần một người nhiễm phải hỏa diễm, nó liền r á n vào không khí k h u y ế t tán ra. Thiên、cùng. Tổ sư nhìn bên cảnh thiêu đốt thành thủ. mặt từ từ Một tiên thuật. Ngọc đế trả lời. Vạn linh tiên thuật. Ở dưới chân của hắn. Tổ thấy nhìn cảnh linh nghiêm nghỉ Hắn hỏi. cách linh chân hắn. không nhìn cái lời. bên lên. cung. đen vạn Ngọc Vạn phương. Sắc màu gì? sư sư dưới Đây đế địa là Ở của Hắc d i ễ m chính không ngừng mà truyền về vạn linh thủ. Ta ở vạn linh quốc, cũng không phải cái gì đều không có học được. ngọc đế quân cờ vây quanh tổ sư, tôn ngộ không có thể học được ba ngàn tiên đạo. Hắn lại làm sao có khả năng không học được vạn linh thiên đạo. thiên đạo có thể liên tiếp tất cả. ngọc đế nói rằng, nay nói cách khác, bất luận cái gì hỗn loạn đều có thể lan truyền đến chúng sinh nơi đó. Hắn sáng tạo một cách lan truyền hỗn loạn vạn linh tiên thuật, càng nói chuẩn xác đ ó là một cách tương tự với nguyền rùa tiên thuật, nó có thể hủy diệt vạn linh thiên đạo, vì sao như vậy, tổ sư âm thanh có chút lạnh lẽo, ngươi có thể biết như vậy sẽ mang đến hậu quả gì. đ ư ơ n g nhiên biết, ngọc đế gật đầu, cho nên ta lựa chọn hiện đang sử dụng nó, cái kia tiên thuật sẽ cho hết thầy học tập vạn linh thiên đạo người mang đến sung kích càng mạnh người chịu đến nó ảnh hưởng sẽ càng lớn hiện tại tôn ngộ không thần hồn ly thể thiên đạo bị suy hếu tiên thuật hiệu quả cũng thấp nhất chỉ có số ít người sẽ chết ngọc đế nói rằng nhưng đây là sớm muộn chuyện sẽ xảy ra vạn linh thiên đạo cũng không có hoàn mỹ như vậy nó quản lý tồn tại rất lớn vấn đề ngọc đế tin tưởng coi như mình không cần tương lai cũng sẽ có người tìm tới lỗ thủng hiện để nếu như ngay cả vấn đề này đều không giải quyết được thì lại làm sao đối mặt đại thần thông giả kia ngọc đế đối với tổ sư nói rằng ván cờ này là ta thắng mới bão táp ở bốn đại bộ châu búc cháy lên như lai nhất định phải bại mười bốn chương bốn trăm mười bảy kim cô bồng tam giới kẽ hở tôn ngộ không ở trong hỗn độn qua lại trong mắt hắn ánh sáng lấp lóe phảng phất có một quyển sách ở trong đó hiện lên đếm không hết con đường ở trước mắt hắn diễn biến dường như từng cái từng cái phát sáng đường nối ở trong h ư không huyễn diệt cuối cùng còn lại một cái chỉ về rõ ràng bảng chỉ đường bên kia tôn ngộ không về bên phải hóa thành tia sáng rời đi làm sao có khả năng đuổi ở sau lưng phật tổ giật này cả mình này trốn hỗn độn rộng lớn vô biên không trời không đất chỉ có một cái lối ra liền ngay cả hắn cũng không tìm được tôn ngộ không làm sao có thể tìm tới dừng lại cho ta phật tổ đưa tay đánh về phía tôn ngộ không phía trước mấy chục hơn trăm dặm bên trong Hốn đồn diệt hết, tôn ngộ không lại xem cũng không thấy, hướng về một phương hướng bay đi, vô t ử thiên thư ở thần hồn của hắn bên trong phát ra c ổ n g hưởng, đây là một chỗ tốt, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, lúc ở bên ngoài, vô t ử thiên thư cũng không có như thế sinh động, nó ở tam giới trong g h ẽ hở tự do tự tại, phảng phất nó vốn là sức mạnh chính là chỉ đường đồng d ạ n g có phải là nên ở thêm một lúc tôn ngộ không trong lòng nghĩ cuộc thế bên ngoài đã ổn định hắn có thể chăm chú học tập một hồi vô t ử thiên thư nhưng mà tâm tư này mới vừa lên một luồng không tên bất an bỗng nhiên bay lên xảy ra chuyện gì tôn ngộ không trong mắt chợt lói sáng nhìn thấy hắc d i ế m ở ngao loan trên người theo đốt hình ảnh ngao loan tôn ngộ không trong lòng chấn động ngay lập tức sẽ bị phật tổ đuổi theo tôn ngộ không chớ có rời đi phật tổ phóng thích vô tận phật quang thiên đạo lực lượng m i n h m u n g cầm cố không gian nơi đây sự đ ã xong ta nhất định phải đi ra ngoài tôn ngộ không nói rằng tam giới xảy ra vấn đề rồi phật tổ thôi diễn một phen chúng sinh đều khổ đây là tiểu khổ phật tổ trả lời ngọc đế cách làm nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng chưa chắc đã không phải là một loại khác phương pháp, nếu vô pháp ngăn cản tôn ngộ không, vậy thì hủy diệt vạn linh thiên đạo, đại thiên tôn gây nên, chính là chính đạo. Phật tổ nói rằng, ngươi thực sự là, ngu xuẩn không rõ, tôn ngộ không lửa dần bay lên, sau lưng án sáng tỏa ra, như chiến thần, Phật tổ biểu tình nghiêm nghị, vận chuyển pháp lực, một đóa bất diệt đạo liên ở dưới chân tỏa ra, oanh, linh sơn, lại có đồ vật va chạm ở trên nhì sen, khạc khạc, linh cát bồ tát từ dưới đất bò dậy đến, thân thể dường như muốn nát đồng d ạ n g kẻ địch làm sao càng ngày càng nhiều rồi, hắn xem hướng lên trời, nơi đó đột nhiên xuất hiện một ít tiên nhân, Câu trần đại đ ế cùng thanh hoa đại đ ế liền rất vướng tay chân. hiện tại nhiều hơn nữa những tiên nhân này càng ngày càng khó đánh. có thể hay không nghỉ ngơi một chút. linh cát b ồ tát nghĩ phát hiện xa xa nằm mười mấy cái sinh tử chưa biết la hán. con mắt không khỏi sáng ngời. tốt đám gia hỏa này g i ả chết. hắn đi tới các la hán bên cạnh đạp mấy đá này mau đứng lên. c á c là hán không nhúc nhích, tựa hồ là thật chết rồi, thật chết rồi. Linh cát bồ tát thăm dò bọn họ hô hấp, còn có yếu ớt hô hấp, trừ bỏ mỗi người trên lưng đều có một cái to lớn bồng vết tích bên ngoài, thương thế của bọn họ cũng không lớn, h ừ giả chết ta sẽ không sao. Linh cát bồ tát ở trên mặt lau điểm máu, nằm trên đất trang nổi lên chết. một cái vật cứng ở trên vai hắn gõ gõ đừng nhịp anh em muốn trang đồng thời t r a n g linh cát bồ tát nói rằng kia vật cứng xứng sờ lại gõ gõ ta nói đừng nhịp linh cát bồ tát mở mắt ra bỗng nhiên sườn sốt rồi trước mắt nào có cái gì anh em chỉ có một cái nhìn quen mắt cây gậy kim cô bồng vòng quanh linh cát bồ tát xoay chuyển vài vòng nó còn không đánh lén, cái tên này làm sao liền ngã xuống rồi, rầm rầm, linh cát b ồ tát nuốt một ngụm nước bọp, biết tại sao những la hán kia trên người có bổng vết tích rồi, kim cô bổng như ẩn như hiện phiêu trên mặt đất, bổng thân có kim quang lấp l ó i hơi rung động, ồ, không phải chân thân, linh cát b ồ tát chợt phát hiện không đúng, này kim cô bổng không phải chân thân, chỉ là một cái phân thân, h ừ chỉ là một cái binh khí, ngươi có thể làm khó dễ được ta. linh cát bồ tát đứng lên, kim cô bồng nổ vang đánh về phía hắn, bị hắn một tay liền tóm lấy rồi. hắn không phải là những la hán kia, không thể bị kim cô bồng phân thân đánh đổ, để ta xem một chút, ngươi chân thân ở nơi nào, linh cát bồ tát đem phân thân khống chế lại, triển khai pháp lực tìm kiếm lên. rất nhanh. Hắn ở ngay gần nhìn thấy sâu sắc cắm trên mặt đất kim cô bồng. dĩ nhiên trở nên nhỏ như vậy rồi. linh cát bồ tát đánh giá kim cô bồng. cùng trước cái kia còn lớn hơn núi cột sáng so ra. hiện tại kim cô bồng chỉ có dài chín thước. có phải là xuyên quá tiến. không ra được rồi. linh cát bồ tát hiếu kỳ rút rút kim cô bồng. đ ừng nhúc nhích nó trên trời thế tôn nhìn thấy linh cát bồ tát động tác vội vã hét lớn ta vừa nãy phong ấ n nó ai nhá linh cát bồ tát không c ẩ n thận té lộn mèo một cái dưới chân trận pháp bị biến mất oanh một tiếng kim cô bồng hóa thành một vệt sáng bay ra hướng về n h ị sen bắn nhanh mà đi đập ra một cái hố nhỏ linh cát t h ế tôn từ trên trời giáng xuống ngươi linh cát bồ tát hoàng cuống quýt bận bịu i đứng lên ta lập tức phong ấm nó e sợ có chút khó khăn t h ế tôn nhìn về phía kim cô bồng kim cô bồng như chớp giật nhảy lên liền qua chỉ là một cái chớp mắt cũng đã mất tung ảnh nhưng nó không phải không gặp chỉ là bởi vì tốc độ thật nhanh biến mất ở trong tầm mắt sầm sầm sầm trên n h ị sen vang lên dày đặc tiếng va chạm vì trưởng cấu chủ nhân của chính mình kim cô bồng không biết mệt mỏi đập nổi lên n h ị sen như lai nhất định phải bại mười bốn chương bốn trăm m ư ơ i tám như vậy rất tốt rầm sầm sầm n g o ạ i giới truyền đến tiếng vang truyền tới tôn ngộ không trong t a y kim cô bồng trong mắt hắn có tia sáng lấp lò ó đúng tiếp tục va tôn ngộ không trong lòng nghĩ Hắn cùng phật tổ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tiên khí phát động tứ phương hỗn độn, không gian run dày dữ dội, hỗn độn ở trong, từng con từng con to lớn trưởng ấm dò ra, phảng phất cử phong bình thường, phù xuống, lão dùng một chiêu, ai cũng sẽ chán, tôn ngộ không hóa thành một vệt kim quang sông lên trên, nắm đấm lấy như bẻ cành khô chi thế đánh vào trưởng ấm bên trên, phụ ở phía trên tất cả phép thuật đều bị hắn đánh nát, hắn tìm tới nhược điểm, không thể lại dùng chiêu này, phật tổ chân linh dung c h u y ể n thu hồi tay phải, hắn mặt đọc chú ngữ, đại đạo trời â m vang lên, từng đoá từng đoá to lớn hoa sen hiện hiện ở trong hỗn độn, che ngợp bầu trời hướng về tôn ngộ không bắn tới, tôn ngộ không cười lạnh một tiếng, cũng không né tránh, bên người kiếp kiếm nằm dày đặc, hướng về những kia hoa sen oanh kích mà đi, hoa sen bị kiếp kiếm cắt ra, từng mảnh từng mảnh nổ tung, bùng nổ ra một chuối dài khủng bố tiếng vang, kẽ hở thế giới đều đang có chứa thiên đạo trong sóng khí run dày, thật vướng tay chân, tôn ngộ không vừa chống đối ngập trời sóng khí, vừa nghĩ, ngoài giới cảnh tượng không ngừng mà truyền đến đầu ấ c của hắn, bốn đại bộ châu, vô số người trên người đều t r ú n g rồi hắc d i ễ m ngã trên mặt đất mà ở vân tiêu thành đám yêu quái vây quanh thất khiếu s u ấ t huyết ngao loan nhị đại vương nhị đại vương bọn họ muốn ngăn cản ngao loan chảy máu lại hoàn toàn không dùng thiên đạo nguyền rủa đối với thiên đạo trình độ càng sâu người thương tổn càng lớn tôn ngộ không phó thác ngao loan thiên đạo quyền hạn nàng thì tương đương với một c á c h loại nhỏ hắn Trở thành bị thương lớn nhất người kia. phải đi cứu nàng. tôn ngộ không lông mày cao lại. hắn đến nhanh lên một chút đi ra ngoài. nhưng phật tổ thực sự khó chơi. căn bản không cho hắn tới gần lối ra. một đạo quái gì khí tức bỗng nhiên truyền đến. tôn ngộ không ngẩng đầu lên. dài đến mấy ngày chiến đấu sau. tam giới kẽ hở cũng nhìn không được nữa. một khe hở không gian xuất hiện tại bầu trời. tôn ngộ không nhìn thấy này khe nứt, trong mắt tinh quang lóe lên, không tốt, phật tổ á n kêu không tốt, này khe hở không gian chỉ có to bằng ngón cái, nhưng khoảng cách rất gần, tôn ngộ không nhất định sẽ không bỏ qua, hắn nhìn về phía tôn ngộ không, không có chút gì do dự, tôn ngộ không hóa thành một vệt kim quang hướng về vết nước bay đi, phật tổ giật mình trong lòng, đừng h ỏ n g Hào quang ống ánh từ mi tâm của Hắn bắn ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi. Che ở tôn ngộ không phía trước, đó là một cái tiểu nhân. Tôn ngộ không dừng thân thể nhìn lại. Tiểu nhân không có phật quang, chỉ có một tôn như ngọc bóng s á n g xá lợi. Tôn ngộ không nhìn nó, ngươi không ngăn được ta. Vô tận ánh sáng bỗng nhiên từ chung quanh Hắn tỏa ra. trong hỗn đ ồ n xuất hiện hàng trăm hàng ngàn vệt kiếp kiếm, tiên khí cuồn cuộn, nhắm thẳng vào vết n ư ớ c không gian, tôn ngộ không thần uy tỏa ra, mỗi một đạo kiếp kiếm đều giống như cây cột trống trời, rực rỡ lóa mắt đi, hắn hét lớn một tiếng, rực rỡ mưa kiếm bắn thẳng đến mà lên, xé xách hỗn đ ồ n đem tiểu nhân đánh bay rồi, tam giới kẽ hở kịch liệt lay động lên, Nếu vô pháp thuận lợi đi ra ngoài, kia đánh vỡ kẽ hở cũng sống như vậy. tôn ngộ không, phật tổ từ phía sau lưng vọt lên, phật tổ tôn ngộ không quay đầu lại, nói rằng, có thể đừng chết ta, hắn giơ lên tay phải, phất tay mà dưới, đầy trời tia sáng gào thét mãnh liệt mà xuống, đã biến thành một cách che kín bầu trời bàn tay khổng lồ, pháp thuật của ta. Phật tổ ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Phật môn phép thuật. Hắn tu hành ngàn năm mới có thể thành hình. Dĩ nhiên rơi vào rồi tôn ngộ không trên tay. Tia sáng trước mắt liền đem phật tổ thôn p h ệ rồi. linh sơn. Tất cả mọi người trong lòng đều nhảy một cái. đó là cái gì. bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía nhì sen. một trận khí tức kinh khủng từ bên trong truyền đến. kim cô b ồ n g văn thù b ồ tát mang theo một tia may mắn hỏi, đây là hơi thở của nó sao? không, không phải. thế tôn trả lời, kim cô bồng sức mạnh xa không có luồng hơi thở này hùng vĩ, oanh một tiếng, n h ị n sen nổ tung rồi, một c á c h này nổ tung, phảng phất là sóng lớn liệt không, bạo phát tiên khí đem đầy trời tiên phật đều đứng thẳng không ngừng, khói đặt ở trong, một cái bóng người màu vàng ấm từ từ hiện hiện ra đi thôi rời đi nơi này hắn đem bò cạp tinh để cho chạy rồi phản ứng đầu tiên chính là kim cô bồng nó phát ra vui sướng tiếng dung hóa thành một đảo hào quang đẹp mắt lao xuống nổi bóng người kia bên cạnh tôn ngộ không linh sơn chư phật nhất thời sợ hãi đến đầy mặt trắng xám bệ hạ Thanh hoa đại đế đầy mặt sắc mặt vui mừng, tôn ngộ không ngẩng đầu lên, cất bước về phía trước, hắn mang theo thần quang, d ấ m lừa, từng bước từng bước hướng đi biển mây, lại như đi lại ở vô hình trên bậc thang, mỗi một bước đều phát ra hùng vĩ thần uy, đại thánh, đại thánh, các tiên nhân đứng ở hai bên chắp tay nghênh tiếp, tôn ngộ không bước lên biển mây, Đem chư phật coi là không có gì. Hắn nhìn hướng phía đông. khói đen v ừ n quanh chỗ. vậy cũng là cái phiền toái lớn. trong cơ thể Hắn có người mở miệng. thiên đạo gì số. tôn ngộ không nói rằng. vậy nên làm thế nào. cái thanh âm kia hỏi. chỉ có thể làm như vậy rồi. Hắn trả lời. xoay người. lại có một ánh hào quang từ n h ị sen bay lên. phật tổ. chúng phật phát ra kinh hì âm thanh, tôn ngộ không nhìn phật tổ càng ngày càng thần thánh sán lạn dáng người, ngươi không chết, hơn nữa khôi phục ký ức rồi, hắn nói ra, như vậy rất tốt, phật tổ hai mắt một mảnh thâm thúy, bởi vì tam giới kẽ hở phá nát, tiểu thế giới phật tổ tìm tới hắn, hai cái như lai hợp hai làm một rồi, như lai nhất định phải bại mười bốn, Chương bốn trăm mười chín cuộc sống mới tôn ngộ không phật tổ mở miệng phảng phất thiên âm lượn lờ ta từng nói ta không trở lại ngươi chiến thắng không được cái này ta tôn ngộ không khẽ gật đầu vậy thì như thế nào là ta sai rồi phật tổ nói rằng ngươi chiến thắng ta tôn ngộ không thấy buồn cười ngươi đến tột cùng là cái nào phật tổ hai người đều là Phật tổ nói rằng, ta khuyết ngươi một c á c h tình, nhưng không cho phép ngươi hiện tại cách làm. tôn ngộ không hỏi, còn muốn đánh sao. Phật tổ lắc đầu, tôn ngộ không rốt cuộc đã cứu hắn cùng tiểu thế giới muôn dân. Hắn không thể không còn này tình, ta c h ờ ngươi một ngày. Phật tổ nói rằng, sau một ngày lại đến phân thắng thua, một ngày này, là để cho tôn ngộ không giải quyết thiên đạo nguyện rùa tôn ngộ không nở n ụ cười không cần một ngày tia sáng ở trên người hắn tỏa ra sau một khắc tôn ngộ không bóng s á n g đột nhiên biến mất rồi thanh hoa câu trần đại đế nhìn về phía thanh hoa đại đế thanh hoa đại đế k h ẽ gật đầu chúng ta cùng đi hai người lập tức mang theo các tiên nhân bay khỏi linh sơn phật tổ chúng phật vây hướng về như lai, bọn họ đi rồi thiên cung, các ngươi đều theo tới. Phật tổ nói rằng, hóa thành tia sáng bay về phía thiên cung, chúng phật theo sát phía sau. thiên cung, tôn ngộ không bỗng nhiên xuất hiện, hắn hướng đi hắc d i ế m thiêu đốt vạn linh t h ủ đang ở đánh cờ ngọc đế cùng tổ sư đứng lên. ngự đệ, ngọc đế giật mình nhìn sang, từng đạo tia sáng lần lượt bay lên trời cung. ngọc đế quay đầu lại, nhìn thấy là hai vị thiên tôn cùng linh sơn trúng phật. bệ hạ, phật tổ chân linh hướng về ngọc đế hợp tay hành lễ. ngọc đế nhìn hắn như ẩm như hiện thân thể. sau đó thở dài, phật lão lại là sao phải tự làm khổ mình. phật tổ thân xác đã không ở. tuy rằng hai đạo chân linh hợp nhất, nhưng cũng chỉ là kéo dài kế sách. nghiệp c h ứ n g phản phệ thời gian, tất nhiên ngã xuống, bề hạ không cần quan tâm, phật tổ nhìn về phía vạn linh thụ, nguyện rùa kia nên làm gì giải trừ, ta không biết, ngọc đế trả lời, hắn tuy rằng sáng tạo cái này tiên thuật, nhưng lại không biết muốn làm sao đem nó giải trừ, tôn ngộ không đứng dưới tán cây nhìn hắc d i ễ m trong mắt lóe ra vô số độ khả thi, một loại lại một loại phương pháp phá giải ở trong lòng hắn hiện ra lại đều nước ở xa không giải được cái khát ở gần ngọc đế tiên thuật đã khuyết tán ra đến cho dù tốt phương pháp cũng không kịp rồi chỉ có thể làm như vậy rồi tôn ngộ không g i a n g hai tay tia sáng ở hắn lòng bàn tay điểm điểm tỏa ra phàng phất g ầ n sóng khuyết tán lít nha lít nhít tiên văn từ bên trong lao ra sau đó tỏa ra trên không trung hóa thành một đảo to lớn vạn linh đồ, lại như là nắng sớm dâng lên, vạn linh đồ phát ra tia sáng, cùng tam giới các nơi thiên đạo người sử dụng sản sinh cộng hưởng, trong cơ thể hắc d i ễ m đám người p h ả n phất linh cảm đến cái gì, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, bầu trời, vạn linh đồ từ từ mở rộng, không, không được, vân tiêu thành, ngao loan trên người tiên quang lóng lánh, Bỗng nhiên mở hai mắt ra, không được, huyên trường, nhị đại vương, đám yêu quái mừng dỡ vây quá khứ, tránh ra, ngao loan vất vả đứng lên đến, xem hướng lên trời vạn linh đồ, vạn linh thiên đạo mất tự, chỉ có thể từ căn nguyên giải quyết, ta muốn ngăn cản huyên trường, ngao loan hướng lên trời bay một hồi, lại r ớ t xuống, bầu trời, vạn linh đồ xoay tròn, một cái lại một đường tuyến đều phát sáng, sau đó một cái ấm á n h cánh cửa hiện lên, loáng thoáng lộ ra tiên văn đến, tôn ngộ không nhìn đi về vạn linh đồ cánh cửa, hướng bầu trời đạp một bước, ngươi lại muốn hy sinh chính mình sao, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, n à y không phải ngươi chuyện nên làm, tôn ngộ không dừng bước lại, quang từ hắn ngực bay ra, đó là tiểu phượng hoàng. Nàng bản tôn không ở trong tam giới, bởi vậy không có trở lại địa phương. Ta biết ngươi muốn làm gì. Tiểu phượng hoàng nói rằng ngươi muốn cùng vạn linh đồ tăng mạnh dung hợp, thực hiện đối với thiên đạo hoàn toàn khống chế, tôn ngộ không gật đầu, n à y không phải việc khó, nhanh nhất xua tan n g u y ệ n r ù a phương pháp chính là tăng mạnh đối với thiên đạo khống chế. Nếu như có thể tinh tế quản lý tam giới mỗi một góc thiên đạo, Hắn liền có thể dễ dàng đuổi đi tiên pháp nguyền rùa, thì tương đương với là thiên đạo một cách trung ương trí não. nhưng chuyện này đối với tôn ngộ không gánh nặng phi thường trọng. Thần hồn của Hắn vẫn chưa thể hoàn toàn cùng thiên đạo hóa làm một thể. ngươi gánh nặng đã nhiều lắm rồi. đây là dư thừa gánh nặng. tiểu phượng hoàng nói rằng, để cho ta tới đi, n g ư ơ i là thiên đạo chi chủ, không cần thiết bị nó ràng buộc. thiên đạo người quản lý, là quản lý thiên đạo an toàn cùng trật tự người. mà thiên đạo chi chủ, là sáng tạo cùng chỉ dẫn thiên đạo tương lai người. tôn ngộ không ở sáng tạo bên ngoài còn muốn quản lý những chi tiết kia sự, chính là tự mình ràng buộc tay chân, để cho ta tới quản lý thiên đạo. tiểu phượng hoàng nói rằng, Ta đem tồn tại với tam giới mỗi một góc, cùng thiên đạo đồng thời tiến lên. Tôn ngộ không xứng sờ. ngươi có thể không, không cái gì không thể. Tiểu phượng hoàng nói rằng, thần hồn của ta không thể so ngươi nhỏ yếu. Tam giới không có nàng cư trú chỗ. có thể ta sẽ ở trong thiên đạo tìm tới ta mới thuộc về. Tiểu phượng hoàng nói rằng, tôn ngộ không trầm mặt hồi lâu, sau đó gật gật đầu. được, cảm tạ. tiểu phượng hoàng nói c á m ơn một tiếng, xông lên phía trên tiến vào ấ n ánh cánh cửa, vừa mới bước qua cánh cửa, vô số tiên văn liền vây quanh nàng, ấm áp mà lại sán lạn. những tiên văn này hướng về tiểu phượng hoàng tôn u tới. tiểu phượng hoàng biết, một khi tiếp thu chúng nó, nàng liền sẽ phải chịu thiên đạo quy tắc hạn chế, biến thành mất đi tự do thiên đạo người quản lý, không sao, tiểu phượng hoàng mở rộng lòng dạ nghinh tiếp đầy trời vọt tới tiên văn. Nàng không có gì hay mất đi, cũng không có gì hay sợ hãi. đây là nàng là chính mình tìm cuộc sống mới. như lai nhất định phải bại mười bốn, chương bốn trăm hai mươi hoàn toàn mới ngọc tỉ. cánh cửa b i ế n mất rồi, một cái ống ánh long lanh phượng hoàng đồ án tỏa ra sán lạn ánh bạc. như một vòng mặt trời nhỏ từ vạn linh đồ nơi sâu xa tỏa ra, theo sự xuất hiện của nó, toàn bộ vạn linh đồ đều phát sinh thay đổi, trở nên thủy khí bốc lên, tiểu phượng hoàng đang cùng thiên đạo kết hợp làm một, vô số người ý chí lan truyền đến nàng trong đầu, tưởng niệm, vui sướng, bi thương, hết thảy đều ấm vào trong lòng, a, hóa ra là như vậy, tiểu phượng hoàng chợt nhớ tới đến rồi nàng quá khứ từng có đồng dạng cảm giác chỉ là vẫn bị nàng lãng quên rồi cái cảm giác này là cùng chúng sinh liền làm một thể cảm giác đây là sinh tồn ở đây cảm giác đây là nàng lãng quên thuộc về thiên đế kiêu ngạo xa xôi hồi ướp ở trước mắt lấp lóe nàng cũng đã từng có người thân có quá bằng r ư u có quá rất rất nhiều trí yêu người nhưng những kia người đều ở trước mắt ngã xuống biến mất cũng lại không tìm về được rồi là của ta sai tiểu phượng hoàng nghĩ vô tận tiên văn vần quanh bên trong một giọt lệ từ khói mắt nàng lướt xuống nếu như nàng lúc trước có tôn ngộ không dũng khí hiện tại kết quả có phải là liền không giống nhau cơ chứ nếu như nàng có thể đánh vỡ thế giới gông giềng có phải là liền có thể mang những người kia rời đi cơ chứ tiểu phượng hoàng trôi nổi ở tiên văn trong thế giới đây là một cái không gì không làm được thế giới vô số quang ảnh ở bên trong không gian này lấp lóe nàng phảng phất có thể nhìn thấy xa xôi chưa khả năng tới tính bệ hạ ở đó vô hạn độ khả thi ở trong bỗng nhiên có một người thanh niên cảnh tượng xuất hiện ngươi tìm tới nói sao tiểu phượng hoàng mở to hai mắt sao làm sao có khả năng nàng vì sao lại nhìn thấy hắn vì sao lại ở trong thiên đạo nhìn thấy hắn bề hạ lại có người cảnh tượng xuất hiện c á c h này tiếp theo cái kia rất nhiều người ở nàng xuất hiện trước mặt lộ ra nụ cười liền như thế giới kia phá nát thời gian nét cười của bọn họ ở vô hạn độ khả thi ở trong Nàng nhìn thấy chính mình con dân, tại sao đã biến mất bọn họ sẽ xuất hiện ở đây, vạn linh thiên đ ả o Chẳng lẽ còn có nàng không biết độ khả thi sao. Tiểu phượng hoàng đưa tay muốn đi chạm đến cảnh tượng. Những người kia lại như bọt biển bình thường biến mất rồi. Trong lòng nàng thất vọng mất mát. nhưng mà tiếp theo, tiểu phượng hoàng hạ quyết tâm, tôn ngộ không, ta nghĩ cùng ngươi định ra khế ước. vạn linh đồ bên trong bỗng nhiên truyền ra tiểu phượng hoàng âm thanh tôn ngộ không nhìn khắc vào trên vạn linh đồ phượng hoàng cái gì khấy ước ta đem đem sức mạnh giao cho ngươi hóa thành ngươi cái bóng tiểu phượng hoàng nói rằng ngươi đến giúp ta bảo vệ tam giới tìm về ta con dân nàng không cảm giác mình nhìn thấy đều là ảo giác cứ việc độ khả thi bé nhỏ không đáng kể Thậm chí khả năng là nàng mong muốn đơn phương, nhưng nàng vẫn như c ũ ôm ập kỳ vọng. Nếu như tôn ngộ không có thể sáng tạo độ khả thi, kia có phải là ở xa xôi tương lai một ngày nào đó, hắn có thể để cho biến mất người lại một lần nữa sống lại đây. vì khả năng này, tiểu phượng hoàng đồng ý trả giá hết thầy đánh đổi. dù cho là hy sinh trăm nghìn vạn năm tự do, tôn ngộ không trầm ngâm chốc lát. sau đó gật đầu, ta đáp ứng, cảm tạ, tiểu phượng hoàng cũng lại không có chút gì do dự, đ ầ y c õ i lòng vui sướng tiếp nhận rồi thiên đạo, hai người hợp hai làm một, từ thiên cung đến hoa quả sơn, từ hoa quả sơn đến địa phủ, hết thảy vạn linh đồ đều trong nháy mắt sáng lên, mỗi một chương trên vạn linh đồ, đều thêm một con phượng hoàng đồ án, ta đến giúp các ngươi đi, bốn đại bộ châu, vô sớ người nghe được giọng cô gái. từ nay về sau, do ta tới quản lý vạn linh thiên đạo, mọi người trong cơ thể mất từ sức mạnh lại một lần nữa trở về. hơn nữa so với d ĩ vãng càng thêm long trọng, ta đem quản thuốc phép thuật, dùng tuyệt đối lý trí, tuyệt đối công bằng đại hành vạn linh ý chí. xảy ra chuyện gì, ngã trên mặt đất đám người trên người hắc diễm biến mất rồi. bị la sát đỡ lên đến ngao loan phát hiện trên người hắc diễm từ từ biến mất, không khỏi xem hướng lên trời. Tiểu phượng hoàng, nàng nhận biết được chủ nhân của thanh âm kia, ở thở phào nhẹ nhóm đồng thời, cũng cảm thấy có chút thương cảm, tuy rằng không phải tôn ngộ không, nhưng trung quy hay là có người gánh chịu phần này trách nhiệm. b ầ u trời, vạn linh đồ phát ra vạn t r ư ợ n g tia sáng, sau đó bắt đầu biến mất, từng đạo từng đạo ánh bạc thác nước từ tranh bên trên buông xuống rơi vào tôn ngộ không trên người kia sức mạnh to lớn phảng phất ở trên người hắn phủ thêm một tầng ánh sao lóng lánh áo khoác tôn ngộ không thất vọng mất mát nhìn tình cảnh này sau đó đưa tay thiên đế ngọc t ỷ từ từ bay lên nó ấm ánh không gì sánh được lưu động hào quang tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy ngọc t ỷ Phật tổ nhìn sang, nó có chút kỳ quái, phát sinh cái gì rồi. Ngọc đế không hề trả lời, cao mày nhìn tình cảnh này. Ngọc t ỷ ở trên trời lấp lóe, từng đảo từng đảo xa là ánh sáng từ từ ở nó chu vi thành hình. không tốt, ngọc đế biểu tình trở nên hơi trắng xám. Ngọc t ỷ đang hấp thu thiên đạo, phật tổ xứng sờ, này sẽ phát sinh cái gì. nó sẽ biến thành một cái mới ngọc t ỷ ngọc đế trả lời, dung hợp vạn linh thiên đạo hoàn toàn mới ngọc t ỷ chính đang sinh ra, không thể để cho hắn thành hình. ngọc đế nói rằng, kia ngọc t ỷ một khi thành hình, tam giới quy tắc liền sẽ phát sinh thay đổi to lớn, không có ai biết sẽ phát sinh cái gì. ngọc đế không phản đối tôn ngộ không chấp trưởng tam giới, lại không muốn nhìn thấy ngọc t ỷ trở nên không thể khống, ngự đ ệ n h a n h đình chỉ ngọc đế v ô c ò n quá sớm rồi